chương sáu trăm mười ba l é n qua giống một tiếng rồng ngâm nhất thời vang vọng đất trời đón lấy một đầu hắc long từ thanh phong trên lưng mặt thoát thể mà ra đảo mắt một cái chiều cao trăm trượng cự long tịu i xuất hiện ở giữa không trung thanh long nhìn hắt long ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra ồ ngươi một cái ưu thể dĩ nhiên thân mang tổ long k h í t ứ c thật kỳ quái hắt long nhìn thanh long nói ra ta có tổ long ban cho v ẹ n ngược còn xin ngươi dàn xếp một phen để ta chủ nhân đi qua nghe nói như thế cái tia thanh long nhưng là trong mắt lấp lóe vô tận sát cơ nói vô liêm sỉ ta long tộc chính là vạn vật dài há có thể nhận chủ ngươi thực sự là mất hết ta long tộc mặt mũi hắc long nhưng là lắc đầu nói ra ta chính là ưu h ồ n thể bám vào chủ nhân mà sinh ngươi nói như vậy nhưng là hơi quá đáng thanh long không nghĩ hắc long dĩ nhiên như vậy phản bác hắn nhưng là khó chịu nói ra hừ ít nói nhảm nếu ngươi nghĩ thay hắn x u ấ t đầu ta nhưng muốn nhìn nhìn ngươi bản lĩnh nói hắn to lớn long c h à o tìm tòi tiểu đối với hắc long v ộ tới hắc long tuy rằng hình thể nhỏ hơn rất nhiều kỳ thực sức khỏe nhưng lớn vô cùng nó không cam lòng lạc hậu tương tự một c h à o chỗ tới nhị long nháy mắt tiểu kịch đấu ở cùng nhau nhị long tranh chớp nhất thời xung quanh cựu trời đã sụp đổ giống như vậy đâu đâu cũng có ủng ủng tiếng vang thanh phong chỉ thấy trên bầu trời hai cái cự vật chạm vào nhau đại địa nổ vàng không ngừng cũng không biết cái kia hắc long có thể hay không đánh qua thanh long vào thời khắc này liền thấy thanh long một móng vuốt đem hắc long đánh bay ra ngoài hắc long rồng ngâm một tiếng đ ỗ n g nhiên toàn bộ thân thể biến mỏ lớn đến đảo mắt dĩ nhiên cũng có dài hơn năm trăm trượng ngắn một lần này hắc long sức chiến đấu nhất thời tới hai cái đánh nhau càng thêm hung mạnh cực kỳ một ngày phía sau hắc long cả người vết thương thanh long cũng là bị đánh thê thảm nằm ngựa tại giờ khác này cái kia thanh long hét lớn một tiếng nói hử h hồn mà thôi nhìn ta đại uy tiên long hắc long biết cái kia thanh long muốn ra tuyệt chiều tự nhiên không dám cùng hắn liều mạng này thanh long thực lực nhưng làm u ố n mạnh hơn hắc long một ít đáng tiếc hắc long chỉ tìm về năm viên long châu nếu không thì há sẽ sợ nó mắt nhìn cái kia thanh long tựu i tức giận hơn hắc long lớn tiếng quát nói thanh phong chúng ta đi nói liền thấy nó q u a y đuôi tựu i đem cái kia cửa lớn màu vàng nóng mở ra một cái chỗ hưởng đến nhìn thấy tình cảnh này thanh long gào thét nói mà dám thanh phong cũng không quản được rất nhiều liền hướng môn kia sau chạy đi tựu i tại hắn sắp sửa vượt qua cửa lớn thời điểm cái kia thanh long đ ô n nhiên phun ra một vật vật kia nhanh như thiền điện soạt một cái tựu đánh trên người thanh phong thanh phong chỉ cảm thấy đầu góc nổ v a n một tiếng nhưng là thần thức của hắn cùng trong đan đ i ề n nguyên anh đồng thời bị một căn bảy màu kim tinh xiềng xích cho quấn quanh mà lên khóa lại trong lúc nhất thời hắn pháp lực hoàn toàn không có đại não cũng một mảnh trống không đón lấy t i ể u hôn mê bất tỉnh hắc long nhìn thấy thanh phong đột nhiên ngã xuống đất cũng là hoảng hốt nó miễn cưỡng mang theo hắn bay vào môn kia sau nó cũng không kiên trì được trở về đến rồi thanh phong trên lưng một lần nữa biến thành đồ đ ằ n g đến vay một tiếng cái kia cửa lớn màu vàng đóng đã bị nặng n ề đóng lại thanh long tức giận nói ra hừ sâu kiến c o như là ngươi đi qua thì đã có sao ngươi đã trúng thần hồn của ta bảy màu kim tinh h ó a pháp lực cùng thần thức bị phong n g à y sau chính là một kẻ ngu ngốc một cái ta nhìn ngươi đi qua nơi nào thì lại làm sao muốn qua không dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự dĩ nhiên đầu cơ trục lợi thật làm ta thanh long hội như vậy bỏ qua ngươi hả nói tới chỗ này cái kia thanh long hơi nhún mày rõ ràng cũng là được trọng thương chỉ thấy hắn lập tức đem thân thể b ả n lên bắt đầu khôi phục lại lại nói thanh phong đến rồi sau cửa mặt đã mất hết ý thức mà môn kia phía sau nhưng là một chỗ tuyệt bích hắn rơi xuống cũng không biết qua bao lâu liền nghe được giờ ở mờ một tiếng hắn tự rơi rơi vào một chỗ dòng sông bên trong cái kia nước sông cực kỳ lạnh lẽo trong ố t tại thanh p thân lúc nhất thời đâu đâu cũng có đẳng cấp cao yêu hồn cùng vô hồn lúc này nàng dĩ nhiên nhìn thấy một cấp bốn tương đương với nguyên anh kỷ hồ yêu yêu hồn nay hồ yêu yêu hồn tuy tốt nhưng là dựa vào thủ đoạn của nàng cũng khó có thể đem nó thu phục ca nghĩ tới đây nàng vẫn là ẩn nấp lên không muốn bị phát hiện tốt nơi nào biết cái kia hồ yêu bỗng nhiên đối với vậy bốn phía người một cái dĩ nhiên nghe thấy được người sống k h í thức tùy theo nó trước mắt sáng t i ự u men theo cái kia mùi tìm tới rất nhanh nhận thân hồng cựu chân đã bị cái kia hồ yêu phát hiện hai người không khỏi đại chiến một trận đang tiếp hồng cựu chân kim đan kỳ tu vi không cách nào cùng cái kia hồ yêu chống lại hoảng hốt chạy vừa tựu đi về phía trước chạy đi chờ nàng rất không dễ dàng thoát khỏi hồ yêu chính lúc nghỉ ngơi liền nghe được dầm một tiếng v a n g nhỏ trong nước hình như có vật gì chạy xuống t ự như nàng hướng về cái kia trong nước nhìn lại liền thấy một người dường như mộc đầu một loại chính theo dòng nước mà xuống kinh hãi bên dưới n đông nhiên nghĩ đến hình như nơi nào không đúng l i ề n nàng lại một lần trở lại cánh nước nhìn cái k i a trong nước người còn giống như có hô hấp giống như vậy giống như là một người sống sờ sờ a nhìn thấy tình huống như thế nàng cũng không có nghĩ nhiều từ trên người lấy ra c h ó i buộc yêu khóa quay về cái k i a thi thể ném tới nàng chỉ quyết bay động nhất thời t i ể u đem thanh phong c h ó i lại hướng về bên bờ t ú n đi qua rất nhanh thanh phong bị kéo đến bên bờ nàng một nhìn cái k i a bị kéo lên người lại là một nam nhân bất quá diện mạo này xa lạ cũng không biết là thư viện nơi nào người、ấy. chính là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầm tháp hồng cựu chân nhìn hắn còn không có gì đáng n g ạ i lập tức liền cho hắn thể nội độ trên một ít linh khí đón lấy hắn lại lấy ra một hạt viên thuốc để vào cái kia nhân khẩu bên trong liền thấy sắc mặt người kia nhiều dễ nhìn người này không là người khác chính là bị phong ấn nguyên anh cùng thần tức thanh phong ngay vào lúc này cái kia hồ yêu vừa tìm được hồng cựu chân b a y về nàng t i ể u đánh tới hồng cựu chân một thanh kéo qua thanh phong v á c lên hắn tựu chạy cái kia hồ yêu nhưng là đội không thả chỉ thấy nó mở ra miệng rộng phi thân mà đến q a y về cái kia hồng cựu chân cổ tựu cắn tới hồng cựu chân kinh hãi nhất thời vận chuyển công pháp liền muốn đánh mà đi ai nghĩ lúc này thanh phong đ n g nhiên mở mắt ra nhìn to lớn miệng kéo tới thanh phong vươn tay ra một thanh nắm được cổ của nó chít chít hồ yêu kinh hãi chỉ cảm thấy thân thể bị k i ể m s á t nắm giống như vậy làm sao cũng không cách nào tránh thoát mở ra hồ yêu giận dữ dò ra u minh quỷ trào quay về thanh phong t ó m tới ai nghĩ hắn trên người có cương khí tự động sinh ra bất luận cái kia hồ yêu quỷ trào cỡ nào sắc bén cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may hồng cựu chân nhìn thấy tình cảnh này một đôi mắt đẹp trọn lên thật to tất cả đều là không dám tin tường vẽ lại nhìn thanh phong có chút ngây ngốc nhìn hồ yêu có thể là thế nào cũng nhớ không nổi đến đây là vật gì nhìn thấy nó lung tung bắt chính mình thanh phong giận dữ bên dưới d ỗ i ra cái tay còn lại đến quay về đầu của nó rung một cái cái kia yêu hồn cựu sủi lo đi xuống không núp đ í t chương sáu trăm mười bốn ưu hồn hồng cựu chân nhìn đến đây lập tức lấy ra c h ó i buộc yêu tìm đem hồ yêu c h ó i lại cũng đem nó đựng vào k h ố n yêu t r o n g b ì n h nàng lại nhìn nói với thanh phong tiền tiền bối n à y yêu vật đã bị ta thu hồi ta biết đây là ngài bắt được bất quá ta vừa vặn thiếu một yêu vật luyện chế pháp bảo không bằng ngài bán cho ta. ta mua lại vừa vặn Thanh Phong nhìn nàng, nhưng nàng, lúc à là là nói ngươi Liên tiếp vấn Hồng Trân nhất có ai, lại ai. tiếp hỏi đi ra, hồng Kiểu chân nhất thời ra, ra ra, ta ta đưa ở đâu, đề câu bị c h t tròn lòng váng, nghĩ người này không sẽ là ngu là l đi. sẽ ú này nàng mới nhìn kỹ thanh phong mới phát hiện hắn trên người trần trụi cả người máu ứ động trên mặt càng là sưng phủ nơi khỏe mắt cũng vỡ tan ra bên miệng còn có chưa khô vết máu giống như bị người vừa rồi đánh cho một trận tựa như nhìn thấy tình huống như thế hồng k i ự u chân nhìn hắn hỏi rõ ngươi thật sự không nhớ được ngươi là ai thanh phong lắc đầu trong ánh mắt có chút t h â thờ ta ta là ai hắn đánh đầu đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức a hắn hét to lên hồng cựu chân lập tức sợ hãi đến che miệng của hắn nói ra không nên đều không nên đều vạn nhất đem những yêu hồn kia đều đưa tới chúng ta chắc chắn phải chết à. thanh phong thời khắc này trận to hai mắt một phát bắt được hồng cựu chân tay đ ế nói n ta là ai ta là ai ta đến cùng là ai giờ k h ắ c này một đầu châu yêu hồn vừa vặn trải qua hồng cựu chân bị hắn bắt bị đau động linh cơ một cái nói an yêu người gọi an yêu an yêu ta là an yêu đúng đúng ta hình như liền gọi an yêu hồng cựu chân nhìn đến đây không nói gì lúc này nàng thật sự có thể khẳng định hạ xuống người nọ là kẻ ngu tối thiểu cũng là một kẻ ngu ngốc bất quá xem ra người này hình như rất lợi hại gián dấp nghĩ tới đây nàng động linh cơ một cái không bằng thử trên thử một lần hai người cật bước không xa một cái kim đan kỳ ưu hồn t i ể u xuất hiện ở phía trước nơi đó đúng là có một cây ưu hồn cỏ hồng i ể u chân trong lòng hơi động t i ể u nói cho thanh phong nói a n g yêu ngươi đi đem cái kia cỏ hai xuống thanh phong nhìn về phía nàng đột nhiên hỏi nói ngươi là ai tại sao ta phải nghe ngươi hồng cựu chân chân mày cau lại không nghĩ hắn sẽ nói ra lời này liền nghĩ lại một nghĩ đã nói cái lời nói rồi nói ta ta là tỷ tỷ của ngươi thanh phong thẳng lắc đầu nói không ta không có có t ỷ t ỷ hồng cựu chân s ư ớ n g sở lòng nghĩ ngươi người này xem ra cũng không phải quá ngốc ca vậy làm sao bây giờ nói là mội mội của hắn vạn nhất hắn còn không có mội mội đây ồ đúng rồi nàng đ n g nhiên nghĩ đến một ý kiến nói ta là ngươi tiểu sư t ỷ lần này có thể đi tiểu sư t ỷ tiểu sư t ỷ thanh phong trong miệng lẩm bẩm đ n g nhiên trong mắt h ăn sáng gật gật đầu nói ân lần này đúng rồi ngươi đã là ta sư t ỷ cái kia ta tựu nghe lời ngươi nói tới chỗ này hắn cựu nhanh chân đi về phía trước giờ khác này cái kia ư hồn nhìn thấy thanh phong nhất thời giận dự quay về hắn tựu i tới đánh lén thanh phong nhìn thấy cái kia ưu hồn một bàn tay đập tới nhất thời tựu i đem cái kia tương đương với kim đan sơ kỳ ưu hồn đánh bay ra ngoài có thể thấy được này một bàn tay đến cùng lợi hại bao nhiêu nhìn cái kia hồng cựu chân đều có chút mắt t r ò n váng đưa ông nhìn này chút ưu hồn tu vi rất cao nhưng là này phân chia đẳng cấp có nước nếu quả như thật cùng nhân loại tu sĩ đánh nhau tối đa có thể cùng chúc cơ hậu kỳ tu giả đánh ngang tay trừ phi là những tình anh kia u hồn mới có thể lợi hại một ít thế nhưng cũng không cách nào cùng chân chính kim đan kỳ tu giả g a n đua cao thấp cho nên lúc ban đầu hồng cựu chân mới nhưng dù là như vậy không có khả năng giống thanh phong như vậy hình như đánh chó và mẹo một dạng a cái kia u hồn bị đánh nhất thời cơ lợi trả o vật lên thanh phong nhìn về phía cái kia ác quỷ, trong miệng nói ra điểm khô chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên ra quyền phịch một tiếng t i ể u đem cái kia u hồn đầu đánh nát tan chết không thể chết lại cái kia u hồn cả người run rợ ỵ liền biến thành một viên u châu tại trên đất đến thanh phong nhìn đều không có nhìn t i ể u đem cái kia u hồn có hai xuống hồng k i ự u chân lập tức liền đem cái kia u châu nhặt lên giờ khác này thanh phong u hồn có cũng bỏ vào trước người của nàng nhìn hai thứ đồ này hồng cựu chân trong miệng lầm bầm nói nhặt được bảo sau đó hồng cựu chân liền mang theo thanh phong một đường cụ tạo cái gì kim đan nguyên anh k ỳ ưu hồn hết thể bị hắn quét đi sạch sành xanh bất quá nhỏ nửa ngày thời gian dĩ nhiên cho nàng thu hoạch ba cái yêu hồn mười viên lũ trâu này để nàng hưng ơ phấn không thôi đông nhiên thanh phong cảm giác trong đầu đau nhức dùng sức bắt đầu kêu gạo hồng cựu chân này mới bỏ qua tìm con đường dẫn thanh phong hướng về cái kia cửa động đi tìm đợi đến cửa động nơi vừa rồi cùng đi hồng cựu chân tiến vào mấy người sư huynh m g ụ i còn đang chờ nàng một thấy nàng hoàn hảo không hao tổn sau khi trở lại này mới yên tâm lại bất quá làm này chút người nhìn thấy thanh ph c Ô thật sự giống y như thật. Thanh phong đối với này hơi có chút tức giận nhất thời tự trốn ra đã nắm cái k i a hồng cựu chân trên tay y phục cựu mặc lên người giờ khác này hắn sưng mặt sưng ơ núi đầy mặt đều là vết máu mấy người đúng là cũng không thấy rõ dáng dấp của hắn hồng cựu chân cho mọi người giải thích một phen lai lịch của hắn liền vội vã mang hắn rời đi trở lại chính mình tu luyện nơi gian nhà hồng cựu chân lập tức đánh một ít nước để thanh phong tắm rửa sạch sẽ tắm sơn một phen tóc làm xong này chút thanh phong cựu nói chính mình mệt mỏi quá hồng cựu chân cựu để hắn đi ngủ ngồi tại trong sân hồng cựu chân nhưng là có chút cào đầu lên nàng một cô gái cũng không tốt đem thanh phong ngày ngày mang tại bên người mà cái tên này lại có chút ốc còn giống như mất trí nhớ nhất khiến người cổ quái chính là hắn nhìn thấy được không có chút nào tu vi nhưng là lực lượng nhưng lớn đến kinh người hình như là một cái thể tu chỉ là này thiên kiếm thư viện lại có luyện thể người chưa bao giờ bái kiến một bàn tay có thể đem giường như kim đan kỳ hữu hồn đánh bay này cần bao lớn lực lượng a nàng có thể tưởng tượng cái này thanh phong không đơn giản cũng không biết hắn là một cái nào phân viện đệ tử muốn biết này thiên kiếm thư viện cùng sở hữu tám lớn phân viện đệ tử nhân số rất nhiều mà cái kia thanh phong đã mất trí nhớ đồng thời còn không có thân phận bằng tên nàng cũng không biết nên đem hắn đưa đi nơi nào nghĩ tới những thứ này nàng đơn giản không nghĩ thẳng thắn trước tiên đem mình làm được vật liệu giao cho luyện ký phân viện tốt để pháp bảo của chính mình sớm chút ra lò lại nói thanh phong giấc ngủ này chính là thời gian nửa tháng. trong thời gian này hắn thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục chỉ là cái kia thần hồn xiềng xích đem thần thức của hắn cùng nguyên anh khóa gắt gao cái kia nguyên anh cùng thần thức căn bản không cách nào tránh phát mở tựu i liên pháp lực của hắn cùng ký ức gì gì đó cũng đều không thể lấy ra dường như chống không một loại nay một ngày hồng cựu chân rốt cục tìm người luyện chế xong rồi p h á p bảo phi kiếm phi kiếm này khí hồn vẫn là nguyên anh k ỳ yêu hồ này để nàng cao hứng không ngót trong lòng nghĩ đến còn muốn nhiều nhiều cảm tạ cái kia a lưu a chương sáu trăm mười lăm thật lạc hổ hồng cựu chân chính đang nghĩ nên như thế nào cảm giác tạ thanh phong thời điểm một đến nhà tựu i xứng sờ ngay tại chỗ nguyên lai nàng nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên đem trong sân loại linh dược hết thẻ cho rút lên đến ăn hết không muốn nàng vừa rồi hét to đi ra liền thấy thanh phong một khẩu tựu i đem nàng chân quý nhất tử ngọc long vương thang một khẩu nhét vào trong miệng răng r ắ c răng rác ngai bên hai bên nghe hắn nói ra ân thật là khổ tốt khó ăn hồng k i ự u chân giờ khắc này chân tâm nghĩ muốn đem hắn một cước đá ra nhưng là lúc này ván đã đóng thuyền nàng nhìn mình n h ọ c nhằn khổ sở xử lý mười mấy năm vườn thuốc bị hủy hoại trong một ngày cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn thấy hồng cựu chân đã trở về thanh phong ngay lập t h ồ n g cựu chân nghe hắn nói như vậy nguyên bản nghĩ muốn giáo hơn hắn t i ể u chưa có nói ra khẩu đến vừa nghĩ tới hắn mang đến cho mình những yêu hồn kia cùng yêu châu cũng chỉ có thể âm thầm than thở một tiếng vận khí không tốt nàng sưng sộ lên đến trong lòng không ngừng khuyên giải chính mình phải tỉnh táo phải bình tĩnh nhưng là nàng nhìn cái kia hầu như đều bị ăn sạch linh dược vẫn là không nhịn được xoay người quay về thanh phong liền muốn giống to đúng vào lúc này thanh phong một đôi mắt nhìn về phía nàng đến chỉ thấy cái kia trong mắt thâm thúy cực kỳ dường như tinh không dường như vũ trụ bầu trời nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy như vậy như vậy con mắt chính là phó viện trưởng hồng không nay một lần thanh phong vết thương trên mặt thế cũng hầu như đều tốt nàng này mới chú ý tới tiểu tử này m ặ t như đ a o tức góc cạnh rõ ràng dài đúng là tốt anh tuấn răng rớp đồng thời cũng không biết tại sao hắn trên người có một luồng cấp trên khí c h ấ t sự phong độ này nàng chỉ tại người viện trưởng kia thiên kiếm khách trên người từng thấy thực sự là kỳ quái nàng có chút hoài nghi mình có phải hay không chúng ta ta thật đói t i ể u sư thị ta muốn ăn đồ ăn thanh phong đem nàng từ suy nghĩ bên trong kéo về thực tế bị thanh phong làm cho không có cách nàng chỉ có thể dẫn hắn đi phân viện căng tin ăn cơm giờ khác này buổi chưa thời gian Vô số đệ đều tử khoảng thời gian này ăn ngon vừa vặn da lò cái gì dài một triệu nướng linh dê dài hai triệu huyết tê giác dài năm triệu linh mãn than đốt xào ba màu gà kho khối thịt lớn linh mê linh dược đồ ăn có đủ mọi thứ thanh phong nhìn thấy này chút sớm liền không nhịn được nhào tới cái k i a dài hai triệu nướng huyết tê r i ắ c trên người hắn cầm lấy một chỉnh con trâu t i u bắt đầu bắt đầu gặm đồ ăn phòng sư huynh nhìn thấy cái này trang diện cũng là cả kinh lòng nghĩ người này không là điên rồi sao hắn lập tức liền ngăn cản thanh phong nói ra vị sư đệ này ngươi muốn ăn đồ ăn có thể nhưng là phải trước tiên lấy tiền à, đồng thời nhiều như vậy thịt ngươi cũng ăn không hết còn có thật là nhiều người muốn ăn đồ ăn đây thanh phong nhưng là bất kể cái kia bên gặm bên nói ra tiểu sư tỷ ta muốn ăn hồng cựu chân chân tâm hết trôi nói rồi chỉ có thể giao phó linh thạch này mới xem như là bỏ qua thanh phong cái này lối ăn thành công hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người đều đến xem trò vui lòng nghĩ hắn đến cùng có thể hay không đem một chỉnh con trâu ăn sạch liên đám người càng tụ càng nhiều càng truyền càng thần mọi người chỉ thấy cái kia thanh phong miệng lớn ăn thịt trong miệng nhưng là gọi nói tiểu sư tỷ ta muốn uống rượu hồng k i ự u chân nghe nói như thế kém một chút n ổ i khủng này máu me đầy đầu tê rắc nhưng dù là ba mươi khối linh hạch ăn nàng trong lòng đều nhỏ màu à còn muốn uống rượu ta nhìn ngươi rất giống rượu không chờ nàng nói chuyện đã sớm có người hay hóng hức a y về thanh phong tự vứt một cái hổ lô rượu đến thanh phong uống vào một ngộp trong miệng nhưng là l ầ m b ầ m nói này rượu không sao thế lời này vừa nói ra nhất thời chọc đám người cười vang không ngót cái kia lấy rượu người cười to nói ra ngươi này tên q u ý tham ăn ta cái kia hạnh hoa rượu có thể là cực p h ẩ m đây bị n g ư ỡ n như vậy đồ uống lại vẫn nói không tốt uống thực sự là lãng phí rượu của ta à. thanh phong nhưng là mặt coi thường hắn chỉ nhớ được bản thân đã từng đã uống rượu so với cái này rượu muốn tốt uống gấp trăm lần nghìn lần chỉ là hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến cái kia rượu là rượu gì đơn giản hắn cũng không nói gì chỉ lo ăn thì uống rượu lệnh mọi người không tưởng tượng nổi là thanh phong thật sự đem một trình đầu hết tê g á c cho toàn bộ ăn hết. không chỉ có như vậy hắn dĩ nhiên chưa hết thỏm thèm đem cái kia nướng toàn bộ dê linh mãng linh m ẫ linh thái các loại toàn bộ quét sạch hết sạch nếu không phải là tận mắt nhìn thấy mọi người cũng đều cho rằng gặp quỳ đây ai có thể nhớ đến một người có thể ăn được nhiều đồ vật như vậy quả thực chính là biến thái à hồng cựu chân càng là mặt đều tái rồi thanh phong bữa cơm này dĩ nhiên ăn nàng đầy đủ bảy mươi lăm khối linh thạch nàng tâm không ngừng nhỏ máu quả thực chính là muốn thổ hết ta đem phòng ăn đồ vật đều ăn sạch thanh phong này còn có chút chưa hết thỏm thèm hỏi g i này chút đồ ăn ngon khi nào chả có thể ăn được một câu nói này nhất thời làm t ăn ăn, không không hồng h h n ấ cựu chân mấy ngày qua sắc mặt càng ngày càng lục đương nhiên là bị thanh phong cho khí mấy ngày nay nàng đã cho thanh phong tiêu tốn bảy tám trăm linh cái linh thạch hầu như đều muốn móc giống nhà của nàng đại a trưa hôm nay thời gian vừa đến thanh phong cựu lẩm bẩm muốn đi ăn cơm hồng k i ự u t r â n thật là sợ hắn nói cho hắn không có linh thạch không cách nào ăn cơm thanh phong gãi gái đầu hỏi nàng vì sao không đi tránh linh thạch đây hồng k i ự u t r â n nói cho hắn linh thạch nơi nào như vậy dễ dàng kiếm được a thật là khổ cực thanh phong nhưng là ngây ngốc nói ra tiểu sư tỉ mang á ngưu đi tránh linh thạch á ngưu muốn ăn cơm nghe được câu này hồng k i ự u t r â n nghĩ tới đây có lẽ cũng là một cái biện pháp a nàng thật sự sắp bị ăn sạch nếu như thanh phong c ó thể tránh một ít linh thạch cũng là lựa chọn không tội a cái tên này khí lực lớn trong biển có một loại khoáng thạch tên là phốt phong chỉ cần đào ra những khoáng thạch kia cự p h ố thông p o thạch tác d thường i ề l cầu ư cũng rất lớn. Tông môn đối với loại tông đối này t hoặc hoặc cấp bậc thấp nhiệm vụ đều là do những luyện khí kỳ kia cùng chúc cơ kỳ đệ tử đến tiếp thu dù sao thứ này rất mệnh thu và o còn thấp cấp bậc cao đệ tử đương nhiên nhìn không thuận mắt Mà chương á i kia p ố t thạch pho r n lớn trừng quả đấm sáu trăm mười sáu lực vương vua hồng i ự u chân mang theo thanh phong đi tới cái kia quản sự đệ tử trước người trực tiếp linh thẻ số t i u để thanh phong xuống biển đi thanh phong nghe xong hồng i ự u chân giạt bảo lập tức liền biết việc này làm như thế nào đi làm tuy rằng hắn đại não một mảnh t r ố n g không tuy nhiên lại không phải người ngu mà hồng cựu chân nhìn thấy hắn xuống biển liền lắc lắc đầu trước quay về nơi ở đi kiểm tra một phen nhà của nàng đấy đến cùng còn lại bao nhiêu thanh phong nơi nào quản được này chút hắn chính từng b ư ớ c từng b ư ớ c xuống tới trong nước biển trong mắt nhìn thấy đều là một khối nhỏ một khối nhỏ phốt pho thạch càng đi vào bên trong đi phốt pho thạch khối đầu càng lớn không ít người đều vây quanh cái kia cao mấy trượng phốt pho thạch tạc có khác bóc xuống vừa vặn có thể di chuyển hòn đá t i ể u sẽ đi lên đi k h i thực nhiệm vụ này một phương diện để tu giả có chút linh thạch thể kiếm một phương diện cũng là rèn luyện tu giả nghị lực tâm thái cùng lực lượng trở cũng coi như là một loại đặc biệt tu hành thanh phong đi ngang qua từng khối từng khối phốt p h o thạch có mấy trượng có vài chục trượng h ắ n đều không hài lòng cảm giác quá nhỏ quá nhỏ trong nước biển cực sâu nơi, có một được gọi là lực vương người tên là triệu thiên môn cái tên này đang cố gắng nâng lên một khối đủ có cao một trượng lồn tứ phương phốt pho thạch lúc này chỉ thấy hắn huyết mạch căng phồng cổ giữa gân xanh đều một căn một căn lộ ra đi ra chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng t i ê u đem cái kia phốt pho thạch k h i lên một lần này nhất thời gây nên vô số người ủng hộ có thể nhưng vào lúc này trong biển rộng trọn bắt đầu run g r à y t i ê u hình như có cự vật muốn từ trong biển đi ra một loại đang lúc mọi người có chút kinh hoàng thời điểm liền thấy trong nước biển một cái cao tới trăm trượng phốt pho thạch mỏ chính chậm rãi rời lên động nhìn thấy tình cảnh này Vô hô số khai thác phốt hốc phốt khai khi thác pho thạch đệ tử đều có chút há hốc mọi người còn tưởng rằng nhìn nhầm họ pho thạch thành tinh, chạy mau mọi người rồi rủi rủi mới nói, mọi người tử tưởng mắt to có còn con đệ đều đây, mộn, rằng bọn này à. lời này vừa nói ra nhìn cái k i a quỷ dị c h ẳ n g diện mọi người không khỏi r ồ n dập hướng về trên biển chạy đi trong lúc nhất thời vô số người xông lên mặt biển đến tình huống như thế làm cho quản sự đệ tử cũng không biết xảy ra đại sự gì trong lòng cấp thiết không ngót một loại tình huống như thế bên dưới tất nhiên là có hải thú lại đột kích đánh vì lẽ đó hắn không chút do dự lấy ra trên người một căn giường như pháo đồ vật lôi kéo trên bầu trời nhất thời một luồng khói hoa vỡ ra được nhưng là hắn chuyển đầu một nhìn không khỏi một mặt trong váng n g ư ơ n lai hắn nhìn thấy cái kia to lớn phốt pho thạch bên dưới dĩ nhiên còn có một người chính nâng cao hai tay giơ cái kia to lớn phốt pho thạch nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn nhất định coi chính mình là quỷ lại nhìn trên biển mười mấy kim đan kỳ đệ tử đã ngự khí mà đến đứng ở đằng xa phòng bị t i u tại bầu không khí có chút khẩn trương thời điểm cái kia nước biển t i u bắt đầu quay cuộc lên vô số nước biển hướng về hai bên chạy đi lúc này mọi người có thể nhìn thấy cái kia trong biển rộng hình như có một to lớn c ự vật muốn đi ra một loại nhìn thấy cái này k h í thế cái kia mười mấy kim đan đệ tử cũng có chút sợ hãi bởi vì mảnh này hải vực lên b ờ lớn nhất hải thú cũng bất quá chỉ có hai mươi ba mươi triệu răng rớp này một lần nhưng là không đơn giản a đang lúc mọi người buồn bực thời điểm một toàn ú i lớn tự từ trong nước biển vật ra càng thêm xác định là v ậ là, là từng điểm từng điểm trong lúc nhất thời quản sự đệ tử há hốc mồm cái kia mười mấy kim đan đệ tử há hốc mồm nói mà giờ khắc này thanh phong i ự u từ cái kia phốt pho thạch hậu mặt đi ra nói sư minh cho a ngưu tiền khối này phốt pho thạch là a ngưu h mang lên tới q u ả nhưng sự sư u ngu quái、si、y đây này lấy n nhìn thanh phong, chân tâm có chút không nói、gì. trong lòng cảm thán vốn bọn hắn h chút thực sự là một cái quái vật. Này, phốt pho thạch mỏ vốn là để cho bọn họ đào đời phía gì, vẻ vật, mặt tâm cảm một mỏ đem mỏ trực tiếp si sự sau cái đời lại ra, ra. đào có là là là lấy để là từ xây viện đến nay cũng không có phát sinh tình huống như thế cũng không có nói lấy r a lớn như vậy mỏ không được ga quản sự sư huynh chỉ có thể bất đắc d i khoảng chừng đánh giá một cái cái kia phốt pho thạch mỏ trọng lượng hạch toán một cái lại đánh giá một cái hậu kỳ người k h á c còn cần tiếp tục hai lần khai thác p h í dụ cuối cùng định giá một trăm linh thạch cho thanh phong thanh phong cẩm lấy linh thạch nhất thời vô cùng phấn khởi lại đi cái kia trong nước biện chạy đi n à y sợ hai đến quản s ự sư huynh lập tức chạy đến trước người của hắn nói cho hắn phút pho thạch nhiệm vụ kết thúc không cần thanh phong nghe nói như thế trong lòng hơi có chút khó chịu còn chưa phải là bởi vì hắn linh thạch còn không có kiếm lời đủ a lúc này hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không thấy tiểu sư tỉ lại đây trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt suy nghĩ kỹ nửa ngày hắn mới gật đầu nói cái kia a ngưu tiểu đi đi ăn cơm câu nói này nhất thời đem quản s ự sư huynh kém một chút vác mồm kinh ngạc nhìn a ngưu tâm lưng kia rời đi trên bầu trời mười mấy kim đan kỳ đệ tử đều là một mặt kinh ngạc lẫn nhau h thanh phong cầm lấy linh thạch đến rồi cái kia trong phòng ăn lại một lần đại cận đại hát ăn đó là tương đương đã nghiền à hắn bụng t i ể u hình như động không đáy giống như vậy làm sao ăn đều lấp không đầy này để rất nhiều người đều buồn bực không thôi trong lòng cũng hoài nghi cái tên này có phải hay không yêu quái biến nào mà đến a chờ hồng cựu chân tìm tới thanh phong thời điểm thanh phong đã ăn cơm nước no nê chính cầm lấy một cái xương ca cá c ạ o hàm g a đây hồng cựu chân đã bất đắc dĩ nàng than thở một tiếng nói ra ngươi vì sao không tại chỗ kia lao động tránh chút linh thạch đây vì sao phải chạy mất đây thanh phong lập tức lắc đầu nói ra a ngưu không có chạy à cái kia sư ngươi nhìn a n g u ăn cơm xong còn lại thật nhiều linh thạch đây nói hắn t i ể u từ trong y phục hàng loạt bó lớn đem linh thạch bắt được đi ra hồng k i ự u chân một nhìn lại vẫn có năm mươi sáu mươi cái linh thạch dáng vẻ nhất thời trong lòng cao hưng nói a n g u ngươi thật là lợi hại nhưng là ngươi rõ ràng đi thời gian rất ngắn liền đi làm sao sẽ tránh đến nhiều linh thạch như vậy đây hồng k i ự u chân trong lòng vẫn còn có chút buồn b ự c a n g u không thèm để ý chút nào nói ra a n g u t i ể u khiêng trên một t ả n g đà đến hắn t i ể u cho ta như thế nhiều a một khối bao nhiêu một khối a chính là chính là thật lớn một khối ta cũng nói không rõ ràng a chính là xem ra giống như một núi nhỏ tựa như lớn như vậy đi dâm một tiếng một cái bên cạnh nghe chuyện tiếu lâm đệ tử thất thần ngồi dưới đất còn có một người thổi phu một tiếng phun ra một ngụm lớn nước đến trong ánh mắt kinh ngạc cực kỳ nhìn thấy này trang diện hồng k i ử u chân lập tức lôi kéo thanh phong vừa chạy ra ngoài đi ra ngoài bất quá vừa chạy hồng k i ử u chân nhưng trong lòng thì lập mưu có muốn tiếp tục hay không đi chỗ khác kiếm tiền đây nghĩ tới những thứ này nàng lôi kéo thanh phong đi nhiệm vụ đại điện chiêu dương điện cung điện này diện tích rộng lớn đủ có chu vi trăm trượng khoảng cách đi vào đại điện bên trong có thể nhìn thấy cung điện k i a từ tầm m ộ ư ơ i tám căn m ộ ư ơ i người bao bọc cự m ộ t chống đỡ bên trên điêu dòng vẽ phượng khắc có vô số cái gì phụ văn không ngừng tỏa ra nhàn nhạt thảo quang đại điện ở giữa nơi đứng sừng sức m m ư ờ i khối tinh lượng phiên đá cái k i a trên phiên đá mặt ghi lại vô số màu vàng văn tự đây thật ra là một loại đặc thù pháp khí có thể thay đổi chữ phía trên thể dường như giấy cả cổng một loại hiệu quả chương sáu trăm m ư ơ i bảy đánh nổ đại điện bên trong hồng cửu chân lôi kéo thanh phong không ngừng tại cái tia mấy khối tinh trên nền tìm cao tới ba t r ư ợ n g đi loanh quanh thanh phong có chút cho váng rốt cục hồng k i ự u chân tìm được một cái không sai nhiệm vụ vận chuyển linh điển trong viện có người phát hiện thượng hảo linh điển cần di chuyển trở về t h ổ địa chu vi trăm t r ư ợ n g linh thạch ba trăm cái này nhưng là việc nằm ặ đọc giao cho thanh phong t i ể u không sai rồi nhìn thấy nhiệm vụ này hồng k i ự u chân lập tức không chậm trễ chút nào t i ể u đo lấy làm hai người tới nhiệm vụ kia địa điểm thời điểm tuyên bố nhiệm vụ người đã chở ở chỗ này lại còn là một cái nguyên anh kỳ đệ tử cái tia người hỏi do muốn đem linh điền cắt chém thành mấy khối nơi nào biết thanh phong nói cho hắn một khối liền được cái kia nguyên anh sư m i n h còn tưởng rằng hai người t r e o chọc ở hắn kém một chút t ứ c giận bất quá hồng cựu chân giải thích a ngưu lực lớn vô cùng hoàn toàn có thể cái kia nguyên anh sư m i n h mới đáp ứng nhìn nhìn nếu như không được việc này tất nhiên chắc là sẽ không bỏ qua sau cùng tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt thanh phong đem cái kia trăm trượng thổ địa nhấc lên trực tiếp giống như lên hắn đỉnh núi này mới để cái kia nhân tâm phục khẩu phục trong lúc nhất thời nhiệm vụ này đại điện tất cả việc nặng nhọc đều sắp bị thanh phong bao hạ hồng cựu chân mỗi ngày đếm lấy linh thạch đếm tới tay rút gân thanh phong a ngưu danh tiếng cũng là càng truyền càng x mà hắn thức ăn càng là chiếm được cải thiện hồng k i ự u chân mỗi ngày đều sẽ vì hắn dự định đồ ăn ngon trong lúc nhất thời hai người phối hợp hiểu ngậm phi thường đáng tiếc là người sợ nổi danh heo sợ mập thanh phong danh tiếng lớn hòn dĩ nhiên là hấp dẫn một số người ánh mắt thì như luyện thể những tên kia thiên kiếm thư viện lớn vô cùng tuy rằng lấy kiếm tu vi chủ thể vẫn là có rất nhiều bất đồng phân viện tập luyện pháp thuật luyện ăn luyện khí n g ự thú có bất đồng riêng trong đó cựu có chán nản nhất một viện chính là luyện thể học viện thể tu tuy rằng lực lớn vô cùng nhưng là tại kiếm tu trước mặt cũng chỉ có bị đánh phần rất nhiều người không đợi được đồng thời luyện thể còn cần có thiên phú rất cao thêm vào phi thường giàn tân phương thức tu luyện này tựu để rất nhiều người trù bước vì lẽ đó cái môn này thật là nhân tài điêu linh tương đối đáng thương làm luyện thể phân viện viện trưởng khổng tuyên trong lòng cũng là lo lắng không đớt này một ngày hắn chính chuẩn bị xuống núi một chuyến đi nhìn nhìn có hay không có tốt luyện thể mầm liền nghe được có một người học trò lớn tiếng gọi nói viện trưởng viện trưởng có có khổng tuyên nghe nói như thế nhất thời sừng sộ lên đến cờ trách nói nói n h ă n g gì đó có cái gì cái kia đệ từ hưng phấn nói ra viện trưởng không là nói ngươi có mà là gần đây trong viện ra một cái khí lực cực lớn nam tử chính là luyện thể hạt giống tốt ta khổng tiên ồ một tiếng tựu để hắn tốt đẹp nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì cái k i a đệ tử liền đem thanh phong làm sao có thể ăn khí lực thì lại làm sao lớn khen một phen nói khổng tiên trong mắt sáng ngời không ngớt nhưng là sau cùng hắn càng nghe càng không làm vị vì sao làm sao nghe làm sao cảm giác người này chính là kẻ ngu đây có thể ăn nhìn thấy ai cũng cười chỉ có một thân khí lực hình như chính là người ngu ngốc ta bọn họ lực tu vốn là nhận được kỳ thị bị người nói tứ chi phát triển đầu ó c gu si muốn thực sự là làm kẻ ngu trở về còn không bị người cười đến rụng răng a bất quá khổng tiên cũng sẽ không đúng như này bỏ qua hắn hay là phải đi vào tốt đẹp nhìn lên một chút c n g tin nhưng là thanh phong mỗi ngày cần phải đến thăm địa phương khổng tiên lẫn trong đám người liền thấy thanh phong chính đại a n đặc biệt a n không để ý hình tượng ăn thỉnh thoảng có chuyện tốt người làm hắn ném đi một bầu rượu đến hắn cũng không để ý chút nào cầm lên tự uống còn sẽ đối với mọi người thỉnh thoảng cười khúc khích hai tiếng nhìn thấy tình cảnh này khổng tiên trong lòng than thở một tiếng vẫn là được rồi dù sao bọn họ nơi nào t i ể u không nhận người tiếp đãi nếu như thu rồi người này nhất định cũng bị người cười đến dụng rằng không thể a thanh phong cứ như vậy bất chi bất giác mật đi một lần tiếp tục luyện thể hy vọng Bất quá rất quá n hồng a n h h cựu chân lập i tức gật đầu nói ra khởi bẩm sư phụ chính là tiểu tử kia nghe nói hắn lực lượng rất lớn ta ngược lại muốn nhìn nhìn có nhiều lớn nói hắn chỉ về trong đại sảnh một khối có thể đo đạc khí lực tảng đá nói ra đó là hôn n ngân thạch có thể thấy được ngươi khí lực lớn nhỏ đi đến cái kia trên tảng đá đá đánh tới một quyền thanh phong s ữ n g sở không biết hắn vì sao có yêu cầu này hồng cựu chân lập tức lôi kéo hắn chỉ vào cái kia tảng đá nói ra a ngưu ngươi dùng sức đánh dùng lớn nhất khí lực đánh thanh phong nghe nói như thế gật gật đầu nói ra há cái kia tốt nói hắn sẽ đến cái kia hôn nguyên thạch trước người hắn nhìn cái kia tảng đá đông nhiên một q u y ề n đánh ra ngoài chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia hôn nguyên thạch tại chỗ đã bị hắn đánh vỡ ra được vỡ thành vô số khối đến thiên huyền vừa rồi bưng lên một chén trà xanh uống ở trong miệng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi thổi phù một tiếng tự đem cái kia nước trả p h u n p h u n ra thanh phong cũng là ngốc cười ha ha nói ra các ngươi thật nhàm chán không phải để ta đánh tảng đá làm gì hồng cựu t r â n cũng là có chút há hốc mồm nàng nhưng là biết này hôn nguyên thạch nhưng là có thể thừa nhận được năm triệu cân lực lượng ai có thể nghĩ tới hắn một q u y ề n tiểu cho đánh nổ đây chẳng phải là nói minh hắn lực lượng muốn so với năm triệu cân còn muốn to lớn hắn chính là một người p h à m t ụ c ca đây là tình huống gì thiên huyền cũng là buồn b ự c tiểu tử này sức lực thật lớn hắn đi đến thanh phong phụ cận nhìn hắn làm sao cũng nghĩ không thông á cựu chân cho hắn kiểm tra một lần lính căn hồng cựu chân lập tức lấy ra một hạt trâu đón lấy liền thấy nàng đánh ra một đạo pháp quyết phía trên hạt châu kia hạt châu chậm dai thăng đưa đến đỉnh đầu của hắn đón lấy liền thấy hạt châu kia bước lên nhàn nhạt hào quang theo một cái bóng mở hiện ra hiện ra đó là một đạo suối phun suối phun phía trên còn có mấy đám màu đỏ màu vàng cùng màu xanh biếc chùm sáng trôi nổi bên trên thứ linh căn hồng cựu chân trên mặt có chút vẻ thất vọng thiên huyền cũng đồng dạng than thở một tiếng nói đáng tiếc ga đáng tiếc người này một thân lực lượng vô cùng nếu có thể tiến hành b ồ dưỡng tất nhiên sẽ có một phen tạo hóa chỉ là hắn này linh căn thật sự là thái quá lộn sụn sư phụn một phen hắn tất nhiên có thể hiện lộ tài năng thiên huyền lắc đầu nói được rồi cựu để hắn theo mọi người tu l ợ n đi như vậy hồ đồ đi xuống cũng không tốt chúng ta thư viện cũng không có thể thu dưỡng phức tạp người chờ nghe được sư phụ cho nàng một cái như vậy tiêu chuẩn hồng cựu chân lập tức mừng thay cho thanh phong lên ngày sau hắn cũng coi như là cái môn này bên trong một thành viên thanh phong nhìn thấy hồng cựu chân cười hắn cũng khẽ mỉm cười không rõ vì sao sau đó thanh phong cựu theo một đám người bắt đầu nghe đ ạ o lên hồ hồ đồ, đồ trong đó hắn bắt đầu minh bạch cái gì Tốt tại thông nhiều hắn mấy ngày nay thông qua ăn mấy qua đ ặ chương biệt người t ăn, đã đem cả người thế không như ăn xong, vì lẽ đó cũng không có lớn lẽ có vậy sáu trăm mười tám đạo c ù n g pháp thanh phong giống như những người khác lắng nghe đạo k i a pháp rất là để tâm hắn cũng không biết vì sao hắn rất yêu thích nói c ù n g pháp rất yêu thích lắng nghe mỗi khi có người thuyết pháp thời điểm hắn đều là ngồi đàng hoàng trong đó thật lòng nghe tuy rằng rất nhiều nơi đều tối nghĩa khó hiểu nhưng là hắn dĩ nhiên đều có thể nghe được minh bạch bất quá hắn cũng có bờ thiền tiên sinh nói muốn tập luyện ra linh lực hắn nỗ lực tu luyện được linh khí sau cùng nhưng phát hiện cái gọi là đan đ i ể n hắn căn bản là không có có lẽ nói chỗ kia hình như bị phong ấn lại hắn căn bản không cách nào vận dụng linh lực đi vào mà hắn nơi nào biết giờ khác này hắn trong đan đ i ể n nguyên anh đang cố gắng tránh thoát này nguyên thần xiềng xích này bảy màu kìm tinh chính là vô thượng vật liệu dù là hắn làm sao cũng không cách nào tránh thoát chỉ có thể bị phong ấn trong đó thức hại bên trong thanh phong nguyên thần cũng đang cố gắng đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì nó cũng chỉ có thể yên tĩnh lại yên lặng tu luyện mà hắn nguyên thần cùng nguyên anh đều bị khốn vì lẽ đó thanh phong mới có thể như vậy xin ốc cũng không cách nào vận dụng đan điền chỉ là thế gian chuyện kỳ diệu cực kỳ thanh phong bản thân đối với nói hiểu rõ phảng phất hòa tan vào trong thân thể trải qua mấy lần nỗ lực để hắn đánh bậy đánh bạ bên dưới mở ra chỗ mi tâm thượng đăng điển cứ như vậy hắn trở thành một cái luyện khí kỳ đệ tử chuyện này để hồng cựu chân có chút bất ngờ để thiên huyền cũng rất cảm thán thời gian cứ như vậy vội vã mà qua thanh phong càng ngày càng thích nơi này mỗi ngày đều là đạo âm lọt vào thai từ từ tu vi của hắn cũng đang tăng lên hắn cái kia chống không đại não cũng bắt đầu từ từ minh bạch rất nhiều việc xuân y thu hướng về đ ạ mắt mấy năm thời gian nếu như vẫn như vậy bình an vô sự có lẽ thanh phong còn có thể không buồn không lo sinh hoạt nhưng là đảo mắt toàn bộ thư viện năm năm một lần thi đấu t i u muốn bắt đầu đây là cân nhắc mỗi một người học trò tu vi việc trọng đại đệ tử ưu tú sẽ bị càng thêm bị chăm sóc trở thành đệ tử tinh anh vẫn dậm chân tại chỗ đệ tử cũng không khỏi muốn bị đưa đi bởi vì thư viện sẽ không như vậy lãng phí tài nguyên những người kia cũng chỉ có thể trở về phàm trần trong đó thưởng thụ một phen nơi trần thế tiêu giao tới gần thi đấu hồng cựu chân đặc ý mang theo thanh phong đi mua một thân xiêm ý n g một thân quần áo màu xanh nay v phục dĩ nhiên không phải phổ thông vật liệu làm ra cũng tính được là, là một loại pháp khí y di phục không chỉ có thể chống lại thủy hỏa vải vóc còn phi thường dám chắc đủ để chống lại to lớn lực lượng mà không bị x é rách hồng cựu chân nhìn thanh phong giáng dấp nhưng là than thở nói a n g u bạch hạt ngươi này t u ấ n tu răng dấp chính là còn có một chút ốc thanh phong nghe nói như thế nhưng là lập tức phản bất nói tiểu sư tỷ a n g u không là ngốc chỉ là a n g u quên mất thật nhiều tốt nhiều đồ vật a n g u cái gì đều không nhớ rõ bất quá a n g u sẽ cố gắng nhất định sẽ tìm về chính mình trí nhớ nghe được câu này hồng cựu chân có chút sửng sốt nàng nhìn a n g u cái kia bộ dáng nghiêm túc bỗng nhiên muốn cười nhưng là lại nhìn con mắt của hắn nhưng trong lòng thì xúc động này a ngưu nhưng là nói được lắm giống không sai nhìn ánh mắt hắn tâm h thúy trước đây có lẽ thật không phải là một cái nhân vật bình thường đây đáng tiếc là nàng đã hỏi thăm khắp thư viện tất cả hồ sơ ghi lại địa phương căn bản là không có a ngưu người này d á n g d ấ p này liền nàng thu liễm lại tiểu dung nói tốt đẹp tiểu sư tỷ tin tưởng ngươi a ngưu cười cười vui vẻ hắn một thanh ôm lấy hồng cựu chân l u ô n phiên nói quá tốt rồi quá tốt rồi tiểu sư tỷ là tin tưởng a ngưu a ngưu nhất định sẽ biến thông minh hồng cựu chân vốn muốn kêu sợ hãi nhưng là nhìn thấy a n g u như vậy ngây thơ lãng mạ cười nàng cũng bị lấy một phen theo đây là thiên kiếm thư viện mỗi một người học trò mong muốn thanh phong tự nhiên cũng là như thế thời khắc này hắn đang cố gắng tu luyện vô số linh lực tụ hợp vào thượng đan điền bên trong chậm rãi dung hợp trở thành một chùm sáng đến nay chùm sáng càng tụ càng lớn càng tụ càng thêm cốt động thanh phong tu vi chính đang thong thả tăng lên bất chi bất giác hắn t i ể u s ô n g phá ngưng khí bảy tầng tiến vào tầng thứ tám làm hồng cựu chân nhìn thấy hắn thời điểm cũng là nghi hoặc dồn dập kinh ngạc ở tốc độ tu luyện của hắn bất quá thời gian mấy năm cái tên này t i ể u từ cảm giác linh khí đến luyện khí tám tầng thực sự là tốc độ không chậm nghĩ nàng t i ề n tư chắc việt cũng dùng ba năm thời gian đây tiểu sư tỷ người tìm ta chuyện gì thanh phong đầu đã l i n h quan một ít nhanh đi theo ta tông môn thi đấu t i ể u muốn bắt đầu hôm nay t i ể u bắt đầu chọn sư phụ để ta mang người tới thanh phong vội và ngật đầu theo nàng đi ra ngoài làm hai người tới thư viện quảng trường thời điểm đã thấy nơi này người đông nghỉ trong lúc nếu như ngươi cảm giác ngươi thật lợi hại cũng có thể lấy luyện khí kỳ đệ tử thân phận khiêu chiến trúc cơ kỳ tuy rằng vượt qua một cái cấp bậc tiến hành khiêu chiến rất gian nan nhưng là loại thiên tài này đệ tử tại thư viện vẫn là tầng tầng lớp lớp cái này cũng là thư viện thi đấu mục đích cuối cùng đem loại này đệ tử tinh anh chọn lựa ra so tài một đạo cũng không chỉ là ngươi tu v i thăng chức lợi hại ở nơi này có rất nhiều nhân tố công pháp tu luyện kinh nghiệm thực chiến vận dụng vũ khí pháp bảo trợ chút này so tài không phải là thanh phong tại thái nhất tông như vậy quy định rất nhiều chỉ cần không đem đối thủ đánh chết là có thể đánh cho chết cái này cũng là thần tại môn phái lớn nhất định phải trải qua tán gốc chọn rất nhanh hắn đã bị hồng cựu chân kéo đến địa phương luyện khí kỳ đệ tử có thể nói tối đa nơi sân bãi cũng bị vây quanh tràn đầy ấp hồng cựu chân để thanh phong đi bên kia xếp hàng lính hảo thanh phong lập tức liền gật đầu đi tới chỉ là trên đường có quen biết người nhưng là dồn dập cười nhạo hắn một kẻ ngu cũng muốn so với thử thanh phong có chút tức giận bất quá hồng cựu chân nói cho hắn gặp đến bất cứ chuyện gì đều không thể tùy tiện phát hỏa không cho tùy tiện đánh người nếu không thì hắn cũng sẽ bị đá ra thư viện hồng cựu chân hỏi hắn nguyện không nguyện ý ly khai thanh phong đương nhiên lắc đầu vì lẽ đó hắn n h ì n xuống bài hơn nửa ngày đội ngũ thanh phong rốt cục đi tới cái kia phát thẻ số sư h u n h trước người cái kia sư h u n h nhận được thanh phong không nghĩ tới hắn cũng tới tập b ấ gật gật chương sáu trăm mười chín một kiếm tiên môn bên trong thi đấu khí thế hừng hực tiến hành quả thật là náo nhiệt cực kỳ hồng cựu chân đương nhiên cũng tham gia chỉ là nàng rút được thẻ số cần mấy ngày phía sau mới có thể tiến hành tất cả sân bãi ưu tiên đệ tử cấp thấp sử dụng nàng liếc nhìn thanh phong thẻ số liền mang theo hắn tìm kiếm tỉ thí võ đài chẳng mấy chốc hai người đã đến võ đài bên dưới chỉ thấy cái kia trên lôi đ à i hào quang lấp lóe pháp khí bay lượn không ngừng lúc này hồng cựu chân mới vỗ đầu một cái nói an g u chúng ta quên mất lớn nhất một chuyện không có cho ngươi tìm một món vũ khí à thanh phong lắc đầu nói ra không sao ta cũng sẽ không sử dụng ta có một đôi nắm đấm là đủ rồi không được không được ngươi trước chịu đựng ta nhất định phải cho ngươi làm thanh vũ khí ngươi nghĩ muốn dạng gì pháp khí mới tốt thanh phong gãi gãi đầu nói ra ta ta bỗng nhiên trong đầu hắn t i u xuất hiện một thanh đại côn bộ dáng vũ khí hắn lập tức nói ra ta muốn đại côn vậy ngươi xác định hồng cựu chân không nói gì thanh phong dùng sức gật gật đầu cũng nói ra còn muốn chọn một chút hồng cựu chân nhìn thấy hắn thật lòng dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi cái kia ta biết rồi kỳ thực trong lòng nàng nghĩ gậy giống như vũ khí hình như ít thấy vô cùng à ngươi chính là dùng thanh đao cũng khá bất q u á cái tên này cố chấp dẫn ế u hắn nghĩ muốn gậy tự gậy đi trên đài tranh đấu dị thường bị liệt pháp thuật đặc sắc lộ ra để người hoa cả mắt có thể nhìn thấy những người kia không ngừng đánh ra hỏa hệ pháp thuật cùng thủy hệ pháp thuật còn có những ngự kiếm thuật kia đặc sắc bất p h ẳ m đánh không còn biết trời đâu đ ấ t đâu rốt c ụ c đến phiên thanh phong ra sân hồng cựu chân vô vai hắn một cái vai nói ra không cần x u ấ t sắng thanh phong gật gật đầu vẫn là không có hỏi ra cái gì gọi là căng thẳng chắc hẳn nếu là hắn hỏi hồng cựu chân không phải được phun họ ba lần không thể a thanh phong nhảy lên đài đi đối diện cái kia đệ tử cầm trong tay p h á p kiếm quay về hắn lớn tiếng nói ra phi kiếm viện vương thật nhân xưng một kiếm tiên nghe được cái này bà khí vô cùng tên gọi dưới đài vô số đệ tử đều hoan hô lên. Nguyên、like、hắn lai c h í nghe h giới đài vô số người trong đó nghị luận sôi nổi hồng cựu chân cũng là có chút bận tâm dù sao đây là hắn lần thứ nhất cùng tu giả so tài bất quá vừa nghĩ tới năm đó hắn chỉ dựa vào khí lực tựu đem nguyên anh kỳ yêu vật cho đánh mất nghĩ tới đối phó một cái luyện khí kỳ đệ tử sẽ không có, có vấn đề quá lớn đi thanh phong lúc này cũng phi thường có lễ phép nói ra hạ viện đệ tử an n g h ê u nghe được cái tên này dưới lôi đài vô số đệ tử đều giễu cận trong miệng nghị luận đến làm sao còn sẽ có người lên như thế x u ẩ n manh tên thanh phong nhưng là không để ý chút nào mọi người ánh mắt quay về một kiếm tiên nói ra có thể bắt đầu rồi đi vương thật gật đầu chỉ là hắn c a o mày nói ra làm sao ngươi xem thường ta vì sao không lấy ra vũ khí ta ta không có a thanh phong trả lời rất thẳng thắn rất trực tiếp vương thật nghe được cái tên này đầu hình như có chút không liên quan đã như vậy vẫn là sớm chút kết thúc chiến đấu tốt tiết kiệm bị này chút người nhặt lấy cười Nghĩ mọi người nhưng là nhìn thấy thanh phong ngây ngốc đứng cạnh tại chỗ cũng không biết trốn để một cái hồng cựu chân càng kinh hãi hơn trong lòng nghĩ đến a ngưu a a ngưu lúc này ngươi làm sao phạm lên ngốc đến ngươi đúng là tránh một chút cũng tốt ra ai thật đúng là một ngốc đây vô vị tới tiểu đi đòi dưới đ à i vô số người trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi t i ể u tại một kiếm tiên thẩm nhủ trong lòng cái tên này như vậy ngốc nếu như xảy ra án mạng có thể sẽ không tốt t i ể u tại hắn do dự có muốn hay không thu hồi kiếm này thời điểm t i ể u tại cái kia quản giáo lần này thi đấu sư huynh mở mắt thời điểm vô số người liền thấy thanh phong vươn tay ra một thanh i ự u n ắ m chặt rồi cái kia mang theo cự lực phi kiếm hắn dĩ nhiên lấy sức một người cứng rắn đem một kiếm tiên phi kiếm vững vàng n ắ m ở trong tay không n ú c đ í c h tình cảnh này nhất thời làm bao người n g o á mồm đến mang h a i vô số người trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi bọn họ lại nơi nào biết thanh phong trên tay mang một mỏng như cánh ve ít có thể thấy được thiên tầm găng tay cái bao tay này đau thương bất nhập nước lửa bất sông năm đó cựu là pháp bảo cực phẩm phi kiếm hắn cũng dám tiếp nhận huống hồ này một thanh chính là pháp khí phi kiếm đây thanh phong nắm chặt phi kiếm kia cau mày lại chậm rãi lắc đầu nói ra quá chậm cái gì lời này vừa nói ra nhất thời lại để vô số người kinh ngạc đến ngây người đi một kiếm tiên càng là cảm giác đối với hắn hết sức x ỉ n h ụ hơi quá đáng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng hai tay chỉ quyết không ngừng lên cho ta hai tay hắn dưng lên nhưng là phi kiếm kia chỉ là run dậy một cái vẫn là không cách nào động đậy mảy may vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều là đẩy mặt kinh ngạc cực kỳ giờ khắc này tất cả mọi người nín lặng ngưng khí nhìn trên sân bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị lên cho ta a một kiếm tiên lớn tiếng kêu to giữa cổ gân xanh nổi lên nhưng là bất luận hắn làm sao kêu gạo phi kiếm kia tại thanh phong trong tay đều là vẫn không nhúc ních nhìn thấy tình cảnh này hắn trên trán mặt mồ hôi hột tứa ra trong lòng hô to gặp ủy thanh phong nhìn hắn lắc lắc đầu nói còn cho ngươi nói liền thấy hắn thanh phi kiếm soạt một cái quen rồi đi ra ngoài dù là a cũng không nghĩ ra phi kiếm k i a tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn phản trở lại mà đáng sợ hơn là một kiếm tiên đã không cách nào điều khiển phi kiếm k i a mắt thấy phi kiếm k i a bay tới hắn lập tức l ấ y ra một mặt nhỏ thuẫn cái k i a nhỏ thuẫn nên gió tăng trưởng đảo mắt hóa thành một thức nhỏ thuẫn chặn tại trước người của hắn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh vào thời khắc này phi kiếm cũng đến rồi chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang phi kiếm k i a dĩ nhiên đem nhỏ thuần chọc thủng không ngừng chạy chút nào tiếp tục tiến lên tốc độ dĩ nhiên một chút cũng không có hạ, hạ xuống được ta m ệ n mất rồi chiêu kiếm đó tiên hô to một tiếng trong lòng biết phi kiếm này một khi đánh tại trên thân thể hắn. hắn cần phải bị này cỗ to lớn lực lượng phân thây không thể mà phi kiếm t i ê u tốc độ cực nhanh hiện tại chính là quản giáo sư minh e sợ cũng tới không kịp cứu giúp đi t i u tại hắn cho rằng so tài không thể nghi ngờ nhắm mắt lại thời điểm nơi đ â y lại một lần yên tĩnh lại c h â m rơi có thể nghe ô hắn không có, có cảm ó c giác đau đớn hắn chậm rãi mở mắt ra lúc này mới nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên một tay cầm lấy trôi kiếm nhìn hắn mà phi kiếm t i ê u nhọn bộ khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có khoảng nửa tốc khoảng cách chỉ cần lại muộn như vậy một điểm, điểm hắn đầu lâu tất nhiên bay lên không thể trong lòng hắn một mực chuyện này rốt cuộc là như thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong nhìn hắn h n n ư một khác m ỉ đó thanh phong tự bại hình như một cái cao thủ tuyệt thế giống như vậy một luồng không nói ra được khí thế từ trên người hắn tảng ra hắn không giống một cái luyện khí kỳ đại tử Trái lại dường như cao cao không thể với tới cường giả tuyệt thế lại với giả dường như cường không cao cao một dạng. nay ngoài ngờ, người hình như giác Hôm hết thể chút chút vô cảm ra bất đều đều quá có có số kiếm h thực ô n g quá tế. Một k tiên nhìn thanh phong nói ra t a thua thanh phong thanh phi kiếm đưa trả lại cho hắn nói kỳ thực chỉ là ngươi kiếm không đủ nhanh mà thôi một kiếm tiên nhìn hắn trong lòng chân tâm có nghĩ muốn thổ hết một lít kích động hắn nhọc nhằn khổ sở chế hạ tên tuổi có lẽ bắt đầu từ ngày mai sẽ bị luân làm trò hề vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi trong lòng hết sức bị đè nén vốn một cái đầu rồi rời đi nơi này cái kia giám sát sư h u n h lập tức liền tuyên bố thanh phong thắng lợi vừa rồi mọi người trầm mặc nhất thời phát sinh núi l ợ sóng thần âm t h a n h đến an hưu an g u an g u an g u vô số người đều tới bên này xem ra cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai mọi người xem như là hoàn toàn bị an g u chinh phục bất luận là từ trước lợi hại cỡ nào cỡ nào nhân vật nổi danh tại an g u công kích bên dưới đều giống như gà đất chó sảnh trải qua ba ngày chọn lựa đào thải vô số người phía sau thanh phong rất thoải mái tựu i thu được luyện khí kỳ đứng thứ nhất hắn như một đầu hắc mã một loại kỳ tích ra trận lại nhiều lần thắng lợi thật là để vô số người đều kinh ngạc không thôi bởi vì từ trước gã cũng không biết cái này gọi là a ngưu gia hỏa mà bản phái chỉ cần thu được luyện khí kỳ mười người đứng đầu đệ tử đều là có tư cách tiếp tục khiêu chiến tiếp mục tiêu của bọn họ chính là t r ú c cơ kỳ đệ tử thanh phong bởi vì thái quá dũng mãnh đã bị bầu thành danh chính ngôn thuận luyện khí đứng thứ nhất còn thu hoạch rất nhiều quan tâm này ngày trước đây hồng k i ự u chân i ự u đem hắn kêu lên nói cho hắn hôm nay còn có thi đấu không muốn ngủ quên thanh phong gật gật đầu đương nhiên trong lòng có số chỉ là cái kia luyện khí kỳ đệ tử thái quá nhỏ yếu hắn thực sự là cố nén kích động mới đánh xong từng cuộc một tranh tài hắn đúng là hy vọng ch ăn cơm xong hồng cựu chân lôi kéo thanh phong liền hướng nơi so tài đi đến lập tức liền có người hô lên a ngưu â m thành thanh phong cũng a a cùng mọi người phất tay ra hiệu rất nhanh hai người bọn họ đã đến nơi so tài thanh phong đi hút xong thẻ số tự bắt đầu quan sát lên những người này tranh đấu đến đáng tiếc là n à y chút người đánh tới đánh lui cũng không cách nào để thanh phong dẫn lên hưng thú chỉ là cảm giác bọn họ hình như rất yếu rất yếu rốt cục đến hắn ra sân lập tức liền có vô số người lại đây quan sát đều nghĩ nhìn nhìn a ngưu là thế nào đối phó những trúc cơ kia đệ tử lúc này hắn đối diện đứng tại một cái một thân bạch sam nam tử nam tử kia tướng mạo tuấn tú một mặt lanh khóc rằng dốc giờ khác này liền thấy cái tia người soạt một tiếng tế lên một thanh phi kiếm cầm trong tay nói ta gọi trung sơn kiếm này ly lòng ta giới kiếm chưa bao giờ bại vô danh người nói ra danh hiệu của ngươi thanh phong nghe được hắn nói như vậy lập tức liền trả lời nói ta gọi an ưu vũ khí nắm đông trung sơn nghe được tên này một mặt chê nói ra h ừ cái gì a cái gì trâu dĩ nhiên lấy một như thế đất tên thanh phong biến sắc mặt có chút tức giận nói ra tên của ta không cần ngươi đánh giá có bản lĩnh tựu ra tay đi hà tất léo nha leo n é o trung sơn nghe nói như thế xưng sở lập tức tức giận nói ừ ngươi một cái đệ tử cấp thấp dĩ nhiên dám đối với sư huynh vô lễ như thế hôm nay xem ta như thế nào t r ừ n g trị ngươi ly long ra quỷ thần khóc chỉ nghe hắn hô to một tiếng cái kia lấy ra pháp kiếm nhất thời lừng lánh ra chói mắt hào quang phi kiếm kia hơi động nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh quay về thanh phong gào thét mà đi thanh phong nhìn về phía cái kia vô số mà kiếm nhưng trong lòng thì nghĩ đến hết thể bất quá hư huyến mà thôi cho ta mở thanh phong v u n g lên nằm đấm quay về cái kia gào thét tới vô số kiếm long một quyền hành kích tới chỉ thấy hắn nắm đấm hào quang lấp lóe một đạo to lớn quyền h n h thấu thể mà ra ầm ầm một tiế vô số kiếm ảnh đều bị đập cho nát tan lại la phịch một tiếng ly long kiếm lại bị cú đấm này đập cho bay ra ngoài chuyển mắt không thấy bóng dáng lại là một q u y ề n cú đấm này từ trước đến nay không có để d ư ớ i đ à i khán giả thất vọng qua trung sơn nhìn thấy tình cảnh này nhưng là một mặt choáng váng hắn cảm giác một cái phi kiếm dĩ nhiên đã thoát ly thần thức của hắn phạm vi không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì thanh phong đã nhanh chân đi tới một quyền đánh ra trung sơn chính tâm hạ lúc hoảng sợ thanh phong nắm đấm đã đến hắn đành phải vội vã bố trí xuống mấy đạo phòng ngự vòng bảo vệ đáng tiếc là cái kia chút phòng ngự vòng bảo vệ còn giống như trang giấy vợ nát tan cảnh phong c h của hắn nháy mắt đã biến thành công lập tức tự bay ra ngoài âm âm một tiếng trung sơn một cái đụng vào bảo vệ lôi đài trên vòng bảo vệ đón lấy theo vòng bảo hộ kia chạy xuống hắn đau đầy đầu mồ hôi nhưng là hắn khôi phục hắn miễn cưỡng đứng lên nói nếu như ngươi chỉ có này chút bản lĩnh ta trung sơn còn có thủ đoạn chưa ra ngươi nhất định phải chết thanh phong nhưng lắc lắc đầu nói ra vừa rồi kỳ thực ta còn không có dùng sức khí tiểu sư tỷ nói cho ta muốn nhìn dưới người món ăn đĩa không muốn đem người đánh chết mới tốt nếu ngươi còn có thể kiên trì cái kia ta tự miễn cưỡng lấy ra một tầng khí lượt đi thanh phong tại cái kia vạn mộ châu bên trong cùng vô số to lớn sinh linh tranh đấu nhiều năm một thân khí lực đã tăng trưởng đến kinh khủng mười tám triệu cân chính là một tầng cũng muốn một trăm tám mươi vạn cân a đáng t i ế c là đối diện trung sơn nơi nào biết này chút hắn cảm giác cái này a ngưu giả ngu đặc ý đến xỉ nhục hắn chỉ nghe hắn đại hận nói t ố t đến a lấy ra ngươi toàn bộ khí lực lại có làm sao ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu thanh phong lắc đầu vẫn là được rồi toàn bộ khí lực ngươi nhất định không chịu nổi một tầng tử tốt cho ta đi chết giờ khắc này trung ly đã bị thanh phong tức phát điên nhất thời vận ra bảo thuật tử đối với thanh phong đánh mà tới đáng tiếc là thanh phong một quyền đánh ra một cái mấy trượng lớn quyền ảnh thoát ly mà ra chỗ đi qua những bảo thuật kia vỡ nát tan cảnh đón lấy cú đấm kia t i ể u đánh vào trùng sơn trên người không chờ hắn cảm nhận được đau đớn đã bị này cố lực lượng đánh hôn mê bất tỉnh mọi người chỉ nghe răng rắc răng rắc tiếng không ngừng chuyển đến nhưng là một thân xương cốt toàn bộ đều bị đánh nát bét thanh phong lộ ra một bộ dáng vẻ vô tội trong miệng lầm bầm nói ta có thể không phải cố ý là người để t a đánh nhìn thấy thanh phong lại như vậy nhẹ nhõm thắng dưới lôi đài lập tức liền có vô số hoan hô tiếng vỗ tay chuyển đến mọi người trong miệng hoan hô a ngưu tất th thời khắc này thanh phong trong lòng cực kỳ cao hứng nhưng là không biết vì sao loại này trang diện hắn tổng có một luồng cảm giác đã từng quen biết sau đó một hồi đón lấy một trận tranh đấu thanh phong đều là nhẹ n h õ n thắng lợi từng cái gặp phải hắn người đều thầm hô xui xẻo chương sáu trăm hai mươi mốt một quyền trải qua mấy ngày so tài thanh phong chúc cơ khu thứ nhất lại là danh trí tự h c u y lúc này rất nhiều người cũng hoài nghi lên thanh phong có phải hay không dối trá cũng tìm giám sát sư huynh kiểm tra nhân ra đúng là luyện khí tám tầng sau cùng tất cả mọi người chỉ có thể cảm thán thanh phong là cái quái vật khí lực quá lớn cũng có người lật ra hắn phi thường có thể ăn chứng cứ Đây càng thêm h c ứ nhiều g t ự lực c Thanh Phong khí lực lớn nguyên nhân. Khóa lớn nguyên này, b ở vì có thanh phong xuất hiện, để tranh đấu biến được càng thêm bịch liệt, mà tên của hắn cũng bị người càng ngày càng Thanh xuất tranh thêm liệt, tên Phong hiện, hắn h biến người ngày n đấu i để mà bị biết được. c Mà à người nhiều n g đều đang mong đợi thanh phong đi thu thập những kim đan kỳ kia đệ tử nếu như thanh phong thật sự có thể tại kim đan kỳ đoạt được gọi tên thứ vậy cũng thật muốn đem các đệ tử cho lối chết chính là lời càng truyền càng quỷ quái liên quan với thanh phong đề tài cũng càng ngày càng nhiều người nghe nói không cái kia gọi a như luyện khí đệ tử một bữa cơm muốn ăn năm ngàn cân đồ ăn cái gì cái gì nghe nói a như một bữa cơm muốn ăn hai mươi nghìn cân đồ vật người nghe nói không a như một bữa cơm muốn ăn một đầu rồng nghe nói hắn một quyền t i ể u có thể đánh bại t r ú c cơ đệ tử nghe nói hắn một quyền bên dưới kim đan đệ tử đều yêu cầu nhiều hắn một quyền oai nguyên anh đệ tử cũng muốn bay phục hắn một quyền oai học đạo đệ tử đều muốn run rẩy tin nhảm chính là như thế hình thành thanh p h o n g viên này từ từ bay lên mới sao t i ể u bị vô số người không ngừng c h u y ể n tụng trào niệm tên của hắn đã tại học viện lưu truyền rộng rãi tất cả mọi người biết trong học viện ra một cái quái vật nhân vật bình thường người này vượt cấp chiến đ ấ u tựu thật loại hại, nhưng là rốt cuộc lại đoạt được chúc cơ kỷ đệ tử thứ nhất đồng thời nghe người này hung hăng không ngót phải cho cái kia gọi a ngư một cái thật to rào hấn để hắn biết cái gì gọi là làm già trẻ tôn thị hồng cựu chân đã tìm một căn học viện bán nặng nhất vậy đủ có một trăm linh tám cân nhưng là thanh phong cầm lên chỉ là nói quá nhẹ quá nhẹ làm cho hồng cựu chân không nói gì mong trời xanh nói cho hắn đối phó dùng đi thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đối phó dùng dù sao có vũ khí càng thêm tốt hơn đánh một ít tay không đều là không tốt hồng cựu chân vì là hắn tìm đến cây gậy này chính là pháp khí đại côn có thể biến lớn thu nhỏ cũng coi như là một cái không sai vũ khí hồng cựu t r â n nói cho hắn vật này nhưng là hao tốn nàng dòng dã một n g à n linh t h ạ c h đây thanh phong vô cùng cảm kích nói cho nàng biết đợi đến t h ắ n g thưởng kim cựu phát cho nàng một nửa nghe nói như thế hồng cựu t r â n lập tức liền mặt mày hớn hở tan vỡ một cái hắn đã liên đoạt hai cái số một khen thưởng đương nhiên là không thể thiếu nếu như hắn có thể đủ dũng đoạt kim đan kỳ số một chính mình cựu có kiếm lời nghĩ đến đây nàng trong lòng vẫn là đắc ý thanh phong trải qua những ngày tháng so tài no có tâm đắc chỉ là đối phương những tên kia thật sự là có yếu để hắn học sống tốt hơn không chế chính mình lực lượng mà thôi kim đan kỳ bắt đầu tỉ thí một mậm à n liền biến được vô cùng kịch li hồng cựu chân cũng đi tới đối diện một hồi trải qua kịch liệt tranh đấu nàng đã thắng mà càng nhiều người mong đợi là a ngưu lên sân khấu bởi vì đám người đem hắn tuyên truyền thái quá cường hãn rất rất không có bài kiến hắn người đều nghĩ nhìn qua người nhìn nhìn hắn có hay không mọc ra ba đầu sáu tay rốt cục tại thiên hô vạn hoán bên trong thanh phong ra sân trong lúc nhất thời vô số người đều hoan hô lên tự hình như hắn là đắc thắng vương giả trở về một loại làm cho đối diện cái t i ê u kim đan đệ tử rất là tức giận một điểm tồn tại cảm giác đều không có thanh phong q a y về mọi người phất phất tay trong lòng nghĩ tới đây giúp sư hình các sư tỷ thật tốt hắ nhân tâm phức tạp à, bởi vì thanh phong đột nhiên xuất hiện đã có người thiết lập đánh cuộc đối với thanh phong đặt tiền thưởng thanh phong thua thắng nhưng là liên quan đến bọn họ linh thạch bao nhiêu áp vì lẽ đó thanh phong thì càng thêm làm cho tất cả mọi người đều chú ý bởi vì hắn xuất hiện người khác trước lôi đài người quan khán cũng trở nên đáng thương không ngót tất cả đều chạy tới thanh phong bên này quan sát đến một trong tỉ thí kim đan đệ tử còn muốn thông qua này một lần so tài để đám người nhìn một chút phong thái đáng tiếc hắn dưới lôi đài chỉ có mấy cái gần gũi bằng hữu mà thôi này không khỏi để trong lòng hắn ngổn ngang phi thường tình huống như thế thực sự là đến không x u ấ kim đan kỳ đệ tử quả thực đều muốn đem thanh phong cho hận chết rồi trên lôi đài thanh phong đối diện kim đan đệ tử m ắ t lạnh tương đối nói kiếm viện đệ tử chưng ơ hành nhân xưng ơ vô địch kiếm tiên thanh phong nghe được cái tên này tự có chút phản cảm đám này người hình như từng cái từng cái rất lợi hại dáng vẻ tên tuổi như vậy lớn chính là từng cái hình như đều không chịu đòn hy vọng cái này có thể nhiều kiên trì một ít thời gian đi thanh phong cũng học nhân gia báo ra chính mình tên ta áng y u nhân xưng áng y câu này lời vừa nói ra nhất thời vô số người đều bị hắn đùa dỡn cười quốc tới sau đó bắt đầu t h thí cái kia vô địch kiếm tiên một thân kiếm thuật đúng là、được. chỉ thấy hắn vung lên kiếm lại có ba t h ư ớ c ánh kiếm lao ra kiếm ở ngoài đáng tiếc là thanh phong cái kia đại côn vung lên chỉ là một chiêu tựu i đem hắn phi kiếm đánh bay ra ngoài lại là một côn trực tiếp đem hắn đập ngã xuống đất liền kêu thẳng một tiếng đều không có đến được phát ra mọi người thấy một màn này thời điểm đều thu hồi lòng khinh thường trong lòng minh bạch này a n g u thật đúng là không có ở bề ngoài biểu hiện đơn giản như vậy nếu ai coi hắn là thành lớn kẻ ngu si ai tựu là chân chính kẻ ngu si a n g u lại một lần nhẹ nhõm thắng lợi đã để mấy cái thư viện trưởng lão đặt ở trong mắt cũng cũng kỳ quái cái tên này đến cùng là tình huống thế nào coi như là lợi hại hơn nữa luyện khí đệ tử vượt cấp chiến đấu đã là thiên tài tinh anh nhưng là cái này ngay cả cả hai cấp t i ể u tính chất không bình thường trong này nhất định có chuyện gì bất quá những người kia không có lập tức bài tra chỉ tiếp tục quan sát ngược lại là phải nhìn nhìn hắn có thể mạnh đến mức nào t i ể u tại học viện thi đấu khí thế hừng hực thời điểm này chưa thiên giới thứ hai đại học viện thần phong học viện không biết xuất phát từ mục đích gì dĩ nhiên phái ra hơn mười người nguyên anh đệ tử thừa dịp lần thịnh hội này đánh danh hiệu nói muốn trao đổi một chút thiên kiếm thư viện cùng thần phong học viện xem như là này giới lớn nhất hai cái thư viện kỳ thực bản không đệ nhất đệ nhị phân nhưng là cho tới nay thiên kiếm thư viện đệ tử mỗi một lần mười năm thi đấu bên trong đều sẽ ép cái kia thần phong học viện một đầu vì lẽ đó bọn họ mới có thể vị con thứ hai tuy rằng bọn họ mỗi một lần đều nghĩ v ư ơ n mình đáng tiếc sự thực là vô tình mỗi một lần đều phải bị thiên kiếm thư viện nghiền ép một trận bất quá nghe mấy năm gần đây thần phong học viện cũng xuất hiện một cái thiên chỉ tiêu tên là nam cung cảnh tu vi tốc độ cực nhanh chỉ dùng không tới 50 năm mươi năm bằng t i u kết thành nguyên anh mặc dù không cách nào cùng ba đại môn phái thượng thanh cung vân chỉ thiên cung còn có thiên long tự những càng thêm kia yêu nhiệt、so、cấp bậc nhân vận Chỉ cần cho nhiều hắn m ộ tranh ít thời g tài, tài tốc độ vẫn như cũng rất nhanh thanh phong không ngừng đánh bại một cái lại một cái đối thủ thực lực đó ở trong mắt tất cả mọi người đều kinh động như gặp thiên nhân nếu như nói đánh bại thông thường kim đan đệ tử cũng cho qua nhưng là làm bọn họ cảm khái là những cấp tinh anh kia đệ tử khác cũng tại thanh phong thủ hạ từng cái suy tàn thẳng đến quyết chiến thời gian thanh phong cũng chưa từng bị bại một hồi cuối cùng hắn lại nhẹ nhõm đoạn kim đan kỳ đứng thứ nhất một lần này nguyên bản đệ tử cao tầng căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này đều bị việc này cho chấn động kinh động dồn dập đều chú ý mà tới nguyên anh kỳ đệ tử tại môn người chú ý bên trong bắt đầu rồi thanh phong đương nhiên còn muốn tham gia này nguyên anh kỳ tu vi không thể so với người kim đan quả thực liền muốn kém ra mấy cái cấp bậc đang lúc mọi người đều cho rằng thanh phong đã đạt tới tột cùng thời điểm lần thứ nhất cùng nguyên anh đệ tử so tài tiệu t u được thắng lợi được không một lần này cựu liên phó viện trưởng hồng k h ô n đều biết là âng lưu danh tự này Có người đề nghị, đề kết h ô n h lại để A n họ、so、quả tiếp t cuối n cùng chính là nguyên anh kỳ đệ tử từng cái nhìn thấy hắn đều câm như hến chỉ lo khi tiết tuổi già khó giữ được đáng tiếc là thanh phong một lần lại một lần đem nguyên anh kỳ đệ tử dồn dập đánh bại t i ể u l i ê n nguyên anh kỳ lợi hại nhất có khả năng nhất đoạt được đệ nhất khiếu thiên sư h ì n h cũng tại cùng thanh phong đại chiến năm mươi hiệp phía sau bại tại thanh phong thủ hạ nơi này cao hứng nhất thuộc về ở hồng cựu chân thanh phong nhưng là cùng nàng nói rồi thắng được t h ư ở n g kim phân nàng một nửa đây hình như trong một đêm nàng biên thành một cái tiểu phú bà a ngay vào lúc này thần phong học viện người cũng rốt cuộc đã tới lần này dẫn đội là thần phong học viện truy hỏa đạo nhân tu vi của người này sâu không lường được có người từng nói hắn đã tới hợp đạo đỉnh cao còn có người nói hắn đã bước vào độ kiếp hắn này một lần cùng mang đến mười lăm đệ tử đều là thần phong trong học viện trăm năm tới nay người tài ba nhân ra đường x a m à đen thiên kiếm thư viện đương nhiên không thể lạnh nhạt nhân ra tới gần c h ạ m vạn thời gian t i ệ u cử hành một hồi nhỏ nướng dạ hội để hai thư viện đệ tử quen thuộc một cái kỳ thực giữa hai phái tuy rằng có cạnh tranh quan hệ càng nhiều hơn là hợp tác những năm gần đây hợp tác trừ yêu b á c quỷ cũng không biết phản kỷ nướng dạ hội phụ trách lần này hoạt động chính là hồng cựu chân sư phụ thiên huyền to lớn đống lửa xung quanh ngồi một vòng người thanh phong cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó này đem hồng cựu chân nước ao cực kỳ bởi vì chính là nàng cũng không có tư cách đi tới a sau đó có người dơ lên một dài đến ba triệu bảo dòng gà loại này gà sở dĩ còn có gà chữ không là bởi vì nó dài giống gà mà là bởi vì nó dài ra hai cái cánh gà vai những nơi còn lại càng giống phi long cái tên này một thân bắp thịt rất n g a y dai vị đẹp nước nhiều thịt mang chút hương vị ngọt ngào mùi vị giờ khác này nó bị giá tại trên lửa nướng chẳng mấy chốc cựu bắt đầu tỏa ra thơm nước mùi vị thanh phong nhìn thấy người này lập tức mọi người ở đây kinh dị trong ánh mắt đi tới chỉ thấy hắn đi tới cái k i a bảo rồng gà bên nhữ lại đầu lông mày trong lòng nghĩ đến như vậy nướng không có chuyên môn người đ ể làm nơi nào có thể làm tốt liền hắn cựu bắt đầu bài ra để cái tia dưới đất than lửa đầy đủ đều, đều, đều nướng từng cái địa phương trực tiếp đem người này nương đến hoàn mỹ nhất hòa hậu kỳ thực thanh phong cũng không biết tại sao lại không tự chủ được đi ra chỉ là trong đầu hắn t i ể u nghĩ như vậy liền lên tới p h ả n phất một loại bản năng phản ứng một loại chỉ là hắn làm như vậy một cái vô số ánh mắt đều nhìn lại mọi người vốn muốn cười n h ạ o một phen nhưng là nhìn thấy thanh phong cái kia thật lòng dáng vẻ mọi người lại nhị được thực tại làm không rõ sáo lộ của hắn chỉ thấy hắn không ngừng lật qua lật lại bảo dòng gà để đầu mỡ vung phát ra tiếp theo liền thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một túi hương liệu vãi tại cái tia bảo dòng gà trên người một lồn thơm ngát mùi vị nháy mắt tự chuyển khắp toàn bộ sân bãi ô đây là t nguyên lai nướng thịt còn có thể như vậy t h ấ m n g ác nhìn dáng dấp kia t i ể u biết ăn ngon đây là một cái tướng mạo béo nhân vật nhìn thấy hỏa hầu tốt rồi thanh phong lập tức lấy ra đao nhỏ bắt đầu đem nướng xong thịt cắt xuống để người bưng cho những người đang ngồi kia mà hắn không ngừng cắt xuống một khối nhỏ thịt đến thưởng thức hỏa hầu cùng mùi vị này làm cho hắn không còn biết trời đâu đã đâu bị phân đến nướng thịt đáng người bắt đầu thưởng thức này nướng thịt mỗi người ăn xong phía sau đều hô to ăn ngon ăn xong mấy khối thịt mọi người tự bắt đầu thảo luận người nọ là ai bởi vì này chút người tu vì cũng rất cao liếp mắt là đã nhìn ra thanh phong bất quá luyện kh thực sự là không biết trường hợp này hắn vì sao cũng sẽ tham gia vào càng b u ồ n bực chính là cái tên này vừa lên đến tiểu n ư ớ n g thịt có phải là có ý tưởng gì khác thanh phong rốt cục đem toàn bộ bào r ồ n g gà đều n ư ớ n g xong mang theo dáng v ẻ cao hứng ngồi về tại chỗ đám người cũng coi như là nhận thức hắn cũng đều hỏi tham gia tên của hắn gọi là an y ê u chỉ là đối với danh tự này mọi người đều có chút không dám k h á c h tặng không biết hắn vì sao muốn gọi như thế đất tên nay một lần tụ hội đem thần phong học viện rất nhiều đệ tử làm cho có chút trong váng thiên kiếm thư viện người không biết là cố ý còn là như thế nào những nguyên anh k i a đệ tử dĩ nhiên đối với thanh phong còn một mặt cung kính răng dấp đây càng để thần phong học viện người không sờ tới đầu vóc bất quá rất nhanh ăn ăn uống uống mọi người cũng là dung nhập vào với nhau mọi người không ngừng trò chuyện dĩ nhiên là có người bắt đầu hỏi thăm a ngưu người này đến cùng là chuyện gì xảy ra khi mọi người nghe được này a ngưu dĩ nhiên là lần này nguyên anh thi đấu đệ nhất thời điểm kém một chút hạ cái ngã luận nào nguyên bản bọn họ nghĩ muốn cười nhạo một phen thiên kiếm thư viện những người đó nhưng là nghĩ lại một nghĩ này không một chút nào buồn cười à vì sao Bởi b vì ọ tầng tầng ngày họ thứ hai thời điểm thiên kiếm thư viện đương nhiên phải cùng thần phong học viện đệ tử tốt đẹp tương đối một phen nay một ngày đến người quan sát cũng phi thường nhiều càng nhiều người đều nghĩ nhìn nhìn thanh phong có thể hay không lại đem những thần phong kia học viện người một trận đánh no đòn thiên kiếm thư viện bày xuống lôi đài thi đấu rất nhanh lại bắt đầu thiên kiếm thư viện đệ tử vẫn là tương đối cường đại mấy trận so tài hạ xuống thắng bại mỗi nửa rất nhanh t i ự u t i ự u đến thiên thần phong học viện đệ tử thiên tài nam cung cảnh xuất hiện người này vũ khí chính là một thanh phi kiếm màu xanh lam xinh đẹp cực kỳ người này không hổ là nhiều năm vừa hiện đệ tử thiên tài một thân tu vi vô cùng lợi hại một thân kiếm thuật càng cao hơn không gì sánh được bất quá mấy hiệp t i ự u đem thiên kiếm thư viện đồng dạng dùng kiếm đệ tử đánh bại đi lúc này hắn bỗng nhiên sử dụng kiếm chỉ về vẫn luôn chưa xuất thủ a ngưu nói ra ta nhìn vị sư đệ này vẫn luôn chưa lên sân khấu không bằng cùng ta so qua một hồi làm sao. thanh phong bị, bị n g như như lời này g kiếm chỉ v đúng quy đúng cụ nhưng là từ trong miệng hắn nói ra tổng khiến người ta cảm thấy là lạ bao nhiêu vẫn là đầu của hắn không quá linh quang âm thanh cũng không khí thế loại này đi nghe được lời nói của hắn nam cung cảnh nhưng là không biết nên trả lời như thế nào mới tốt chỉ là hắn cảm giác này a n g u rất quái lạ nói như thế nào đây hình như chính là không quá bình thường rằng d ớ t bất quá lúc này rất nhiều thiên kiếm thư viện đệ tử cũng ồn ào lên theo nói xin lỗi xin lỗi nam cung cảnh nhìn thấy tinh thần quần chúng nước quần quận trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt a n g u giờ khắp này vung tay lên để mọi người im lặng hạ xuống nói nếu ngươi không biết tôn trọng đối thủ cái tiêu ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ngươi có bản lĩnh gì tự dùng đến đi t h ô ngự kiếm thuật hắn hét lớn một tiếng quay về thanh phong cựu thả giả vô số phi kiếm thanh phong không chút hoang mang lấy ra hắn thiết côn tại trong tay kéo ra một cái côn hoa cái kia thiết côn bay lượn vô số kiếm ảnh tới. cựu bị đánh bay ra ngoài nếu như ngươi cựu này chút khả năng lợi cũng đừng trách ta không khắc khí Thanh Phong lời này vừa nói ra, đối diện Nam này nói diện lời đối cái u chiêu. n Cảnh trừng lên nói, nhìn chiêu. Chỉ thấy những phi kiếm đông nhiên hóa thành một, một đạo thông. Thiên g Chỉ thấy phi hóa mắt một, một kiếm kia đạo n h k ế m trăm bay cao uy nháy lên, trượng, cùng tới mắt vô áp phủ kia í n toàn bộ quang trường. bộ c á k i nam cung cảnh nói ra ta nam cung cảnh nhiều năm tới nay còn chưa từng có bại một lần ngươi người này thái quá tùy tiện hôm nay ta tựu i để ngươi nhìn ta một chút thăng long kiếm quyết thanh phong nhìn thấy này tràng diện nhưng là dứt khoát không sợ do lớn vụ vụ thổi lên áo của hắn chỉ thấy hắn do lên đại côn trong đầu bỗng nhiên dẫn hiện ra một t ứ c q u n pháp thiên địa vô cực thiềm long tài u y ê n hắn vung lên thiết côn bỗng nhiên trong miệng bốc lên những lời này để đón lấy liền thấy trong tay hắn thiết côn trợn b ộ phát ra trói mắt hào quang hắn bỗng nhiên vung lên một đạo trăm trượng côn mang thấu côn mà ra nay c ỗ uy thế càng thêm c ư ờ n g đại hồng cựu chân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thanh phong lại có thể đánh ra côn chiêu trong lòng nàng b u ồ n b ự c hắn ở nơi nào học được này một chiêu vì sao nàng không biết cùng lúc đó cái tiêu nam cung cảnh cũng một kiếm chém hạng ầm ầm một tiếng vang thật lớn một luồng to lớn lực hủy diệt lượng khuyết tản hắn ra toàn bộ võ đại lại cũng không chịu nổi uy thế như vậy ầm ầm vỡ vụt đi tốt tại thời khắc này cái kia đứng xem mấy cái trưởng lao nhất thời vận chuyển công pháp bảo vệ xung quanh những đệ tử cấp thấp kia này mới khỏi bị thai bay và gió tại chỗ bên trong hào quang tàn đi mọi người liền thấy thanh phong không biết khi nào đã vọt đến nam cung cảnh trước người cái kia nam cung cảnh giờ khắc này nằm ngửa tại đang bị hắn một c ư ớ c giấm h ạ chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang nam cung cảnh đã bị hắn một c ư ớ c giấm tiến vào trong võ đài cái kia trên lôi đài nhất thời xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng sâu không gặp đáy cũng không biết nam cung cảnh như thế nào thanh phong hơi lắc đầu không biết vì sao hắn vừa rồi trong lòng tràn đầy hết sắc khí tốt nghĩ một cái tựu đem tên kia sẽ rách ra. t ố t tại hắn cưỡng chế nhị n được cái kia cố khát máu ý nghĩ này mới đem tên kia đánh xuống lôi đài thanh phong cao mày trong lòng nghĩ đến đây là thế nào vì sao vừa rồi hắn không khống chế được t i ể u muốn giết người hắn dùng sức lắc đầu hy vọng bỏ rơi ý nghĩ này t i ể u tại hắn đi đến bên cạnh lôi đài thời điểm liền thấy võ đài bên dưới vô số người đối với hắn gọi nói cẩn thận cẩn thận lúc này một cái khác lãnh khốc uy nghiêm âm thanh cũng gọi nói nam cũng không thể sau l ư n g thanh phong một cái tóc thai bù xù nam nhân máu me đầy m ặ t cùng bùn đất trong mắt của hắn huyết màu đỏ rõ ràng đã mất đi lý trí trước người hắn một thanh phi kiếm l chỉ nghe hắn lớn tiếng gọi nói cho ta đi chết phi kiếm bay nhanh mà ra mọi người nghĩ muốn chặn lại nhưng là chậm thanh phong quay đầu lại cái kia mang theo vô tận lực lượng hủy diệt một kiếm đã đến trước người của hắn ngay vào lúc này lệnh tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới phát sinh chỉ thấy hắn giơ tay lên dĩ nhiên bắt lại phi kiếm kia đúng tuyệt mệnh một đòn cực kỳ điên cuồng một đòn hắn dĩ nhiên dùng tay bắt được đón lấy liền thấy hắn đoạt được phi kiếm một cước đem cái kia nam cung cảnh đã bay đi ra ngoài hắn trực tiếp đụng vào võ đài l ồ n phòng hộ trên hôn mê bất tỉnh mọi người có thể nhìn thấy trước ngực hắn lo xuống rõ ràng cho thấy bị rất nặng thương、tổn. thần phong học viện trưởng lão lập tức ra tay cho hắn này hạ một viên đ a n dược thanh phong nhìn hắn trong ánh mắt thâm thúy không nớt thời khắc này bất luận là ai đều không thể lại coi hắn là thành một kẻ ngu đối đãi mọi người tại nhìn hắn bước kế tiếp đến cùng sẽ làm cái gì hắn nhìn về phía ngã xuống đất không lên nam cung cảnh cũng không có lại làm ra cái gì tản nhận trả thù chỉ là đem hắn kiếm cắm trên mặt đất hơi lắc đầu nhẹ giọng nói người đây cũng là cần gì chứ bất quá là tự dứt lấy một thôi thời khắc này thanh phong dường như thế ngoại cao nhân giống như vậy vô số người vào đúng lúc này đều bị hắn một câu nói phá vỡ mọi người trong lòng đều đang nghĩ hắn đến cùng đúng là kẻ ngu si ả mà thời khắc này thanh phong cũng không biết tại sao trong đầu của hắn dĩ nhiên nhớ lại cái gì đó là một bộ c u n pháp uy lực vô cùng c u n pháp nhưng là lập tức cái kia hồi ức lại biến mất hắn lại quên mất c u n pháp kiên nên sử dụng như thế nào hắn nỗ lực đi nghĩ nhất thời đau đầu sắp đứt hồng k i ự u chân cũng đang đi lại đây thanh phong một cái t i ể u nhào đổ tại nàng trong lòng trong miệng lầm bầm nói đau quá đau quá hồng k i ự u chân lập tức xô ra hai bên đám người nhanh chóng mang thanh phong rời đi một hồi so tài cứ như vậy không hoàn mỹ lắm kết thúc sáng sớ ngày thứ hai hồng cựu chân cùng thanh phong đã bị gọi tới thiên huyền nơi nơi này còn có thần phong học viện truy hỏa đạo nhân lệnh hồng cựu chân không có nghĩ tới là truy hỏa đạo nhân dĩ nhiên chính miệng đối với thanh phong xin lỗi vị sư điện à y ta thay nam cung cảnh vì là ngươi xin lỗi còn hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ hắn này một lần khi hắn hoàn toàn khôi phục đến thời điểm ta thì sẽ lại để hắn đến vì là ngươi xin lỗi thanh phong trong lúc nhất thời có chút choáng váng đón lấy phản ứng lại mới nói ra không cần không cần sư phụ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chỉ cần hắn thành tâm ăn năn tự tốt thiên huyền một mực chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua lời này truy hỏa nhưng là rất hài lòng nói ra hào hào hào n g ư ơ i tuổi trẻ n h ư v g sáu trăm n hai mươi bốn ngày càng hoa hoa thanh phong nghe được thư viện dành cho khen thưởng trong lòng phi thường cao hứng vui vẻ phi thường hồng cựu chân trong lòng cũng là mừng trộm muốn biết thanh phong khen thưởng nhưng là có chính mình một nửa nhà nàng phát đạt đồng thời cũng là a n ưu cao hứng cái kia kiếm chủng bên trong có vô số tiền bối để lại cực phẩm phi kiếm nếu như may mắn đạt được một t h a n h cùng với hữu duyên phi kiếm như vậy ngày sau t i u lợi hại muốn biết những phi kiếm kia chất lượng cùng uy lực đều không phải là bọn họ những thứ này mình chế tạo pháp bảo phi kiếm có thể so sánh nhưng mới là kia chân chính bảo kiếm mỗi một thanh đều có chuyện xưa của chính mình đều có chính mình linh tính thật là vô cùng lợi hại t i ể u tại nàng ý nghĩ kỳ quái thời điểm thiên huyền lại nói ra việc này không nên gấp áp kỳ thực này một lần thần phong học viện tới đây một mặt là đến so tài một phương diện cũng là muốn lệ luyện các người một phen lệ、luyện. sư phụ tình huống thế nào thiên huyền nhìn một chút truy hỏa đạo nhân nói ra đạo h u n h vẫn là người đem việc này nói trên nói chuyện đi truy hỏa nghe xong gật gật đầu nói ân được rồi đón lấy hắn i ự u bắt đầu tự thuật nguyên lai、like、tại hai học viện tiếp giáp địa phương có tỏa tên núi vì là hát sơn cái kia hát sơn bên trên quanh năm ấm phong nổi lên bốn phía chuyển thuyết nơi nào nối thẳng k i ể u ưu nơi tại cái kia hát s ơ n bên trên có việc vạn năm thủ yêu đều là tổn thương qua hướng về người đi đường cùng tu giả hốt lấy nhân loại tinh khí dùng tu l u y ệ n tự thân chỉ là yêu quái này giả dõi cực kỳ vô cùng hưu ác một thân tu vi thâm hậu mỗi lần chúng ta phái nhiều người đi cắn giết yêu q u á i này hắn cũng có vô ảnh vô tung biến mất cũng không biết đi nơi nào cho tới hắn tại sao lại chạy trốn còn chưa phải là hắn thần thức nhạy bén luôn có thể phát hiện nguy cơ nhìn người tới tu vi hơi cao nhân số so sánh nhiều t i ự u sẽ ẩn trốn đi để người không tìm được nó mà chúng ta còn hoài nghi hắn khả năng thân vác mỗi loại thần t h ô n g đối với cao giai tu giả luôn có thể trước tiên thăm dò cha được bất quá dù là ai cũng không tưởng tượng nổi thế gian này dĩ nhiên sẽ có người thiên tài như vậy tu vi hạ thấp lực lượng cũng không so với cường hãn ta muốn là người đi bắt yêu cái này tất nhiên sẽ không tranh né đến thời điểm xuất kỳ bất ý là có thể bắt lấy yêu quái này n g h e xong nửa ngày thanh phong đúng là nghe rõ nguyên lai nghĩ muốn hắn đi bắt yêu nhưng là thanh phong giờ khắp này nhưng lắc lắc đầu nói ra ta không biết đường đi ta cũng không tiếp thu được yêu quái làm sao nắm bắt câu này lời vừa nói ra truy hỏa nhất thời s ư n g sở lúc này mới nhớ tới thiên huyền nói người này đầu không quá linh quang nguyên bản hắn còn tưởng rằng thiên huyền cố ý nói như thế bây giờ nhìn lại hình như hay là thật bất đắc dĩ bên dưới hắn liền nói ra không sao ta đương nhiên sẽ không để ngươi tự đi còn sẽ lại tìm một người cùng ngươi cùng nhau đi tới ta cũng muốn đi ta vẫn chưa yên tâm đây nghe được lời nói của hồng i ự u t r â n truy h ò a suy nghĩ một chút hơi lắc đầu nói chuyến này hung hiểm ngươi cần phải biết hồng i ự u t r â n lộ ra một bộ không sao cả dáng dấp nói ra t h ử có a n g l u tại ta mới không sợ truy h ò a nghe nói như thế cũng chỉ đành gật đầu đồng ý dù sao này a n g l u nhìn thấy được đầu không linh q u a n g có một cái người quen thuộc b ố i tiếp cũng tốt đón lấy hắn lại cùng hai người giảng thuật một cái này thụ yêu chỗ lợi hại cùng cần thiết phải chú ý địa phương cũng nói cho hai người cái kia phối hợp bọn họ người sẽ một loại công pháp đặc thù có thể để công lực của hắn tạm thời bị niêm phong biến thành một phạm nhân chỉ là trừ phi đến rồi đặc thù thời khắc cái kia người mới sẽ mở ra phong ấn trợ giúp hai người nếu không thì một khi bại lộ công pháp nhất định muốn bắt được cái kia yêu nếu không nghĩ muốn bắt nữa ở hắn khó lại khó mà đối với người kia cụ thể tin tức hắn nhưng chưa tiết lộ nửa phần này để hồng cựu chân rất là tức giận sáng sớm ngày thứ hai t i ệ u có một người mặc hồng y dỉ tướng mạo x o á y khí cực kỳ cũng có chút yêu dị nam tử tìm đến đến hai người hồng cựu chân một nhìn thấy người này nhất thời kinh ngạc thốt lên nói hoa、wow, rất đẹp trai a cái kia người liếc mắt nhìn hồng cựu chân xoạt một cái nhìn hồng cựu chân kém một chút bị rơi vào nam tử mặc áo hồng cười lạnh một tiếng nói ra tự ngươi này thân đạo hạnh còn muốn đi chạm yêu trừ ma ai hắn than thở một tiếng vẫn chưa tiếp tục nói nhưng là ý tứ nhưng rất rõ ràng hồng cựu chân trong lòng không thích trong lòng nghĩ đến ngươi dám thối cái gì lợi hại đến đâu còn có thể lợi hại qua an ưu à lúc này thanh phong cũng vừa hay đi ra liền thấy nam tử này hắn đúng là chưa nghĩ nhiều chỉ là hỏi thăm một chút nói ta gọi an ưu hi hi có ý tứ hôm qua chính là ngươi đem nam cung cảnh tiểu tử kia đánh lựa chết đi còn thật là nhìn không ra truy họa sư thúc nói ngươi rất đặc thù hiện tại ta ngược lại thật ra nhìn ra. n g ư ơ i xác thực không bình thường tên của ta quá quái lạ tự không nói cho các n g ư ơ i biết bọn họ đều gọi ta hoa hoa thái t u ế hoa hoa thái t u ế danh tự này hình như rất quen thai tựa như có thể là thế nào tự không nhớ ra chứ hồng cựu chân lắc đầu nói hoa hoa thái t u ế nhưng là lắc đầu không n gót thanh phong gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì hồng cựu chân liền vội vàng hỏi nói hoa hoa thái t u ế xin hỏi ngươi tu vi gì ta nhưng là không thấy được cái này không cần ngươi biết được nay một lần hành động chỉ cần các ngươi đem tên kia cho ta đưa tới một khi ta có niềm tin tất thắng tất nhiên sẽ đem vật kia thu phục bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi bình thường trừ phi đến rồi các ngươi sống còn thời khắc nếu không thì ta là sẽ không xuất thủ nguyên nhân ta nghị truy h ỏ a sư thúc đã cùng các ngươi nói rồi ta tán công thuật một khi sử dụng t i ể u không cách nào nghị chuyển sẽ có bảy ngày suy yếu kỳ trong thời gian này các ngươi có thể phải bảo vệ tốt ta mà ta một khi khôi phục chân thân nghĩ muốn lại dùng thuật này cũng cần một năm phía sau có khả năng sử dụng vì lẽ đó các ngươi muốn nhớ được này một lần chúng ta chỉ cần thành công không thể thất bại t h a n g cựu chân cũng cho biết là hiểu nhưng trong lòng thì có chút k i n h thường người này cái gì hoa hoa thái t u ế Ta người h ì nhảy là một c hoa hoa lên thuyền n à g i nhỏ cái kia hoa hoa thái tuế đánh ra một đạo chỉ quyết phía sau thuyền nhỏ tự phóng lên trời cấp tốc hướng về một phương hướng bay qua đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi nay bảo thuyền một đường hướng tây cũng không biết chỗ kia xa bao nhiêu bất quá này hoa hoa thái tuế rất thích nói chuyện một đường trên cho thanh phong hai người giảng thuật rất nhiều ly kỳ chuyện cổ quái cái gì có người bị trôn dưới đất ba ngày dĩ nhiên hóa thân thành rồng phi thiên mà đi lại có một thi sinh con sinh ra được t i ể u rất quỷ dị bị ngũ quỷ đẻ người bất quá nhưng là tu luyện kỳ tài bây giờ thân tại vân chỉ thiên c u n g trở thành đệ tử t ì n h anh lại nói chỗ nào có tiên bảo xuất thế đám người c ấ p giật nơi nào lại xuất hiện chân ma thị thể ma giáo đều không thể thu phục hắn nói những câu nói này đem hồng k i ự u chân đều nghe s ừ n g sốt một chút nàng quanh năm không ra khỏi cửa phái cũng thật là không biết những này chuyện ly kỳ cổ quái thời gian thoáng qua liền qua cái kêu bảo thuyền tốc độ cũng phi thường nhanh mọi người chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng đã đến khoảng cách hát sơn còn có trăm dặm nơi lan hoa t r â n chương 625, l o n g vương tuyết sâm lan hoa t r ấ n bất quá chu vi ba dặm lớn nhỏ bởi vì sản xuất nhiều hoa lan mà có tên người ở đây khoảng mấy ngàn người ba người tại khoảng cách này thôn trấn còn có mười mấy dặm địa phương xuống ngay vào thuyền đi bộ mà đi khác ba người không tưởng được là cái này không lớn tiểu t r ấ n giờ k h ắ c này nhưng là người đông như mắc gửi rất nhiều người đều trong thôn trấn đi tới nhìn thấy tình huống như thế ba người không rõ vì sao hoa hoa thái thuế mang theo hai người tìm một gian tự lâu đi tới chọn chút thức ăn muốn một bình ít rượu ba người tự ngồi xuống t hoa hoa lúc này chung quanh bọn họ vài cái bàn phía trên cũng lục tục người đến ăn cơm trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu lâu đều bị chen tràn đầy ắp tiểu lâu này cơm nước làm đúng là rất nhanh chẳng mấy chốc tiểu một dạng một dạng tới thanh phong nhìn cái kia dài hơn hai thước thỏ nướng hai mắt phát sáng cầm chân một lấy thỏ đi đi đi nghe ai nói vậy cái kia long vương tuyết sâm chân chính tác dụng là dùng để luyện chế long vương đan ăn xong phía sau có thể tăng cường lực lượng thần thức không là nói có thể tăng cường khí lực sao tiếp theo mấy người tự bắt đầu tranh chấp các nói riêng đạo lý thanh phong chỉ lo ăn đúng là không nghe thấy cái kia bản kể cận hồng cựu chân cùng hoa hoa thái t u ế nhưng là đã minh bạch vì sao nhiều người như vậy sẽ tới nơi này nguyên lai là có người đem hóa hình long vương tạm đổi tới h t s â n đến nhưng l à n à y chút người cũng không nghĩ một cái cái kia long vương tạm nhất sẽ ẩn nấp thân hình cựu này chút bất quá c h ú t cơ đệ tử nghĩ phải bắt được vậy nó không khác nào nói chuyện v i ệ n vông nhìn dáng dấp hẳn là có cao thủ đến đây chỉ là như vậy bọn họ bắt lấy cái kia vạn năm thụ yêu cự không tốt thao tác lúc này hoa hoa thái tuế có chút hối hận rất sớm đem công lực tàn đi trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ lần này tám phần mười muốn làm không tốt ăn xong bữa cơm hồng cựu chân nhỏ giọng cùng thanh phong nói rồi một cái tình huống bây giờ thanh phong nhưng là một bộ dáng vẻ không sao cả tới gần trạm vạn g tối thời điểm cựu có vô số người bắt đầu hướng về hắc sơn trên đi đến hoa hoa thái tuế suy tư một trận cũng quyết định hiện tại liền lên núi này hắc sơn lớn vô cùng kéo dài trăm dặm có thửa ngọn núi chỗ cao nhất càng là có ngàn chữ cao mấy người đi tới dưới chân núi cũng cảm giác một luồng lạnh leo gió thổi tới để người có loại cảm giác không rét mà run bất quá lúc này có thể nhìn thấy xa xa từng đạo hào quang lấp lóe chính là có người không ngừng ngự khí lên núi trên núi cây cối r ậ m rạp thỉnh thoảng truyền đến quỷ khóc sói chu âm thanh ba người một đường đi về phía trước đi không bao lâu phía trước tự xuất hiện vài con mắt bốc lục q u a n g sói hoang chỉ là những người này căn bản không đủ thanh phong mấy q u y ề n mấy đá đều bị hắn toàn bộ đánh chết t h ẳ n g đến nửa đêm thời gian ba người này vừa mới đến nơi giữa sườn núi dù là ai cũng không nghĩ ra trên núi này lại vẫn có một chỗ đạo quan đạo quan tuy rằng cũ nát thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại ba người chính kinh ngạc liền nghe được trên đầu một tiếng vang ầm ầ m nổ vang ba người kia t nhìn về phía thanh phong lấy người tự nghe trong đó một cái người nam tử cao nói ồ các ngươi lại vẫn mang cũng có người phàm lên núi chẳng lẽ các ngươi không biết trên núi này có một chỉ thụ yêu sao cái kia thụ yêu tu vì thâm hậu lợi hại không ngót mang theo người phàm lên núi hết sức nguy hiểm ta khuyên các ngươi vẫn là mau m t r ó n g xuống núi tốt hồng cựu t r â n nghe nói như thế lập tức nói ra đa tạ các ngươi quan tâm chỉ là không biết các ngươi lên núi không biết có chuyện gì nam tử kia nói ra đương nhiên là cùng các ngươi mục đích một dạng chúng ta cũng là đuổi theo cái kia long vương tạm tới chỉ là tên kia tròn trượt vô cùng vừa tiến vào này núi lớn tự u lập tức đã không có tăng hơi các ngươi có đầu nối hay không hồng cựu t r â n lắc đầu nói ra ngươi hiểu nhầm chúng ta lên núi đến chỉ là đến tìm kiếm một loại tên là hn ngọc thỉnh thoảng cỏ linh dược đây là nàng tùy ý nghĩ đến dù sao muốn bịa gặt một cái lý do đi cái kia người gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì mọi người ngồi đến bên cạnh đống lửa bên hồng i ự u chân tự hỏi dò cái tia người này long vương tạm đến cùng bộ giá gì nam tử cười khổ một tiếng nói cho hồng i ự u chân kỳ thực bọn họ cũng không có thấy cái k i a long vương tạm chân chính răng dấp trước đây cái k i a long vương tạm hóa thành một đoàn tử quan b a y đi vô số người vẫn đuổi vẫn từ âu sơn đuổi tới nơi này cái k i a long vương tạm một đầu đâm vào ngọn núi này t ự lại cũng không có âm thanh hoa hoa thái thuế nghe nói như thế bỗng nhiên cười lên nói các ngươi đây là đuổi cái cô của n có lẽ các ngươi không biết cái tia long vương tạm chính là thiên địa linh dược như các ngươi từng nói vật ấy đã hóa hình lời vậy trước h ì thể đây trong hốt hoảng tuy rằng chưa toàn bộ tung ra đến trên người hắn vẫn còn bị lấy dính một ít lấy cái này vì là ký hiệu sớm muộn có thể tìm được hắn hoa hoa thái thuế nghe nói như thế nhưng là khịt mũi con thường bất quá hắn không có tiếp tục cái đề tài này chỉ là trong đó im lặng không lên tiếng cũng k hoa ô n g biết n hoa thái c thuế á cái kia lời của nam tử, nhưng à n g tử, là lắc đầu nói ra lần này nhiệm vụ của chúng ta nặng vô cùng lớn không nên ngày càng rắc rối mới tốt hồng cựu chân lệnh dên một tiếng trong lòng có chút khó chịu rất nhanh thì đến nửa đêm thời gian ba người đang nghỉ ngơi đ ỗ n g nhiên t i ể u nghe có âm thanh tại cái k i a đạo q u a n ở ngoài văn g lên hồng cựu chân thần thức hơi động t i ể u nói ra bên ngoài đến vài con yêu hoa hoa thái t u ế hơi lắc đầu nói có lẽ những người này chính là cái k i a thụ yêu phái tới mọi người cẩn thận chương sáu trăm hai mươi sáu mẹo yêu hoa hoa thái t u ế vừa rồi nói xong đạo q u a n cửa lớn đã bị một luồng âm nhu lực lượng đ ẩ y ra đón lấy liền thấy cửa lớn ở ngoài đứng cạnh ba người hình yêu khoái một cái mẹo yêu hai cái lận yêu mẹo kia yêu con mắt hát lượng bốc lên vô tận h ư n g quang chỉ nghe nó ngắm một tiếng liền vọt vào trong đạo q u a n hồng cựu chân lập tức lấy ra vũ khí cùng m è o kia yêu kích ấu không nghĩ m è o này yêu một thân thực lực còn rất lợi hại cùng hồng cựu chân đánh cái không phân cao thấp mặt khác hai cái lợn yêu chạy thanh phong cùng hoa hoa thái tuế mà tới thanh phong chỉ là hơi đánh mấy chiêu đã bị cái kia lợn yêu chế ngự tại đón lấy liền thấy cái kia lợn yêu một quyền đánh phía trên đầu của hắn thanh phong t ự u cả người mềm nún hôn mê đi đây đương nhiên là ba người tại chỗ nghiên cứu tốt sự t ì n h mục đích tự nhiên là nghĩ muốn trà trộn vào yêu tinh xào huyện tìm tới cái kia vạn năm thụ yêu hoa hoa thái tuế càng là một cước đã bị đánh đá hôn、mê. thanh phong nhìn đến đây cựu âm thầm phong bị chỉ lo này hoa hoa thái tuế đang bị yêu q u á i kia giết chết nhìn thấy hai người bị tóm hồng cựu chân đặc ý lộ ra không địch lại dáng vẻ mấy lần cũng bị m è o kia yêu bắt đánh mất đi tiếp theo cựu nghe m è o kia yêu miệng nôn tiếng người nói đem mấy tên này mang về chủ nhân đã lâu không có hưởng dụng như thế tươi non thức ăn này một lần trên núi đến thật nhiều mỹ vị chủ nhân tất nhiên cực kỳ cao hứng cái kia hai cái lợn yêu mã trên đem ba người thả trên vai đầu liền hướng trong ngọn núi chạy đi thanh phong đã tỉnh lại thời khắc chú ý hai người kia biến hóa may vào lúc này hồng cựu chân cũng tỉnh rồi hoa hoa thái t u ế dĩ nhiên cũng tỉnh rồi nhìn dáng dấp hắn tuy rằng đã biên thành người phàm nhưng chắc là còn có cái gì khẩn cấp c ô n pháp này lợn yêu nhìn như ngốc kỳ thực tốc độ cực nhanh khoảng chừng thời gian một nén nhang ba người đã bị khiêng đến một cái sơn động trước sơn động hắc cám cực kỳ bên trong không ngừng có âm khí thổi ra dường như địa ngục nhập khẩu một loại cái thứ hai lợn yêu không ngừng chạy chút nào t i u vác ba người đi vào tốt ở trong sơn động này, này chiếu sáng hơi sáng lên bất quá hai người này tốc độ cực nhanh không chờ thanh phong thấy rõ cái gì tự cấp tốc hướng về bên trong đi hắn chỉ nhớ được thất quải bắt q u i Cuối、cùng u ố i c đã đối tới một cái tương cái l ớ n bên trong hàn n ú i đó n người lấy yêu ba bị đã cái tia tức lại từng cái, từng trói tại thiết côn bên cái cái Cùng lúc thiết đó, trên. k lợn yêu lấy ra một tờ phụ triện tiếp tại ba người trên gáy mặt bị vật này vừa kể sát một thân pháp lực nháy mắt tự bị giam lại tu sĩ bình thường nghĩ muốn chạy trốn đều làm không được đến thanh phong lúc này mở mắt ra liền thấy này trong huyệt động dĩ nhiên nhốt mười mấy người nam nữ đều có đều là giống như thanh phong bị rán lên phụ triện có người giờ khắp này đã tỉnh rồi thỉnh thoảng la to lên cái kia trông coi lợn yêu tự sẽ đi vào quay về hắn cái kia đầu chính là một gậy trực tiếp đem hồng cựu chân nhìn thanh phong nói ra an ưu ngươi cũng phải cẩn thận một chút không muốn cho rằng có một thân man lực tự vô địch thiên hạ này chút yêu quái thủ đoạn nhiều làm đấy thực tại không được chúng ta tự chạy t h a n h phong gật đầu lập tức nói ra tiểu sư tỷ ngươi yên tâm nếu như đánh không nổi ta cái thứ nhất mang theo người chạy hoa hoa thái t u ế nghe nói như thế nhất thời không nói gì không nghĩ hai người còn chưa thấy đến chính chủ tự nghiên cứu tại sao chạy nhìn dáng dấp thiên kiếm thư viện người cũng thật là vô căn cứ tiếp theo bên trong hang núi này mười mấy người tự bắt đầu trò chuyện cũng bắt đầu nghĩ biện pháp chạy trốn nơi này ngay vào lúc này một cái lọn yêu t í n bảo nó chung quanh nhìn nhìn tự chọn chúng một nam một nữ đi ra ngoài chốc lát phía sau mọi người chỉ nghe được hai người kia bắt đầu phát sinh không phải người một loại tiếng kêu tham thiết vô cùng trói t a i Tiểu hình như tại chịu đựng cái gì không được thống khổ giống như vậy thắng nghe đám người sòn cả tóc gáy tước chừng thời gian nửa nén hương hai người kia âm thanh này mới dừng lại hình tượng bắt đầu di động đảo mắt t i ể u có thể nhìn thấy tại một gian sáng ngời trong đại sành đứng cạnh hai hàng yêu quái mà tại cái kia trên đại sành ghế ngồi mặt một người bị bao phủ tại áo bào đen bên trong cũng không thấy do nó là nam hay nữ giờ khác này nó chính thu hồi màu máu đỏ đầu lưỡi trong miệng nỉ nó nói đã lâu không có ăn được như thế mới mẹ thức ăn còn có cái kia long vương tảm các ngươi nhất định phải mau chóng bắt được có tên kia một khi bị ta ăn đi phía sau ta cựu có thể thoát ly chỗ này đ ế ngay thời i đ ể vào lúc này người áo đen kia lại nói ra tiểu h c này một lần ngươi công lao to lớn này mấy viên thần tiên hoàn g tử ban tặng ngươi mèo yêu nghe nói như thế lập tức nhanh chân đi tới hai tay run run nhận lấy áo bào đen ban cho thần tiên hoàn ăn đi nó người áo bào đen nhìn con mắt của nàng nói mèo yêu cả người run dậy cầm lấy một viên thần tiên hoàn t i ệ u nuốt vào trong bụng rất nhanh nó t i u lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh nó cảm giác cả người nhẹ nhàng thư thái cực kỳ hình như lập tức liền muốn thành tiên một loại miêu nó âm thanh diêm rúa loẹ loẹt têu một tiếng người áo bào đen nhìn đến đây khà khà cười gần vài tiếng nắm lấy nàng đến liền hướng sau lưng trong bóng tối đi vào còn lại mấy cái thống lĩnh đều là đầy đầu mồ hôi đều vội vã lui xuống sau đó mấy ngày mỗi ngày đều có bị đưa vào người mới còn có bị lôi đi người cũ cách mỗi hai ngày mọi người đều có thể nghe được vô cùng thê thảm âm thanh nhưng là mọi người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ở nơi này một ngày chiếc kia bắt lấy thanh phong đám người m ẹ o yêu tự mình đến đây nàng nhìn một vòng t ự u chọn chúng thanh phong cùng hoa hoa t h á i tuệ đến chỉ thấy trong mắt nàng hàn quang lấp lóe nhìn thanh phong nói ra các ngươi này chút ghê tởm nhân loại để chủ nhân đến siêu độ các ngươi đi nàng v u n g tay lên t ự u đi vào hai cái lợn yêu đem hai người kéo ra ngoài rất nhanh hai người đã bị trói tại cái k i a giữa đại sành thiết côn bên trên bọn họ trên đầu p h ụ triện bị xé bỏ có thể nhìn đến trong đại sành đứng cạnh bảy tám cái yêu quái mà tại cái k i a trên đại sành một cái một thân áo bào đen giá hỏa chính ngồi ở c h ỗ đó áo bào màu đen che khuất đầu của hắn nơi nào một vùng tăm tối căn bản không thấy rõ dung mạo của nó chỉ có thể nhìn thấy cái k i a trong bóng tối hai điểm đỏ sắc h à o quang vậy hẳn là là con mắt của nó chương sáu trăm hai mươi bảy thiên la địa võng người áo bào đen giờ khắp này đứng dậy đi đến hai người trước người nó sai người đem hai người y phục loại trừ làm thanh phong y phục bị cởi hết mức khắc nó trong mắt không khỏi sáng nó dội da trắng non bàn tay tại thanh phong trên người sờ sờ không k h ỏ i cảm thắng nói t ố t cường t r ắ n g thân thể cứ như vậy ăn đi còn thật là có chút đáng tiếc nói hắn nhìn về phía hoa hoa thái thuế ồ、oh, người này khuôn mặt cũng là không tệ đáng tiếc ga đáng tiếc vẫn là ăn đi tương đối tốt nó chỉ thấy nó tay hơi động trong bàn tay nhất thời nhiều một thanh vô cùng sắc bén đ a u nhỏ ta nhất thích vừa ăn một vừa nhìn các ngươi thống khổ kêu gen như vậy ta cũng cảm giác như rơi đám mây giống như vậy cực kỳ tuyệt vời giống n g ư ờ i như vậy tuấn tú ra hỏa kêu nhất định càng thêm em hay nói nó tựu dơ đao lên đến quay về cái kêu hoa hoa thái t u ế lồng ngực tắt đi qua thanh phong giờ khắc này cũng minh bạch vì sao lấy trước kia chút người sẽ thảm như vậy gọi nguyên lai、like、càng là cái tên này đem người sống sờ sờ mảnh ăn đi cách trên này để người nghĩ một nghị cũng trong lòng sợ sệt cực kỳ yêu quái quả nhiên đều là tàn nhẫn t i ể u tại hắn nghĩ như vậy thời điểm t i ể u nghe hoa hoa thái t u ế giống lừa nói ngươi còn chờ cái gì hiện tại không ra tay còn chờ khi nào thanh phong nghe được lời nói của hắn nhất thời trong lòng kinh sợ t i ể u tại cái kia đ a u muốn vẽ tại hoa hoa thái t u ế trên người một khắc chỉ nghe ở một tiếng thanh phong tựu tránh thoát khóa lại hắn xiềng đón lấy hắn tại người áo đen kia khiếp sợ thời điểm một phát bắt được cổ tay của、nó. yêu quái chạy đi đâu hắn theo sát h é t lớn một tiếng nói người áo đen kia hơi sướng sỏ lập tức cười lạnh một tiếng nói khá lắm không nghĩ ngươi tu hành không cao khí lực cũng rất lớn bất quá ta càng yêu thích nghe người kêu t h ẳ n g thiết nói liền thấy nó hơi dùng sức nghĩ muốn v u n g ra thanh phong nó nơi nào lại nghĩ đến thanh phong một thân khí lực sò、so、với nó tưởng tưởng muốn không biết nhiều bao nhiêu lần đến nó không cách nào tránh thoát thanh phong thanh phong nhưng là h é t lớn một tiếng một quyền đánh về phía nó bụng một tiếng vang ầm ầm nổ vang cú đấm này thiếu chút nữa thì đem người áo đen kia đánh vỡ ra được a người áo bào đen một tiếng hét thảm v ă n tới hoa hoa thái thuế giờ khắc này trên người phát sinh màu vàng hào quang lập tức tu vi của hắn bắt đầu không ngừng trèo bay lên kim đan nguyên anh hợp đạo cuối cùng tu vi của hắn dừng lại ở hợp đạo kỳ trên thời khắc này một cố uy áp kinh khủng nhất thời che kín toàn bộ hang động tiếp theo liền thấy hắn ném ra mấy mặt cờ nhỏ đánh ra vô số ả o diệu chỉ quyết nơi đây nhất thời t i u bị nuốt lại t h u yêu ngươi ngày tận thế đến rồi người áo đen kia kinh hãi không nghĩ tới hai người này đều không phải là hời hợt h ạ n g người nhưng là thanh phong bắt lấy cánh tay của nó căn bản là không cách nào để nó thoát thân lúc này thanh phong nắm đấm lại đến một quyền nện phía trên đầu của nó cái k i a thụ yêu chỉ cảm thấy đau đầu sắp n ú t hoa hoa thái t u ế cũng lấy tay mà tới ở nơi này khẩn cấp thời khắc cái k i a thụ yêu dĩ nhiên một đao đem cánh tay của chính mình cắt xuống lùi thân mà đi đều cho ta đi chết cái k i a thụ yêu tức giận lớn tiếng gọi nói tùy theo hắn một tay đẩy một cái một đạo h ắ c quan g quay về hai người đánh tới hoa hoa thái t u ế không biết khi nào đã lấy ra một tờ m à u xanh lục nhỏ tròn thuẫn chặn tại hai người trước người vê anh to lớn lực lượng chạm vào nhau hoa hoa thái t u ế nhưng là không n ú c ních chỉ là cái tia tròn thuẫn hào quang cũng có chút thảm đạm rõ ràng bị một ít thương tích thụ yêu ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng t không có ngươi quả ngon để ăn hừ cựu bằng các ngươi c ũ n g dại vọng tưởng nó âm thanh lanh lảnh tàn nhẫn cực kỳ thiên la địa vong thụ yêu hô to một tiếng trên người nó tuân ra bóng đêm vô tận nháy mắt cựu đem hai người bao p h ủ trong đó hoa hoa thái t u ế trên người một cái hỏa long bay ra nhất thời liền nghe được vô số răng rắc răng rắc âm thanh nguyên lai、like、cái kia trong bóng tối vô số cành cây hóa thành l ư ỡ i dao sắc giống như vậy chính dân c h à o mà đến quay về hai người trên người đ ầ m tới mà cái kia hỏa long vừa ra nhất thời chiếu sáng hai người bên người cũng đem những cành cây kia bốc cháy lên hoa hoa thái t u ế giờ khắp này lấy ra hắn cái kia đem có giấy lại là một phiến nhất thời một đạo cự đại long quyển gió đ ô n g dưng mà lên cái k i a gió xoáy nhất thời đem tất cả hắc cám đều vắt cùng nhau không gian nháy mắt trở nên sáng ờ i hoa hoa thái tuế quay về cái k i a thụ yêu lại là một phiến cái k i a gậy trong quạt một tòa núi lớn càng là bay ra quay về cái k i a thụ yêu t i ể u ép xuống thụ yêu hém i ệ n g đến quay về cái k i a núi lớn phun ra một khẩu hắc khí hắc khí kia h ó a thành một màu đen ô quy nhất thời t i ể u đem cái k i a núi lớn đứng vững h ừ người chạy không khởi hoa hoa thái tuế cười lạnh một tiếng tựu nhìn trong bàn tay hắn lại xuất hiện một vật chính là một cái lục lạ chỉ nhìn hắn quay về cái k i a lục lạc đánh ra một đạo kim quan g lục lạc nháy mắt tự len ken một tiếng vang nhỏ thanh phong chỉ cảm thấy thần hồn đều là một trận chấn động cái k i a thụ yêu bị lục lạc ánh sáng bắn trúng nhất thời bước chân tập tến dường như uống say một loại thời khắc này thanh phong trong đầu thần thức tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt ra hình như bị tỉnh lại một loại cái k i a lục lạc lại vang thanh phong thần thức càng thêm phấn chân lên tiểu nhân kia bắt đầu vận ra luyện thần quyết gắn kết xuất thần thức kiếm bắt đầu cắt chém lên cái tia thần hồn x i ế xích hát sơn thụ yêu không ngừng che đầu chống lại cái tia cỗ tinh thần lực lượng hoa hoa mà thanh phong ngâm cái đầu cũng chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng buồn nôn cực kỳ a cái k i a t h ủ yêu đ n g nhiên hét vang một tiếng dùng đến chống lại cái k i a âm thanh trùng hoa hoa thái t u ế nhưng là v ọ t đến thân thể của nó bên một trưởng đánh tại trên người hắn nhất thời t i ể u đem nó đánh bay ra ngoài lập tức liền thấy hắn lại lấy ra một sợi thường tìm vật ấy tên là khổng tiên tỏa chỉ nghe hắn mặc đọc chú ngữ t i ể u đem cái k i a t h ủ yêu trói lại chờ t h ủ yêu tỉnh lại đã bị trói trật lại đê tiện nhân loại vô liêm sỉ mau mau thả ta nếu không thì ngươi tất nhiên sẽ hối hận đều không kịp hoa hoa thái t u ế cười lạnh một tiếng nói thủ yêu, ngươi làm nhiều việc tội nên v ẫ n chết bất quá chỉ cần ngươi giao ra ngươi tập luyện bảo thư ta cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng nghe được bảo thư hai chữ thụ yêu nhất thời kinh hãi đến biến s ắ c nói ngươi đang nói bậy b ạ gì ta không biết ngươi là nói cái gì hoa hoa thái t u ế biến s ắ c mặt nói ngươi thật sự không biết sao không ngại nói cho ngươi chúng ta đã sớm mỏ thấy ngươi hư thực t i ê u bằng ngươi một cái thụ yêu có thể tu hành v à o năm tất nhiên là tu luyện cái gì tuyệt thế thần t h ô n g tức thời vụ t i u lập tức giao ra đến nếu không thì để ngươi biến thành cho bụi cũng bất quá là sáng chiều tối trong đó a a a k i n h người quá đáng ta và ngươi liều mạng nói hắn thân thể bỗng nhiên trường lớn liền muốn tự bảo ra hoa hoa thái t u ế nhưng là đối với đỉnh đầu của nó một trường đánh xuống âm thanh lanh khóc nói ra không phải được buộc ta siêu hồn thanh phong nhìn này hết thảy có chút choáng váng cũng không biết đây là tình huống gì vốn là đến thu phục này yêu v ậ t làm sao lại biến thành muốn cướp người ta bảo thuật đây tựu i tại hắn choáng váng thời điểm cái kia hoa hoa thái t u ế nhưng là hơi nhúng mày tức giận nói ra thì ra là như vậy ngươi bất quá chỉ là một cái phân thân mà thôi ha ha ha ngươi biết quá muộn đi chết đi chương sáu trăm hai mươi tám sông máu cái thê thụ yêu nói xong lời ấy ngay vào lúc này mẹo kia yêu nhìn thấy người áo bào đen chết đi nhất thời kinh hai đến biến sắc cựu muốn chạy trốn thanh phong lúc này đã phản ứng lại nơi nào dung được cái tên này chạy trốn chỉ là lao nhanh vài bước cựu đem m è o kia yêu bắt lấy oanh oanh hai quyền trực tiếp đem nàng đánh có cắp ngã xuống đất thanh phong giơ lên nắm đấm liền muốn kết quả nàng thời gian Mẹo yêu nghe h ư n là á mồm nói ra, tha mạng, mạng, mang nói thượng tiên tha mạng, chỉ cần ngươi không có giết ra, tha tha ta, ta có thể t chỉ h o các ngươi được i tìm chủ nhân bản thể, không có ta, chủ có các nhân không bản n g ơ i coi như là đèm tòa này, núi lật lại cũng như này không ư là lật đèm đ tìm tòa Nghe đ ư ợ câu c này thanh phong lập tức đình chỉ động tác trên tay hoa hoa thái tuế cũng nhìn lại chỉ thấy hắn hai mắt hiếp lại nói tốt nếu như ngươi muốn gạt ta nhóm nhất định phải ngươi chết không có chỗ trôn mẹo yêu liên tục gật đầu trên miệng nói ra thượng tiên yên tâm cái k i a thụ yêu tàn bạo bất nhân chúng ta cũng là người bị hại ngươi nếu có thể giết nàng chúng ta cũng tốt tự do rồi thanh phong lạnh dên một tiếng một tay nhấc nàng đi trước nhà giam đem hồng cựu chân thả đi ra đón lấy lại đem những bị kêu khóa lại người từng cái thả ra mọi người đối với thanh phong ân cứu mạng đương nhiên vô cùng cảm kích thanh phong đúng là chưa nói thêm cái gì chỉ là để mọi người giải tán trước đi hồng cựu chân nhìn thanh phong trên tay mẹo yêu nhất thời một vui mừng mà nói người này mở ra linh thức thu nàng làm cái linh sủng đ ổ là lựa chọn không tội mẹo yêu nghe nói như thế không khỏi biến sắc mặt nhìn nói với thanh phong việc này không nên chậm chỗ chúng ta nhất định phải hiện lại xuất phát nếu không thì chờ cái kêu bản thể lý khai nơi nào muốn tìm hắn khó như lên trời thanh phong gật đầu mang theo mèo yêu tiểu đi về phía trước đi đến mà cái k i a hoa hoa thái t u ế cũng theo sát phía sau trao mày tâm sự nặng nề rằng r ớ p thanh phong đột nhiên hỏi nói mục đích của ngươi không chỉ là bắt lấy cái k i a thụ yêu đúng không hoa hoa thái t u ế gật gật đầu hồng kiểu chân nghe nói như thế lập tức liền nói ra có ý gì đến cùng xảy ra chuyện gì thanh phong đi học học vừa rồi cái k i a hoa hoa thái t u ế ép hỏi thụ yêu sự tình hồng kiểu chân trong lòng giận dữ nói h ừ ngươi thần phong học viện cũng thật là sẽ lợi dụng người a không được chờ ta trở về nhất định muốn bẩm báo sư trưởng hoa hoa thái t u ế nhưng là lắc đầu nói ra việc này không phải là cái gì đại sự chẳng qua đến thời điểm có tiện nghi phân cho các người một ít tốt rồi kỳ thực chuyện này rất đơn giản mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bắt lấy thụ yêu thuận tiện trên người hắn lấy ít thứ mà thôi hồng cựu chân xem thường nói ngươi đây là cưỡng từ đ ạ t lý vị sư m ộ a này ngươi cũng đừng quên chuyện này chúng ta đã cùng các ngươi sư trưởng thương lượng xong coi như là ngươi kiện lên cấp trên cũng không sao chẳng qua là ta người này tương đối dễ nói chuyện đến thời điểm có thứ tốt ta là có thể cho người phân một chút hồng cựu chân lắc đầu bất cẩn bẩm nhưng mà nói ra ngươi nghị thì hay lắm chúng ta muốn một nửa hoa hoa thái t u ế xui xẹo n g h o yêu đem bọn hắn quẹo trái q u a phải đi rồi cũng không biết bao nhiêu dặm đi loanh quanh mọi người đều có chút mê muội lúc này mọi người đi tới một chỗ sơn động hang núi kia không lớn nhưng là tràn đầy âm khí cực kỳ lạnh lẽo n g h o yêu đi tới sơn động vách đá lục lọi sau một chốc liền thấy nàng quay về một chỗ nhô ra tảng đá xoa bóp một cái sơn động kia vách đá thiệu phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang đón lấy cái kia vách động liền từ giữa phân ra lộ ra một cánh cửa cùng lúc đó càng thêm rét lạnh âm khí phả vào mặt đông người run lệ bẫy mấy người đi về phía trước phía trước vẫn là một cái sơn động nhỏ bên trong lượn lờ sương khói trong sơn động có một cái sâu không thấy đáy cửa động cái kia cửa động bên trong â m k h í cực kỳ ngưng tụ dâng trào ra ngoài đi ra dọc theo này cửa động đi xuống t i ể u có thể tìm tới thụ yêu bản thể mèo yêu nói nhìn này cửa động công tử nhà giàu có chút do dự hồng cựu chân con người nhắc chuyển nói đã như vậy ngươi đi xuống trước mèo yêu trần trừ chốc lát nói vậy các ngươi phải bảo vệ tốt ta thanh phong gật đầu nói yên tâm có ta tại không có vấn đề nghe được câu này mèo yêu vẹo một cái cựu nhảy vào thanh phong theo sát phía sau hồng cựu chân nói chờ ta cũng không chút do dự nhảy xuống hoa hoa thái t u ế vẫn còn có chút trần trừ này mới nhảy xuống nhảy một cái tiến vào cái k i a bên trong cái h a n g nhỏ thanh phong liền hướng rơi xuống phía dưới so với hắn tưởng tượng còn muốn lạnh giá từng luồng từng luồng âm phong thổi ra người ra đều đau mẹo yêu càng là c u ộ n thành một đoàn hướng xuống dưới phiêu đãng thanh phong đi ngang qua nàng bên người một thanh đem nàng mỏ tại trong tay mẹo yêu liếc mắt nhìn hắn trong mắt có không tên cảm xúc s ạ y qua lúc này hồng cựu chân cũng gấp nhanh rơi xuống thanh phong m a m a một thanh đem nàng cũng tốn đi qua bởi vì phía dưới có âm phong phiêu đãng một hồi lâu ước chừng đủ có ngàn trượng t ả hữu độ cao ba người lúc này mới nhìn thấy cái kia mặt đất đến thanh phong mấy người lập tức riêng phần mình vận chuyển công pháp chậm rãi bay xuống hoa hoa thái tuế cái sau vượt cái trước còn so với bọn họ trước tiên rơi xuống đất chốc lát rơi trên mặt đất lần này mặt so với mấy người tưởng tượng càng lớn hơn vô số chỉ là trên mặt đất diện phô tịu vô số bạch cốt có người có thú vô cùng vô t ậ n không có tận đầu một loại ba người một yêu nhỏ giọng nói ra nơi này ta đã từng tới một hồi thụ yêu bản thể ở tại đây bất quá ta cũng không dám xác định phân thân của hắn bị diện nó có thể hay không chạy trốn nàng lời mới vừa vừa nói xong phía trước cựu xuất hiện một cái sông lớn cái kia nước sông huyết màu đỏ bên trong bay ra nồng đậm mùi máu tanh h tức để người nghe nóng g muốn nói bên trên càng là có một tầng ngưng hóa thành xương một loại âm khí đông người t h ầ n hồn nước sông không rộng bất quá trăm trượng khoảng cách lại nghe một tiếng giờ ở mờ một cái dài hơn một t r ư ợ n g màu máu đỏ cá lớn nhảy ra mặt nước cái kia cá lớn tướng mạ o hung tản đầu bụng lớn nhỏ cả người không có với cá dĩ nhiên là c h ọ c g lốc dường như bị lột ra giống như vậy màu máu đỏ thịt cá một tia một tia có thể thấy rõ ràng làm sao làm hồng cựu chân hỏi g ò không thể bay qua nếu không thì thụ yêu nhất định sẽ phát hiện của chúng ta m è o yêu nói với nghe được m è o yêu nói như vậy nhưng là khó cho mấy người muốn biết cái kia âm khí cực kỳ lạnh lẽo cứ như thế trôi qua chỉ sợ đi đến một nửa đã bị đông thành băng đống rơi xuống cuối cùng hoa hoa thái t u ế than thở một tiếng lấy ra một lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ nói ra không bằng t i ệ u dùng này thuyền đi độ này âm hà tất nhiên sẽ để này thuyền linh tính hao tổn chỉ có thể ngày sau tại tốt đẹp ôn dưỡng một phen nói hắn cực kỳ đau lòng đối với cái kia thuyền nhỏ thổi thở ra một hơi thuyền nhỏ đào mắt bia lớn hóa thành khoảng một triệu dài ngắn bay vào cái kia trong sông mấy người lục tục lên thuy chương u sáu trăm hai mươi chín từ ngọc cứu mạng a cứu mạng a thanh em này vẫn hướng về thanh phong trong thai mặt chui hắn nhìn về phía những người khác phát hiện bọn họ đều không có phản ứng gì liên hắn mở miệng hỏi nói các ngươi không nghe thấy thanh â m gì sao mấy người đều một mặt nghi hoặc nhìn hắn lắc lắc đầu cứu mạng a cứu mạng a thanh em này không ngừng chuyển vào trong lỗ thai của hắn mặt thanh phong cuối cùng vẫn là không nhịn được xoay người hướng về thuyền ở ngoài nhìn sang an ưu ngươi làm gì cẩn thận một chút thuyền ở ngoài thật là nguy hiểm hồng cựu chân nhìn hắn hành vi quái dị lập tức nhắc nhở nói thanh phong gật gật đầu bất quá vẫn là đem thò đầu ra thuyền ở ngoài hướng về cái kia dưới nước nhìn sang an ưu nguy hiểm ngươi mau trở lại thanh phong xuyên thấu qua mặt nước giờ khác này nhưng nhìn thấy có một tấm non nớt khả ái mặt cười nữ hải đang bị một cái mấy chục trượng cá lớn đuổi theo bơi về phía trước không biết vì sao hắn đông nhiên tâm sinh thương hại cũng không nghĩ nhiều một cái tự nhảy xuống nước chỉ nghe dầm một tiếng thanh phong cứ như vậy nhảy xuống trong lúc nhất thời để trên thuyền mấy người há hốc mồm hồng cựu chân phản ứng lại lập tức liền lớn tiếng gọi nói an g u an g u nói cũng muốn hướng về trong nước nhảy xuống hoa hoa thái tuế một thanh cựu giữ nàng lại nói ra n g ư ơ i đ i ê n rồi sao nhưng lại an g u hắn nhảy xuống ta phải cứu hắn ngươi tỉnh táo một chút được không ngươi giờ khắp này đi xuống có thể cứu hắn sao chỉ có thể hại hắn còn muốn cứu ngươi tin tưởng hắn hắn sẽ không có chuyện nghe được lời nói của hoa hoa thái tuế hồng cựu chân hơi hơi bình tĩnh một ít hoa hoa thái tuế nhìn một chút trong nước đã không có bất kỳ âm thanh chỉ có thể than thở một tiếng nói ra chúng ta chờ một lát có lẽ một lúc chính hắn tựu i sẽ lên đến không nghĩ bọn họ này chờ đợi dòng d ã thời gian nửa ngày cũng không có thấy thanh phong cái bóng bất đắc dĩ bên dưới mọi người chỉ có thể đi trước bờ bên kia lại nói mà thanh phong nhảy xuống nước nhất thời tựu i tỉnh táo rất nhiều từng luồng từng luồng lạnh vô cùng khí tức thẳng hướng hắn thể n ộ i c h u i vào đông người thần hồn tốt tại hắn có bá thể quyết hộ thể tự động vận chuyển ra còn có thể tốt nhận một ít mà hắn lập tức liền đuổi theo phía trước cái tia con cá lớn đi qua thanh phong vốn cho là mình hoa mắt nhưng là phía trước xác thực có một con cá lớn lội nhanh chóng hắn p h n g lên một hơi đông nhiên tự đổi tới hắn tốc độ cực nhanh đảo mắt tự đổi kịp cái kia con cá lớn mà cái kia cô gái trước mặt tử nhìn thấy thanh phong lại đây trên mặt nhất thời lộ ra ý cười thanh phong đảo mắt tự đổi kịp nàng chỉ thấy cô bé này không lớn thiếu nữ một viên một khuôn mặt tươi cười vô cùng nhật nhạt cặp mắt kia đúng là thật lớn thanh phong còn chưa bao giờ bái kiến lớn như vậy con mắt thanh phong bơi tới nàng bên người nữ h à i nhìn hắn lập tức thần thức chuyển tâm nói cảm ơn ngươi tới cứu ta thanh phong không nói thêm gì chỉ là cảm giác cô bé này lạnh cả người sợ lạ ở đây trong nước không kiên chỉ được thời gian bao lâu hắn một sốt ruột ô nữ hải liền hướng bên bờ bơi đi. Cái lúc này h một ố con độ t cá lớn h mở bơi ệ n rộng g tới u đối t hai n h h p người cắn bên người n quay về bọn họ tự cái cắn thanh phong một cái tựu đem tiểu cô nương kia hộ tại dưới thần cái tiêu cá lớn một khẩu tự cắn trên người thanh phong tốt tại hắn có cơ khí hộ thể chính là như vậy hắn, ba ba hắn g hắn. Hắn đã cảm giác được vô số hàn khí xâm nhập thể nội để hắn cả người đều run dậy cực kỳ những hàn khí kia dọc theo kinh mạch của hắn chung quanh đi khắp để hắn thống khổ không chịu nổi nhanh hơn nhanh hơn rốt cục ở một khắc tiếp theo hắn xông lên bên bờ những con cá kia tức giận ở bên trong nước nhìn hắn cũng bất đắc gì không ngót đống nhiên cái kia mấy chục trượng cá lớn hình như phi thường không t ă m lỏng một cái vọt tới bên m ờ quay về thanh phong lại một lần cắn tới lần này thanh phong hoàn toàn phẫn nộ chỉ thấy hắn một phát bắt được cái kia cá miệng cốt t i ể u đem nó kéo dài tới bên m ờ đón lấy t i ể u mở ra bạo lực hình thức tả hữu không ngừng mà đem nó ngã xuống đất v a n g oanh oanh âm thanh nối liền không dứt nhìn thấy tiểu cô nương kia trận to hai mắt há hốc m ồ m một loại làm hắn nhìn thấy cái kia cá lớn cũng không nhúc nhích nữa đạn thời điểm này mới phát tiết ra tức giận trong lòng dùng sức một cái tựu đem cái kia cá lớn ném xuống sông đi đáng tiếc cái kia cá lớn đã cả người gân cốt tất đo thanh phong dùng mình một cái này mới nhìn về phía bé gái là ngươi kêu cứu mạng sao bé gái gật gật đầu l ò n g vẫn còn sợ hay nói cảm ơn ngươi ngươi vì sao lại ở chỗ này thanh phong rất kỳ quái đương nhiên hắn hiện tại tuy rằng đã trải qua một ít chuyện đầu góc vẫn là đơn giản cực kỳ à dù sao hắn thần thức còn bị thoát khốn căn bản không có quá nhiều trí lực có thể nói bé gái nhìn hắn lắc đầu nói ra ta cũng không biết ta bị những người xấu kia truy đuổi hoảng hốt chạy vừa tựu i nhảy đến một cái sông lớn bên trong đón lấy tựu đến nơi này thanh phong gật đầu chưa nghĩ nhiều kéo nàng tay nói ra chúng ta đi bé gái một thân tự y cứ như vậy bị thanh phong lôi kéo đi về phía trước giờ khác này trong b i ể n ý thức của hắn thần thức đang dùng sức dùng thần thức kiếm cắt cái k i a bảy màu kim t ì n h hộp hóa đáng tiếc vật này thái quá cứng rắn trong lúc nhất thời còn không cách nào cắt mở mặt khác một đường hồng k i ự u chân mấy người đợi một ít thời gian còn không nhìn thấy thanh phong trong lòng nàng lo lắng không ngót hoa hoa thái thuế nhưng là nói ra a n g u các nhân thiên tướng có lẽ bị vọt tới hạ du chúng ta hay là trước tìm kiếm cái k i a thụ yêu đi nếu không chậm thì sinh viên hồng cựu chân suy nghĩ chốc lát cũng chỉ có thể đồng ý dù sau này dòng sông không co tận đầu giờ khác này cũng không biết a n g u sẽ ở nơi nào lên m nghĩ tới đây nàng không có do dự nữa theo hoa hoa thái tuế rời đi thanh phong lôi kéo bé gái tay đi rồi chốc lát đột nhiên hỏi nói ngươi tên là gì ta bé gái chọn to hai mắt con ngươi hơi đổi nói ta gọi tử ngọc ngươi đâu ân nhân ta gọi an hưu nghe được cái tên này bé gái ha ha cười lên nói tên của ngươi thật kỳ quái tốt đặc biệt ta thanh phong cười cận cũng không biết trả lời như thế nào ngươi khá hơn một chút sao thanh phong hỏi dò tử ngọc gật gật đầu nói ra tốt lắm rồi những cá kia tốt h ô n g à nếu như không có ngươi cứu rút ta nhất định nhưng mà muốn tăng cá sống bụng à an hưu ca ngươi là người tốt Kỳ t h ự chương ta lúc đó p á t h cầu cứu tin tức, cũng không có thật sự hy vọng có sáu hy thể hạ vọng ngươi tới có c trăm a ba mươi vàng trói lọi một lớn một nhỏ hai người vừa nói vừa trò chuyện chỉ là phía trước càng thêm lạnh giá âm phong gạo thét bên trong thỉnh thoảng có quỷ gì ánh mắt nhìn sang để người cả người r é run ta cảm giác ta cảm giác hình như có vật gì nhìn chằm chằm ta nhìn từ ngọc nhỏ giọng nói thanh phong gật đầu nói ta cũng có cảm giác như vậy phía trước càng thêm h ắ cám chúng ta cẩn thận một chút từ ngọc gật gật đầu trong lòng âm thầm bắt đầu đề phòng a một tiếng trói hai tiếng hú v a n g lên một cái u hồn quay về hai người đánh tới từ ngọc trong lòng kinh sợ nhất thời quay về cái kia u hồn một chỉ điểm ra một đạo t ử quang thấu chỉ mà ra đánh trên người u hồn cái kia u hồn kêu thảm một tiếng lui về phía sau lùi tử ngọc lạnh lên một tiếng nói thối quỷ rời ta xa một chút ta tử ngọc cũng không phải dễ chơi đây cái kia u hồn xoay người rời đi dĩ nhiên không chút nào chần trừ tử ngọc đang trong lòng cao hứng không nghĩ chỉ là thời gian ngắn ngủi cái kia u hồn lại đã trở về nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là sau lưng nó theo một nhóm lớn u hồn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là không nói gì không nghĩ nhân ra đi tìm một đống lớn giúp đỡ này u hồn phi thường khó chơi thanh phong lôi kéo tử ngọc tự gọi nói chạy mau hai người tốc độ nhanh sợ bị phía sau những tên kia cho bắt được một đường chạy nhanh vượt qua một mảnh sườn núi phía trước lại là một mảnh bạch cốt hai người mới vừa tới liền thấy nguyên bản h ắ t cắm nơi những khô lâu kia bên trong nhất thời sáng lên điểm điểm màu xanh lục ngọn lửa hình như đã quay dày vô số sinh hồn một loại những u hồn kia đổi tới đây nhất thời dừng lại không tiến lên quay về hai người chít chít â ô, ô không nớt hai người đương nhiên sẽ không để ý tới những tên kia cũng không biết nơi này có gì kỳ quái những u hồn kia cũng không dám tiến lên có thể nhìn thấy phía trước bạch cốt nhân loại ở nhiều còn có hay không tận yêu thú cũng không biết tại sao lại có nhiều như vậy bạch cốt lúc này thanh phong đột nhiên nghĩ đến cái kia bị tươi sống ăn hết n h n loại chẳng lẽ đây đều là cái kia thụ yêu ăn suy nghĩ một chút cũng phải vạn năm thời gian này thụ yêu có lẽ cũng ăn vô tận nhân loại cùng yêu thú đi n à y yêu thái quá h u n g tàn nhất định phải trừ hết mới được nếu không thì ngày sau không biết còn muốn giết chết bao nhiêu sinh linh giống một kẻ loài người bạch cốt run run rẩy rẩy đứng lên quay về thanh phong hai người cầm lấy một căn cốt đầu tiểu đi tới thanh phong lắc đầu một q u y ề n đem nó nổ nát đi nhưng là một lần này hình như đã kinh động vô số bạch cốt hữu hồn bọn họ dồn dập đứng lên đối mặt với thanh phong hai người vây chặt mà tới những người này sức chiến đấu hạ thấp thanh phong đương nhiên không sợ một q u y ề n một cái chỉ là vật này số lượng quá nhiều tự liền tử ngọc cũng gia nhập trong chiến đấu nàng đầu ngón tay điểm nhẹ t ừ n g đạo tử quan bắn ra thì sẽ đánh tan một cái bạch cốt k h ô lâu a ngưu ca như vậy không là biện pháp à những thứ đồ này quá nhiều chúng ta cũng bị khốn chết nơi này thanh phong gật đầu nắm lấy nàng đem nàng ném tới trên lưng mặt nói chúng ta lao ra nói hắn tự giống như một con c h â u hoang hướng phía trước hống, hống hống chạy đi một đường trên hắn một quyền lại một quyền đem những cản kia ở phía trước bạch cốt đánh nát bét tử ngọc cũng không nhàn rỗi một đạo một đạo tử quan bắn ra t i ể u tại hai người hoảng loạn thời khắc đống nhiên chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nguyên lai、like、cái kia bạch cốt bên dưới có một cái sâu không thấy đáy cửa động thanh phong nơi nào biết nhất thời t i ể u r ố t vào a thanh phong bản năng lớn tiếng bắt đầu kêu gào qua không chốc lát t i ể u nghe một tiếng vang ầm ầm hai người rơi đến động bên dưới đến thanh phong ngửa mặt h ư ớ n g xuống nhất thời đem hắn văng ngã cái thất điên bắt đảo ngất đầu không ngót từ ngọc bởi vì tại trên lưng hắn chỉ có hơi đau đ ớ n mà thôi a n ư u ca ngươi thế nào rồi không sao chứ hô thanh phong thật to hô hấp một khẩu lên này mới lắc lắc đầu nói ra cũng có tốt cũng có tốt thanh phong ngồi dậy tử ngọc lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ để thanh phong h á mùng ra nàng liền hướng về trong miệng hắn đổ hai giọt nhũ b ạ c h sắc dịch thể cái kia dịch thể vừa vào miệng ngọt ngào không ngót cũng có một luồng không cách nào kể rõ sức sống tràn ngập toàn thân đón lấy hắn cả người đau đớn t i u biến mất không thấy ồ tử ngọc ngươi cho ta uống món đồ gì thứ tốt á ngưu ca ngươi không nên hỏi thanh phong gật gật đầu đông nhiên hắn một cái bắt được tử ngọc cánh tay nhìn về phía cánh tay nàng trên khối này tiền đồng lớn tiểu hống sắt lồn đốn bên trên còn có nhàn nhà, nhà thùy quang phát ra ngươi là long vương tuyết sâm thanh phong bật thốt lên làm sao ngươi biết a n g u ca ngươi không sẽ giết ta đi tử ngọc kinh ngạc thốt lên thanh phong nhìn nàng một cái nói ngươi này đánh dấu ta nghe người khác nói lên qua cho nên mới phải biết ta đương nhiên sẽ không làm thường tổn ngươi chỉ là ngươi ký hiệu này muốn sát đi xuống mới tốt nếu không thì nhất định còn sẽ có người nhận ra ngươi nghe được lời nói của thanh phong tử ngọc này mới yên tâm lại có khoảnh khắc như thế nàng nghĩ nếu như a n g u ham u ố n nàng bạn thể lời chẳng qua t i ể u đồng q uy vũ thận nhưng là a n g u ca cũng chỉ là nhắc nhở nàng này để nàng có chút hổ thẹn trong lúc nhất thời nàng đối với chính mình không khỏi tự trách lên thanh phong bưng lên cánh tay của nàng dùng tay xoa xoa phát hiện căn bản không tốt dùng từ ngọc giờ khác này lắc đầu nói ra vô dụng ta thí nghiệm tốt nhiều phương pháp cũng không thể đem vật này giết trừ phi đem khối này ra thị tức mất nhưng là ta sợ đau lúc này nàng mân mê miệng đen trong mắt loẹo ánh thanh phong hơi lắc đầu cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến đã như vậy cũng chỉ có thể ngày sau lại nghĩ cách thanh phong không nghĩ tới tên tiểu t ử này lại chính là cái kêu hóa hình lòng vương tiết sâm bất quá hắn đúng là không có, có đặc thù gì ý nghĩ vạn vật đều có linh vật này nếu hóa hình cũng liền không còn là dược liệu thông thường hai người nhìn về phía trước hát cám nơi thanh phong lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước một đường trên yên tĩnh một cái hầm ngầm cũng không biết dẫn tới phương nào may ở chỗ này có hình quang kiềm thức ngược lại không phải là như vậy hát cám thất quải bắt quải đi rồi mấy trăm trượng địa phương xa đông nhiên trước bên t r ố n g t r ả i lộ ra một cái tương đối lớn hang động trong huyệt động có một đoàn đoàn màu đen sền sệt dịch thể xếp trong đó hai người đi tới nhìn một chút phát hiện cái kia sền sệt trong chất lỏng hình như có vô số du động sâu một loại cảnh tượng này có chút khiến người buồn nôn bọn họ mau mau tựu tránh ra đến giờ phút này trong hang động lại xuất hiện bảy tám cái cửa động hai người cũng không nghĩ nhiều t i ể u tùy tiện lựa chọn một cái đi vào lại đi về phía trước trăm trượng phía trước lại xuất hiện một cái to lớn hang động cái này động quật cao có trăm trượng phía trước không nhìn thấy tận đầu vô số nhàn nhạt h ì n h quang tiềm rượu trong động đó lại là vô số đông đóm thật xinh đẹp thá tử ngọc cảm thán nói thanh phong cũng là như thế còn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy xinh đẹp hình tượng mà tại cái k i a h ì n h quang tiềm thức bên trong có thể nhìn thấy vô số dễ cây quay quanh tại này trong hang động hai người đi về phía trước tại hang động nơi trung tâm nhất vô số dễ cây cắm thành một cái lao tù một loại gian nhà nhà kia bên trong có một đoàn vàng trói lọi tỏa sáng cũng không biết đó là vật gì ngược lại có thể nhìn thấy một nhánh cây cắm tại cái kia giữa kim quang hình như đang hấp thụ món đồ gì tựa như chương 631, kim cương bồ tát tình cảnh này rất quỷ dị hai người nhìn một hồi cũng nhìn ra cái gì mặt mày đến mà bọn họ không biết là giờ khác này tại hai người trăm trượng bên trên mặt đất nơi hoa hoa thái tuế cùng hồng cựu chân còn có mèo yêu chính nhìn về phía trước thân cao ngàn trượng đại thụ cái kia đại thụ phía trước xuất hiện một tấm to lớn mặt người đến đó là một tấm tự nam tự nữ hỗn hợp cùng nhau mặt có chút yêu diễm có chút lanh gốc xem ra rất phức tạp nó nhìn về phía trước ba người xem thường nói m è o yêu ngươi dám phản bội ta ngươi biết như vậy sẽ có kết quả gì ạ m è o yêu nhìn nó đ ỗ n g nhiên cùng l o ạ n kêu to nói đúng đấy ta chính là phản bội ngươi ta đã sớm chịu đủ lắm rồi khống chế của ngươi h ủ y giết đi ngươi vốn là đáng chết đi ta hận ngươi hận ngươi chết đi được đúng một tiếng một nhánh cây quay về m è o yêu t i ể u quật mà tới hoa hoa thái tuế một chỉ điểm ra một đạo kim quang vừa vận đánh tại cái kia trên nhánh cây nhất thời tựu đem nó điểm gây đi to lớn kia mặt cau mày nói thật là lợi hại công pháp lại còn là cái hợp đạo kỳ tu giả ngươi quá tự cho là cho rằng đến rồi tu vi này là có thù ể tiêu diệt ta thái tuế một tiếng t cười nói, sao? Hoa hoa thái tuế cười lạnh h yêu thức thời vụ tiểu đem bảo thuật giao ra đây, có lẽ ta có c giao vụ đem đây, bảo ra â lẽ sẽ n nhắc n g ư ơ i tu hành không dễ, chỉ là phế bỏ ngươi, ngươi thuật, bị, ngươi、like、ngươi là dễ, bản ỏ tu thể tàn xuống. vi ngươi, ngươi dài hơi đi của có để kéo b o thuật, ha ha ha, h â n loại thể i lai ngươi bị, nguyên n dĩ i cái ê n này, là mục đích đ thì vậy ngươi thất vọng rồi, ta chỗ này có thể không có gì rồi, thất ta thể chỗ có có bất ả bản o thuật. Thủ thể yêu, ngươi b quá phổ thông cây cối t i ê u bằng ngươi này bản thể vạn năm bất diệt làm sao có khả năng nếu như ta đoán không sai ngươi tất nhiên chiếm được cái gì không được công pháp tu hành mới có thể như vậy không muốn tại chấp nhất t i ê u b ă n g ngươi một cái thụ yêu còn l ạ t không được này ta nghĩ ngươi còn không biết hợp thể tu sĩ lợi hại không h ừ này vạn năm tới nay ta kim cương b ổ tát thụ yêu tên cái gì trận thế không có từng thấy nghĩ muốn ta đổ vợt quả thực chính là nói chuyện v i ệ n vông hoa hoa thái tuế lạnh dên một tiếng mở một ra phun ra một đoàn hồng quang hắn nhìn hồng quang nói ra nếu ngươi như thế không biết cân nhắc tự để ngươi nhìn ta một chút pháp bảo thành danh mười ba lạc hồn châm hắn vung tay lên nhất thời cái kia hồng quang hóa thành mười ba căn dài một tờ ngó nút lờn bằng màu đỏ phi trơ tật hắn hét lớn một tiếng cái kia phi châm cựu lăn lộn mà đi còn như long xả thù yêu một điểm không sợ chỉ thấy nó thân thể r u lên nhất thời có một cái bóng người màu đen từ cây bên trong đi ra chỉ thấy bóng người kia c h ơ i trụi đỉnh đầu không có tóc bên trên lại vẫn có chín cái dưới ba bóng người kia càng ngày càng rõ ràng sau cùng nhưng là thành một cái hòa thượng r ă n g dấp hắn trên người mặc p h á p bảo lại khoác cầm lan áo c à xa trên đầu hào quang l ó e lên đỉnh đầu năm phật quan tránh hiện ra c h ủ p h í a trên đầu lại nhìn hắn tay vẫy một cái nhất thời một t i ề n trượng xuất hiện ở trên tay hắn u n g lên t i ề n trượng nhất thời phật quan khắc trời xuất hiện một tầng bảy màu hào quang tại trước người hắn cái k i a u mười ba viên phi châm nhất thời đã bị đinh tại tại chỗ không thể l ộ n g đậy Ô hoa hoa thái t u ế không có nghĩ tới tên này lại vẫn có thần thông như thế nhất thời hắn tay hơi động chỉ quyết lại biến cái k i a phi châm lùi về tại hắn quanh người vờn quanh dĩ nhiên hình thành một cái trận p h á p đến nhìn ta nhỏ tơ bông trận đảo mắt cái k i a phi châm hóa thành vô số màu đ ỏ sợi tơ giống như vậy bay về hòa thượng cắt xuống hòa thượng không sợ trận tròn đôi mắt trong m i ệ n g tôn u gia phật hiệu nói a di đà phật nghĩ muốn giết ta ngươi còn chưa xứng đ tiếp theo n v u liền n h thấy hắn quay về cái kia lao tù đấm ra một q u y về n chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn những cây cối kia nhất thời bị hắn đánh vỡ vụn ra dù sao hơn một mươi triệu cân lực lượng không phải là đùa giỡn chính là một tòa núi lớn cũng đỡ không được như vậy một quyển lập tức cái kia lao tù tựu lộ ra một cái có thể qua một người khe hở đen thanh phong nhìn ngay cảnh liền muốn hướng về bên trong chui vào cái nào nghĩ những dễ cây kia bỗng nhiên bắt đầu run r u dày đảo mắt lại có vô số dễ cây sinh ra đem cái kia khe hở nằm dày đ ặ tới t thanh phong nhíu lại đầu lông mày không nghĩ tới sẽ là như vậy hắn lại một lần nắm tay q a n h kích tới phía trên hoa hoa thái tuế tranh đấu chính kịch liệt đ ỗ n g nhiên t h u nghe cái k i a thụ yêu gọi nói t ố t các ngươi này chút tên đê tiện dĩ nhiên dám như vậy cướp ta bảo vợ nói hắn liền muốn trở về trong tay t ố i hoa hoa thái tuế tuy rằng không có nghe hiểu hắn là nói nhất thời thân thể l o e lên tự ngăn cản hắn đường về mười ba căn phi trân bay chung quanh hắn bay lượn chỉ nghe thanh âm hắn lãnh gốc nói muốn đi không có như vậy dễ dàng t h u yêu hiện tại đã biết dễ c â y nơi nào có người đánh cắp bảo vật của hắn trong lòng mặc dù gấp nhưng là tên trước mắt này cũng là khó đấu vô cùng căn bản không cách nào thoát thân cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh đấu chỉ là hắn từng chiêu g ắ t hy vọng mau mau kết thúc chiến đấu chỉ là này hoa hoa thái t u ế cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc nơi nào sẽ để hắn như ý đây thanh phong một quyền lại là đấm ra một quyền cây kia căn nhưng là càng tụ càng nhiều thanh phong đại hận bên dưới vươ Chỉ thấy t r o nếu g như tay thanh à phong một à giờ t r khắp này tỉnh táo tất nhiên muốn đau lòng không ngớt vì sao còn chưa phải là hắn nhiều năm tới nay đều không có không tiết dùng này một chiêu bởi vì chiêu này cần hấp thụ vô số lực lượng ánh trăng mới có thể thành hình này một chiêu đi xuống khả năng mấy thập niên công lực tửu i đã không có tốt tại hiện tại thanh phong còn nỗ lực khống chế trường pháp chỉ là tiêu hao hết bên trong một phần năm năng lượng mà thôi mà này hào quang lướt qua hết thể mọi thứ đều bị phá hủy đi cây kia căn thành hình lao t ù nhất thời tửu biến thành cho bụi toàn bộ đều bị này một trưởng đánh thành cho bụi nó nghĩ muốn lại một lần ngưng tụ thành hình đáng tiếc đã chậm thanh phong cấp tốc đi lên phía trước bắt lại màu vàng kia hào quang kim quang tại tay hắn lập tức vọt đến một bên hắn nhìn này đoàn kim quang tổng có cố cảm giác đã từng quen biết không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia kim quang dĩ nhiên hào quang lấp lóe mấy lần xoặt một cái bay vào đến rồi hắn thức hải bên trong đón lấy liền thấy nó quay về cái kia thần thức tiểu nhân t i ể u bay qua một cái bay vào nó trong não tiểu nhân kia nhất thời chọn to hai mắt một luồng bàng bạc lực lượng dối ra vô số thần nghiệm kiếm thấu thể mà ra chỉ nghe răng r ắ c một tiếng văng nhỏ thần hồn xiềng xích rốt cục bị tiểu nhân kia chém gây ra trong lúc nhất thời thanh phong tất cả ký ức đều trở về mà thời khắc này hắn càng thêm khiếp sợ nói ra thiên thư mật q u y ể n chương sáu trăm ba mươi hai khôi phục dĩ nhiên là này sách làm sao có khả năng làm sao có khả năng thiên thư mật quyền không là chỉ có trên dưới hai quyền sau nhưng là giờ khắc này trong đầu của hắn một quyển này dĩ nhiên là bên trong quyển thanh phong trong miệng không ngừng lẩm bẩm ánh mắt càng làm ê man không ngớt thiên địa đại đạo từ hỗn độn mà sinh thế gian hết t h ạ c pháp đều do bản nguyên diễn biến đạo pháp tự nhiên thanh phong nhìn vô số màu vàng văn tự chạy xuôi tại trong đầu bên trên nói tới hảo diệu tinh thâm so với trên thiên thư quyển càng thêm tối nghĩa khó hiểu cũng càng thêm tinh sâu vô cùng trong đó giảng thuật nói nguyên do nói tồn tại pháp tinh t ú y đáng tiếc dựa vào hắn thời khắc này tu vi còn không cách nào hoàn toàn lý giải những ý tư kia tối đa chỉ có thể dòm ngó bề ngoài mà thôi hắn ổn định tâm thần một chú Hết hết h ế nguyên, nguyên anh trên người tiểu nhân cũng bùng nổ ra hắc bạch hai đạo trói mắt hào quang chỉ nghe răng rắc một tiếng trói chặt lại nguyên anh thần hồn xiềng xích rốt cuộc không chịu nổi to lớn kia lực lượng mà tan vỡ ra hóa thành tinh quang điểm điểm phiêu tán đi cùng lúc đó sơn hải trong cửa chính cái kia thanh long đẫu nhiên mở mắt ra nói ra hào h à hào, hào. lại có thể tránh thoát ta thần hồn kim tinh xiềng xích cũng coi như là miễn cưỡng quá con đi nay lời nói xong nó lại lâm vào ngủ say bên trong thanh phong vào đúng lúc này xem như là triệt để t r ở về hắn nó i lại khoảng thời gian này qua lại cười khổ không thôi hắn lại nhìn về phía cái kia từ ngọc nhưng là c a o mày từ ngọc lúc này cũng cảm thấy không đúng bởi vì trước mắt người này khí thế biến đổi hình như bỗng nhiên đổi một cái người tựa như n g ư ờ i n g ư ờ i không sao chứ từ ngọc trong lòng có chút hoảng loạn thanh phong hơi lắc đầu nói ra thân phận của ngươi rất đặc thù một khi bị người phát hiện e sợ sẽ có vô số phiên phước a n g u ca tự dò dò. ngọc chọn mắt lên có chút mơ hồ có chút không giải vẫn là hiểu một chuyện đó chính là người trước mắt tuy rằng vẫn là a ngưu ca bất quá hắn hình như càng thêm lợi hại càng thêm không bình thường a thanh phong nhìn nàng lập tức lại nói ra vì là phiền phức không tất yếu ta chỉ có thể thu ngươi làm ta linh sủng tự ngọc lắc đầu nói ta không muốn thanh phong cười khổ một tiếng nói ra cũng chỉ có như vậy ta mới có lý do bảo hộ được ngươi bất quá ngươi yên tâm ngươi liền cứ gọi ca ca ta tốt rồi ta sẽ không làm thương tổn ngươi vậy ngươi xin thể tử ngọc nháy n h á y con mắt nói thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu nói kỳ thực ta là có thể không còn ngươi bất quá vẫn là được rồi ngươi và ta nếu hữu duyên gặp lại có lẽ t i ể u có nhân quả dây dưa cái k i a ta xin thể nói hắn tựu i để tâm ma xin thể chính mình sẽ không làm thương tổn tử ngọc các loại ngữ làm xong này hết thảy không chờ thanh phong làm sao tử ngọc nhưng là dùng điểm ngón tay một cái mi tâm của chính mình dẫn dắt ra một tia thần hồn đưa cho thanh phong chúng ta long vương tuyết sâm bộ tộc có một loại bình đẳng khế ư ớ c p h á p tắc một khi ký kết ta vẫn là có thể bất cứ lúc nào hủy hẹn ly khai nếu ngươi không có ác ý cũng sẽ không cự tuyệt ta cái này đi thanh phong không có nghĩ tới tên này đúng là quỷ tinh quỷ tinh liên là dựa theo phương pháp của nàng làm qua một lần lúc này nàng thần hồn ấn ký t u hình thành một cái màu tím vòng tròn q u ấ n quanh tại thanh phong trên ngón giữa như một viên giới chỉ một loại từ đây phía sau thanh phong liền trở thành long vương tuyết sâm chủ nhân bất quá tử ngọc cũng có quyền ly khai hắn từ ngọc biết một khi đến rồi cái kia một ngày người chủ nhân này nếu như một phát hỏa đem nó ăn đi cũng là rất có thể thế nhưng hiện tại nguy cơ trùng trùng hay là t r ư ớ c tránh khỏi mới tốt thanh phong lúc này nói ra nơi này cần phải chính là cái tia thụ yêu d ễ cây thực sự là không nghĩ tới cái này thụ yêu lại có thể đạt được thiên thư mật q u y ể n chẳng thể trách hắn có thể đủ lấy thông thường cây huệ thân thể t i ể u có thể sống được và năm bất quá no đối với thiên thư mật q u y ể n hiểu rõ vẫn là da lông mà thôi bằng không vạn năm thời gian dựa vào này sách cũng đã sớm phi thăng đi chỉ là yêu quái này làm nhiều với gác tội lôi lời dây nghĩ muốn tu chính quả chỉ sợ thiên phạt bên dưới cũng khó có thể chứng đạo a nói tới chỗ này hắn không tạ nghĩ nhiều hắn để tử ngọc lại đây kéo qua cánh tay của nàng b a y về cái kia bị làm ký hiệu địa phương đánh ra một đạo kỳ quang tựu đem cái kia ký hiệu tan ra đi nhìn thấy ký hiệu cuối cùng không có tử ngọc cực kỳ cao hứng lập tức nói ra a n g u ca cảm ơn ngươi nha không đúng chủ nhân cảm ơn ngươi thanh phong lắc đầu nói ra liền gọi ta a n g u ca đi ta cảm giác rất gần gũi a ngưu cái kia là bao nhiêu năm trước ký ức tử ngọc chấp chấp một đôi mắt to lập tức gật đầu nói ra được rồi a n g u ca thanh phong khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói ra nhân thế gian nhiều rảo q u y t ngươi cũng phải cẩn thận một chút nếu như ngươi đồng ý cùng ta tả hữu sợ rằng phải nhiều t h i họ không bằng trở lại nguyên nơi sinh tốt đẹp sung sướng đây a ngư ca trở về không được ta ra đời chỗ kia bị một nhóm yêu nhân chiếm đi mà ta này một lần đi ra cũng nghĩ trải nghiệm một hạ phảm trần đạo tâm chúng ta linh vật hóa hình không dễ nghĩ muốn phi thăng càng là muốn so với nhân loại các ngươi khó hơn trăm lần nghe nói như thế thanh phong gật đầu trong lòng nghĩ đến nhưng là cái này đạo lý mà tử ngọc còn có ít lời không có nói ra đó chính là bọn họ l o n g vương tuyết sâm còn có nhất bí pháp chính là bám thân cùng người cùng cái k i a người cùng độ kiếp mà đi phương pháp kia mặc dù là đi đường tắt nhưng là cũng muốn thừa nhận nguy hiểm to lớn nhân loại kia có thành công hay không không nói một khi cái tia người lên lòng xấu xa hạt tuyết chắc chắn phải chết còn phải hóa thành vô thượng tu vi cung cấp cái tia người sử dụng đây cho nên phải là không tìm được mười phần tín nhiệm người cái tia linh vật cũng sẽ không thật sự đem hy vọng ký thác trên người người khác những câu nói này từ ngọc đương nhiên sẽ không nói ra bất quá trong lòng nàng quay về thanh phong đánh giá rất cao cảm giác người này cùng những nhân loại kia có chút bất đồng cụ thể nơi nào lại không nói ra được thanh phong lúc này nhìn nói với nàng ngươi đứng xa một ít ta muốn ra tay từ ngọc nghe nói như thế nhất thời lùi lại phía sau đi liền thấy thanh phong hé miệm đến phun ra một căn đại côn cái kia đại côn kim quang bắn ra b ố n phía bên trên lôi điện trải rộng thanh phong vận chuyển công pháp bắp thịt cổ đãng chỉ thấy hắn vung lên đại côn quay về đại thụ kia gốc rễ liền hướng trên t r ọ c tới một đạo trăm trượng dài côn mang nhất thời thấu thể mà ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang to lớn côn mang cứng rắn từ phía dưới t r ọ c vào đi tới vê đút cái kia đang cùng hoa hoa thái tuế liều mạng tranh đấu thụ yêu đón lấy mọi người cũng cảm giác chỉnh cái sơn động lay động lại nhìn cái kia phía sau to lớn cây cối dĩ nhiên từ nội bộ đổ nát ra không không cái này không thể nào là ai thụ yêu hai mắt đỏ đậm âm thanh gào thét mà ra chương sáu trăm ba mươi ba hàng ma quanh một tiếng một bóng người từ cây kia làm bên trong chui ra nay người tay cầm đại côn không là thanh phong còn là người phương nào a n g u hồng cựu chân mười phần mừng rỡ hô tên của hắn thanh phong nhìn về phía nàng trong lòng đã rõ ràng khoảng thời gian này nhờ có cô gái này chăm sóc năm đó cũng là nàng đem mình từ cái kia băng hàn âm hà bên trong kéo trở về những ân tình này thanh phong đều là biết đến thanh phong b a y về nàng gật gật đầu thời khắc này hồng cựu chân không biết vì sao nàng cảm giác a ngư hình như đổi một cái người t ự như bất luận từ thái độ hay là khí chất trên càng làm nàng kinh ngạc chính là chuyện phát sinh kế tiếp chỉ thấy cái kia thụ yêu nhìn thanh p h o n g âm thanh cực kỳ tức giận nói ra là ngươi là ngươi ngươi cái này nhân loại ti bị ta muốn giết ngươi thanh phong nhìn hắn xem thường nói ra h ừ n g ư ơ i tội lỗi sâu nặng sát hại vô số sinh linh hôm nay chính là n g ư ơ i trả lại nghiệp quả thời điểm đừng muốn phí lời nạp b ạ n đi hoa hoa thái thuế bỗng nhiên xứng sở thằng ngốc kia bên trong ngu đần ra hỏa làm sao bỗng nhiên biến như vậy ngang ngược còn có không đúng vũ khí trên tay của hắn tốt đặc biệt còn có tu vi của hắn làm sao một hồi biến thành nguyên anh hắn trừng mắt to nhìn thanh phòng gương mặt không đ á n tin tưởng mà thanh phong đã một côn vung lên quay về cái kia thụ yêu công kích đi qua cái kia thụ yêu giờ khác này cũng là giận dữ nói là ngươi ngươi đoạt ta bảo thư còn cho ta còn cho ta hoa hoa thái t u ế nghe được câu này càng là nhìn về phía thanh phong trong lòng kinh ngạc nói chẳng lẽ người này xóm có tính toán thanh phong nhưng không nói hai lời vung lên đại côn liền đánh tới thanh phong khí lực cực lớn hiện tại đầy đủ có mười tám triệu cân này thụ yêu giờ khác này bị hắn làm hỏng b ả n thể vốn là bị trọng t h ư ơ n g lại thêm đại côn năm triệu cân lực lượng một côn này vay có thể tưởng tượng được cái thù yêu cũng không nghĩ tới thanh phong lực lượng như vậy đáng sợ một cái tựu đem hắn đánh bay ra ngoài thù yêu kinh khủng không nghĩ tới thanh phong hung mánh như vậy chỉ thấy hắn thân thể du lên nhất thời hóa thành một luồng hát phong nháy mắt tựu trở lại bản thể bên trong hắn một hồi đi lập tức liền cơ múa lên vô số cành cây đối với hai người đánh mặt ớ i lại có vô số dễ cây phô thiên cái địa quay về bọn họ cứ lên hoa hoa thái t u ế quạt giấy một phiến một cái hỏa long bay ra thanh phong há mồn phun ra tản ra phát lôi điện đồ vật chính là lôi chất tử vật ấy vừa ra nhất thời điện tiệm lôi mình yêu nhiệt còn không đền tội thanh phong t h é t mắng một tiếng nhất thời vận chuyển lôi quyết vô số lôi đỉnh rơi xuống như nổi lên lôi điện báo tắc một loại cái k i a thụ yêu kêu t h ả m một tiếng gọi nói ta và ngươi liều mạng thanh phong trong bàn tay vận ra năm đạo lôi điện chỉ thấy cái kia năm đạo lôi điện quay về cái kia thụ yêu đánh tới giữa không trung hợp lại là một tụ thành một đạo thông thiên triệt địa đủ có eo người lớn bằng tiệm điện một tiếng vang ầm ầm t i u nhắm đánh tại nó thân cây bên trên cái kia lôi điện chi lực khủng bố không l ớ t bên trên còn có một tầng hỏa diễm cháy hừng lên chính là thanh phong trong cơ thể lôi hỏa là vậy hai cái hợp nhất nháy mắt cái kia lớn trên thân cây tự bị kín t lớn lớn. cái kia hoa t i hoa thái tuế thấy vậy vận ra một mươi ba phi châm chỉ nghe tiếng loạt soạt văng lên những phi châm kia không ngừng phá hoại đại thụ sinh cơ nhìn thấy này thanh phong lại một lần vung lên đại côn trong miệng cót nói thiên địa vô cực kháng long đũ hối tùy theo trói mắt hào quang xẻ qua thanh phong đại côn này một lần dĩ nhiên lao ra ba trăm n h triệu con mang một cái tựu đánh tại cái kia lớn trên thân cây chỉ thấy cây kia một mảnh vụn bay ngang toàn bộ võ ra được thụ yêu bóng người đi ra trong miệng không ngừng phun ra máu tươi hắn nhìn thanh phong trong mắt tất cả đều là không cam lòng nói ra ngươi hủy ta căn cơ ta không chờ hắn nói xong thanh phong thân thể l ó e lên đã đến trước người của hắn cái kia thụ yêu đến không kịp kinh khủng liền thấy thanh phong dò ra tay đến một phát bắt được thân thể của hắn đón lấy trong bàn tay h à o quang p h u n g trào nhưng là vận chuyển ra hắn từ độ ách trần kinh bên trong niên g h tập đi ra một cái pháp thuật hắn xưng là hàng ma chỉ thấy hắn một chiêu ngập đầu p h ậ thụ quang p ổ chiếu, h t yêu toàn bộ thân t màu hình n bộ lộ đều ra r vô số ắ gọi phật kinh thủ trên quang, yêu bên càng văn lên. g có là loại vô số kinh văn loại lên. À, thủ yêu gọi ra không thuộc về mình âm thanh tự phịch một tiếng vỡ ra được len ken một tiếng một viên lớn trừng quả đấm màu đen yêu c h â u rơi xuống trên đất thanh phong đưa tay tựu đem cái kia yêu c h â u thu hút trong lòng bàn tay hắn thưởng thức một phen cũng không có k h á c h k h í đem nó bỏ vào trong lọ đá hoa hoa thái thuế nhữ lại đầu lông mày suy nghĩ chốc lắt vẫn là hỏi g ò an ưu có thể nói cho ta ở trên thân thể người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao thanh phong nhìn về phía hắn trong ánh mắt lại cũng không có những dại da kia Chỉ nghe hắn nói ra ta t r ư ớ c bị người khóa lại thần hồn t i u tại vừa rồi nhưng là đã phá tan rồi cái kia thần hồn xiến g xích khôi phục ký ức cùng tu vi chính là đơn giản như vậy hoa hoa thái t u ế gật gật đầu trong lòng minh bạch nguyên lai càng là như vậy chẳng thể trách hắn có thể đủ đánh bại nguyên anh đệ tử nguyên lai nơi này có nhiều bí ẩn bất quá hắn rất b u ồ n mực vì sao ngay cả hắn cũng không thấy nghĩ đến cái kia vận dụng pháp này người cũng không phải chuyện nhỏ đồng thời này thần hồn xiến g xích cũng không giống một loại đồ vật như vậy mới có thể nói còn nghe được tùy theo hắn lại hỏi nói cái kia thụ yêu khẩu ở bảo thuật ngươi có thể cầm thanh phong gật đầu không có phủ nhận đồng thời hắn nói ra, cái kia sách vì là thiên thư mật quyển này sách kỳ diệu cực kỳ đáng tiếc đ o ạ n kia kim quang đã dung nhập vào trong đầu của ta n à y quyển sách thần kỳ cực kỳ chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời vì lẽ đó tạm thời ta cũng không cách nào kể rõ ra sách này nội dung cái gì dĩ nhiên là này sách hoa hoa thái tuế có chút khẩn trương thanh phong nhìn thấy lập tức nói ra đạo huynh đã từng nghe này sách hoa hoa thái tuế gật đầu nói đương nhiên đã từng t i ể u có một quyển thiên thư xuất thế t r e o t r ọ c được thế gian gió canh m ư ơ máu bất quá sau cùng cái kia thiên thư nhưng là biến mất rồi ai cũng không có được bây giờ này sách dĩ nhiên xuất hiện tại này thực tại để người có chút bất ngờ thanh phong nghe được còn có một q u y ề n không khỏi hỏi dò đạo huynh có thể hay không báo cho này thiên thư đến cùng có mấy q u y ề n hoa hoa thái tuế lắc đầu nói ra cái này ta cũng không biết truyền thuyết thiên thư cùng sở hữu hai bản chia làm trên dưới hai q u y ề n ngay một khi tập thành hai bản thiên thư liền có thể tu thành thông thiên triệt địa phương pháp cũng có thể bằng này độ kiếp m à đi không biết ngươi đạt được chính là cái k i a một q u y ề n thanh phong nghe được âm thanh này khuôn mặt có chút lúng túng nói ra bên trong quyển hoa hoa thái tuế nguyên bản khẩn trương khuôn mặt đ ỗ nhiên dễ dàng hơn lập tức hắn cười khổ một tiếng nói bên trong quyển ngươi không là cùng ta nói đùa sao thiên thư cùng sở hữu hai quyển thiên hạ người đều biết nơi nào lại tới bên trong quyển đây nhất định là cái kia thụ yêu ở nơi nào lấy được tá sách nếu không thì vạn năm thời gian hắn đã sớm phi thăng thành t i ê n n g h e hắn nói hình như có chút đạo lý thanh phong cũng bắt đầu tự mình hoài nghi liền hắn thử đọc lên cái kia thiên kinh văn nhưng phát hiện một cái miệng cái gì đều không nói được nhìn thấy tình huống như thế thanh phong trong lòng hơi động xem ra này sách cũng không phải là cái kia hoa hoa thái tuế nói như vậy ạ chương sáu trăm ba mươi bốn tàn g ã trong không vui hắn suy nghĩ chốc lát cảm giác quyển sách này là thiên thư mặt tương đối lớn hoa hoa thái thuế giờ khắc này lại nói ra nhờ sư đệ đem nhìn thấy bảo thuật giảng giải đi ra mọi người chia sẻ một cái thanh phong cũng không nhịn nói ra ta vừa rồi nghĩ muốn kể ra kinh văn kia nhưng là lời đến bên miệng nhưng căn bản không nói ra được kinh này vô cùng ảo diệu ta cũng không chiêu cái gì nghe nói như thế công tử nhà giàu càng là thần tình kích động nói ra đây chẳng phải là nói này sách không phải chuyện nhỏ nghĩ tới đây hắn không ngừng than thở để cái tên này nhặt lấy cái tiện n hắn đương nhiên biết có chút kinh thư không phải chuyện nhỏ c hoa ỉ c hoa n thái n g thể tuế t nhìn hắn rất lâu cũng chỉ có thể thầm thận một tiếng nào dứt lúc này tự có một cái một thân tự y tiểu cô nương phi thân tới đi tới thanh phong bên người nói ra chủ nhân nhìn thấy vợ ấy hoa hoa thái tuế nhất thời chọn to hai mắt tùy theo hắn p h á p nhãn một nhìn càng là kinh ngạc nói long vương tuyết sông. này lời vừa nói ra một bên đã sớm ngu sĩ m è o yêu cùng hồng cựu chân mới phản ứng lại nhìn về phía tiểu cô nương kia thanh phong gật đầu nói ra đ ú n g nàng chính là cái k i a long vương t ạ m hóa hình ra linh vật hoa hoa thái tuế bắt đầu cười ha h à nói h ả o h ả o h ả o đạt được vật ấy cũng tốt cái k i a kinh thư ta không so đo với n g ư ơ i này long vương t ạ m làm sao cũng muốn chia cho ta phân nửa đến thanh phong nghe nói như thế hơi n h u n mày nói đạo h u n h khả năng ngươi không có làm minh bạch ta đã thu phục vật ấy nàng đã là ta linh sùng hoa hoa thái t u ế nhưng là không sao cả nói ra cái gì linh sủng không linh sủng ngươi đem nàng cắt nửa dưới nàng cũng sẽ không chết chẳng qua nuôi thêm chút thời gian là tốt rồi thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói nhất thời nói ra ta không làm được cũng không cho phép người khác thương t ổ n nàng ta hứa hẹn lát nữa bảo vệ nàng hoa hoa thái t u ế nghe nói như thế tiếng cười im bật đi hắn có chút tức giận nói ra thanh phong ngươi có thể không muốn đem cái gì tiện nghỉ đều chiếm hết chuyện gì cũng không muốn làm hơi quá đáng nghe nói như thế thanh phong trong lòng có chút khó chịu không chút nào ý sợ hay nói ra này long vương tạm chính là ta tại dưới nước cứu cùng ngươi hình như cũng không có nửa điểm quan hệ mà cái kia kinh thư cũng là ta gặp may đúng dịp đạt được ngươi nếu như nói như vậy tự có chút cưỡng từ đoàn lý n g ư ơ i hoa hoa thái tuế không nghĩ tới thanh phong sẽ nhanh như thế trở m ặ t không quen biết bất quá hắn cũng không có bất kỳ để người soi mọi chỗ trước đây hắn rơi xuống nước chính mình cũng chưa từng cứu giúp hắn nghĩ đến khi đó hắn chính là đi cứu cái kia long vương tạm đi lại nói kinh thư một chuyện hắn cũng không có đường nào phản bác dù sao hắn cùng cái kia thụ yêu đánh kỷ phùng biệt thủ nếu không phải là thanh phong đột nhiên tập kích còn không biết muốn tranh đấu tới khi nào trong lúc nhất thời hắn n h ẹ lời nhưng là càng thêm tức giận thời khắc nơi đ â y bầu không khí càng thêm khẩn trương từ ngọc ôm lấy thanh phong bắp đ u ổ i nói ra chủ nhân ta thật sợ hãi thanh phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng nói có ta tại không cần sợ ngắn ngủn một câu nói nhưng là hình như có ma lực giống như vậy để từ ngọc nhất thời tự không sợ như vậy tùy theo hắn nhìn nói với hoa hoa thái t u ế k í n h xin đạo huynh lý trí một ít hết thể đều là vật ngoại thân hà tất hùng hổ dọa người như vậy đây vật ngoại thân hoa hoa thái t u ế nhìn hắn trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải trải qua hắn phán đoán người này mặc dù là nguyên anh kỳ tu vi nhưng là vừa rồi cùng cái tia thụ yêu trong chiến đấu có thể thấy được hắn thủ đoạn khá nhiều đặc biệt là cái kia lôi đạo pháp quyết tuyệt đối không phải một loại lôi quyết có thể so với mà hai viện lần này hợp tác vốn là chu diệt yêu cái này bây giờ yêu vật đã diệt nếu là hắn ra tay đ o ạ à bảo trừ phi n ổ c ỏ tận gốc giữ người này lại đến nếu không thì hậu hoạn vô cùng nghĩ tới đây hắn lạnh lên một tiếng nói việc này ta thì sẽ như thực chất bà báo ngươi không nên đáp ý thanh phong hơi lắc đầu không nghĩ tới người này lòng như vậy nhỏ hẹp nếu như tại thế giới kia vậy phái đệ tử tất nhiên sẽ không như vậy xem ra đối với giới này bên trong người tính cách hắn còn muốn hào hào ước định, ước định càng nhớ được trước đây mạnh hồng trần nói qua dường như giới này b ả y phái như vậy chính khí bẩm nhưng mà đệ tử nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đến hai người này cũng không nói thêm gì nữa dĩ nhiên tan dã trong không vui cái kêu hoa hoa thái t u ế giận dữ bên dưới trực tiếp tựu chính mình đi rồi thanh phong cũng muốn rời đi nghèo yêu nhưng là ngăn cản hắn nhỏ giọng nói ra vị này thượng tiên ta phản bội chủ nhân đã bị những yêu vật kia biết đợi các ngươi đi rồi ta nhất định sẽ bị bọn họ trừng trị ta khẩn cầu ngươi dẫn ta đi ta nguyện làm nô vì là tỷ phụng dưỡng ngươi tả hữu thanh phong nhìn về phía nàng nhưng là hơi lắc đầu nói ngươi nhưng là sát hại rất nhiều vô tội nghèo nghe nói như thế lập tức quỳ xuống lại nói ra ta chưa bao giờ giết một người bất quá nhưng bắt lấy rất nhiều nhân loại ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới có thể như vậy kính xin thượng tiên minh xét thanh phong còn muốn nói chuyện hồng cựu chân nhưng là đi ra nói ra an yêu cái này m è o yêu cũng là bị bất đắc dĩ sao không cho nàng một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội đây chính là hữu giáo vô loại ngươi không bằng lưới mở một mặt tốt nghe được hồng cựu chân cầu xin thanh phong lại nhìn m è o kia yêu quá nghiêm khắc ánh mắt không khỏi than thở một tiếng nói hy vọng ngươi có thể như vậy nếu không thì bị ta phát hiện ngươi trong bóng tối làm ác ta nhất định sẽ đích thân giết ngươi mẹo yêu mau nhanh bái ăn vào nói mẹo con ngày sau nhất định hối cải để làm người mới tuyệt đối sẽ không làm tiếp một điểm c h u y ệ n ác thanh phong nghe đến đó để nàng phóng khai tâm thần liền đối với nàng đánh ra sinh t ử chú đồng thời ký kết khế được đến từ đây phía sau ngươi cùng nơi này lại không dây dưa dễ má một lần nữa làm yêu quái vì lẽ đó ngươi cũng một lần nữa lên một cái tên đi mẹo yêu nghe đến lời này lập tức nói ra mẹo con tài năng kém cỏi còn xin chủ nhân ban tên cho nếu như thế ngươi vì làm mẹo yêu nay hối cải để làm người mới ngày sau liền cứ gọi hay tâm đi mẹo yêu nghe được cái này tên mới nhất thời cao hưng nói ra đa tạ chủ nhân ban tên cho tiếp theo hay tâm tịu nói ra chủ nhân ta còn biết cái kia thụ yêu còn có một kho báu chính là hắn nhiều năm tới nay giết chết những người kia sau lấy được một số thứ nghe được bảo vật thanh phong con mắt sáng lập tức liền để mèo yêu dẫn đi nhìn nhìn bảo khố này rời nơi này không xa mở ra một phiến đen như mực môn phía sau một gian to lớn trong hang động chất đầy vô số bảo vật nơi này có linh thạch có vàng bạc trâu b á o còn có một chút pháp khí pháp bảo thanh phong nhìn thấy này chút trong lòng vui vẻ không ngót lập tức mấy người thụ bắt đầu gom lên nay vạn năm nhiều đến thụ yêu cũng không biết rết đều là nhân loại tu sĩ cùng yêu vật trong m â y thứ này mặt chỉ là linh thạch tự có triệu nhiều nhất là để hắn buồn bực là cái k i a thụ yêu dĩ nhiên không có đem linh thạch hấp thụ đi cũng không biết vì sao hỏi dò mèo yêu nàng cũng không biết nói như vậy việc này chỉ có thể thành mê chương sáu trăm ba mươi năm ẩn dấu gom hai ba ngày thời gian mấy người mới đem lớn như vậy bảo khố thu thập thỏa đáng trong đó linh thạch dĩ nhiên có một trăm ba mươi v à nhiều pháp khí vô số không có tan vỡ làm sao cũng có hơn một mươi món chỉ là rất nhiều đều đã liên quan với lui hóa thành sát thưởng p h á p bảo một trăm hai mươi món đa số đều là thấp cấp phát bảo còn có một chút niên đại xa xưa biến thành phế phẩm thanh phong lựa một phen đúng là vừa ý một cái đồng tiền pháp bảo vật ấy có thể đều có thể nhỏ lớn nhất trọng lượng có thể đạt tới năm triệu cân xem như là một cái khó được lực lượng hình pháp bảo hắn lại tìm một căn kim tinh xiềng xích pháp bảo đem đồng tiền này mặc vào t r e o tại bên hông còn lại vật liệu vô số hết thể bị thanh phong cất vào đến hồng c ử u chân trông mà thèm cực kỳ đáng tiếc đây đều là thanh phong công lao nàng cũng không dám cùng hiện tại thanh phong để quá nhiều yêu cầu quá đáng thanh phong nhìn nàng kia trông mà thèm dán dấp rất rộng rãi phân nàng một trăm nghìn linh t h ạ c đến trực tiếp đem hồng cựu chân cao hứng khoa tay mỗ chân mà thanh phong thêm vào ở thượng giới tư nhân dấu hơn năm triệu linh thạch giờ khác này trên người càng có sáu trăm năm mươi vạn linh thạch khoảng cách hổn thỏa một cái đại phù ông mây người thu thập thỏa đáng dựa theo đường cũ trở về trở về thời điểm thanh phong lấy ra chính mình b ả o thuyền cái k i a đủ có dài mười t r ư ợ n g ngắn thuyền lớn đến tới ngồi lên rộng rãi không ngót vượt qua âm hà bay lên trước đây rơi xuống lỗ nhỏ tại hay ngọc miều yêu dẫn dắt bên dưới rất nhanh lại lần nữa về tới trên núi lúc này có thể nhìn thấy người càng ngày càng nhiều ở trên núi không ngừng bay loạn tựa hồ đang tìm cái gì không cần hỏi mọi người cũng biết bọn họ tất nhiên là đang tìm kiếm tử ngọc cái này nha dù sao long vương tạm tên tuổi quá lớn vẫn là hóa hình độ vật đương nhiên người người nghĩ muốn biết được nhưng là bọn họ nơi nào biết thanh phong đã nhanh người một bước thu r ồ i cái này n h a đầu hắn lại một lần lấy ra b ả o thuyền mấy người lên thuyền phía sau liền vội nhanh rời đi bảo thuyền tốc độ cực nhanh chính là như vậy cũng bay đầy đủ thời gian nửa tháng mới vừa tới thiên kiếm thư viện chờ bọn hắn lúc trở lại không nghĩ cái kia thần phong học viện đệ tử còn chưa rời đi truy hỏa đạo t r ư ở n g cũng tại thanh phong vì để tránh cho phiền phức không tận yêu trước tiên đem hay ngọc cùng tử ngọc đưa về nơi ở này mới đi bay kiến thiên huyền đạo nhân thanh phong tại này trong học viện còn chưa chính thức vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói là nghe những tu giả kia giảng đạo thiên huyền cũng không phải là hắn sư phụ hắn cùng hồng cựu chân cùng đi tới thiên huyền nơi kể rõ lần này hành động còn có cái k i a thụ yêu cỡ nào tàn nhẫn tội ác đồng thời hồng cựu chân còn nói ra thanh phong đã tìm về trí nhớ sự tình truy hỏa hỏi hoa hoa thái t u ế hai người chỉ có thể nói rõ sự thật mà thanh phong cũng không thể không nhắc lên thiên thư mật quyển lệnh hắn bất ngờ chính là truy hỏa cùng thiên huyền nghe được thiên thư mật quyển bên trong quyển nhất thời không có vừa rồi nghe được tên sách kích động truy hỏa đạo nhân chỉ là một câu nói, nói ra cái t i ê thụ yêu tu luyện văn năm chỉ là này chút đạo hạnh không cần nhìn ta cũng biết là giả đồng thời thiên thư mật quyển nghe đồn chỉ có trên giới hai quyển nơi nào có bên trong quyển một chuyện ta khuyên ngươi cũng phải cực kỳ c h â m trước không nên tẩu h ỏ a nhập ma mới tốt việc này ra ngoài thanh phong dự liệu t i ể u như vậy nhẹ nhàng bỏ qua bất quá trong lòng hắn minh bạch này mật quyển tất nhiên không phải là cái gì giả đến vu long vương tạm cùng mèo yêu sự tình hắn đương nhiên sẽ không nhấc lên chính mình những thu hoạch kia cũng chỉ có mấy người bọn họ biết nói ra cũng là tăng thêm buồn t h i ề n đều bị hắn từng cái che giấu đi đối với hoa hoa thái tuế ra đi không từ biệt truy hỏa đạo nhân vẫn còn có chút tức giận người này tính cách tiêu căng khó thuần phóng đang bất kham hắn vẫn là biết được chỉ là này một lần ở trước mặt người ngoài bao nhiêu rơi xuống ra mặt hắn để hắn trong lòng có chút khó chịu quyết tâm trở lại định muốn h ả o h ả o cờ trách hắn một phen mới tốt thiên huyền nhìn thanh phong nhưng là rơi vào trầm tư dựa theo thanh phong từng nói cái tiêu thụ yêu bị hắn cùng hoa hoa thái tuế đồng thời đánh chết bất quá hồng cựu chân giảng thuật càng thêm tỉ mỉ nói rồi thanh phong làm sao làm sao lợi hại tại liên tưởng ra thanh phong tại thư viện một loạt thao tác trong lòng hắn đã định luận này thanh phong không đơn giản bây truy hỏa đạo nhân nhìn thiên huyền chốc lát nói ra tên tiểu bối này không đơn giản lấy nguyên anh lực lượng là có thể đem hoa hoa thái tuế làm k i n h sợ còn để tên kia tức giận này đủ để chứng minh tu vi của hắn không kém thái tuế thiên huyền gật gật đầu nhưng là lâm vào trầm tư thanh phong trở lại nơi ở ngheo yêu cùng tử ngọc đang tán chuyện hồng cựu chân đứng tại hắn thân vừa nhìn con mắt của hắn nói ra a n y ê u không sau đó phải gọi ngươi thanh p h o n g ngươi có ký ức sẽ không t i ể u không phản ứng ta đi thanh phong nhìn nàng khẽ mỉm cười nói đương nhiên sẽ không cảm ơn ngươi mấy năm qua đối với chiếu cô cho ta trước đây ngươi nếu như không cứu ta có lẽ ta đã bị những ngũ nghe nói như thế hồng cựu chân trong lòng vui vẻ lòng nghĩ cái tên nhà ngươi vẫn tính có chút lương tâm hai người vào nhà thanh phong nhưng làm bỗng nhiên h ỏ i tham thượng thanh cung cùng v â n chỉ thiên cung còn có ma tiên tông hồng cựu chân nghe được thanh phong hỏi do có chút nhăn lông mày nói ra đúng rồi ta còn chưa hỏi do ngươi đến cùng cái gì xuất thân vì sao đối với này mấy đại môn phái không biết gì cả thanh phong nhìn nàng chốc lát vẫn là quyết định nói một cái thiện ý lời nói dối dù sao thân phận của hắn có chút đặc thù một khi bại lộ tốt xấu không biết hắn còn có chuyện quan trọng phải làm không thể lật t u y ề n trong mương mới tốt liền h ắ n tự nghĩ một cái lập lờ nước đôi đáp án Ta c hồng í n biên hoang nơi tán tù, bởi loại nào đó nguyên nhân cho nên mới rơi xuống tại cái kia sông bên trong. h cho là loại bởi mới rơi tại cái kia tu, ưu đó Kiểu cựu h nhìn hắn dây này, này lát nói ra, nói, đúng đấy, ta chân í chính n nơi hẻo lánh đi ra tán mà thôi, chính là đơn giản như、vậy. Hồng h hẹo thôi, là là mà một rất tu cái đi Kiểu ra vậy. không nói gì trong lòng nàng minh bạch đây là thanh phong không muốn nhiều lời bất quá a ngưu dù sao cùng với nàng hơn mấy năm quan cảnh nàng cũng không nghĩ quá đáng khó xử hắn chỉ là nói ra được rồi nếu ngươi không thích nói ta còn không thích ngay đây lại nói cái tia thượng thanh cung chính là giới này thứ nhất đại giáo hắn cùng vân chi thiên cung quan hệ dường như thiên kiếm thư viện cùng thần phong học viện một loại bất quá cái kia thượng thanh cung bên trong đệ tử vô số mỗi người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm càng có thiên tài tuyệt thế không ngừng xuất thế có thể nói là người tu luyện thánh địa nơi nào tài nguyên vô số chỉ bồi dưỡng tối cường đệ tử cũng là từng cái tu giả trong lòng thánh địa bất quá người tốt đẹp tu luyện vẫn là có cơ hội một khi đến rồi nguyên anh kỳ mỗi mười năm một lần thi đấu sau đó mười người đứng đầu đệ tử là có thể tiến nhập thượng thanh cung tiến tu hoặc là bị trực tiếp bị những lao gia hỏa kia vừa ý thu làm đệ tử nghe nói như thế thanh phong không khỏi nói ra cái chẳng phải là làm cho người ta làm áo cô dâu hồng cựu t r â n hì hì nói vậy ngươi t i ể u có chỗ không biết kỳ thực chúng ta thiên kiểm thư viện viện trưởng chính là thượng thanh cung đệ tử chúng ta cùng thượng thanh cung vẫn là có ngó đức t ơ vương quan hệ đây mà viện trưởng sẽ không để ý những đệ tử kia rời đi tất cả đều để cho bọn họ tự nguyện lưu lại hoặc là l ý khai đương nhiên ngươi cũng muốn có bản lĩnh đó trong đó lưu lại mới được chương sáu trăm ba mươi sáu ba đại tô n g môn thanh phong nghe được lời nói của hồng cựu t r â n cũng coi như là biết rồi một ít chuyện đồng thời vân c h i thiên cung cùng thần phong học viện cũng có quan hệ như vậy mà giới này trừ cái này hai lớn cự đầu còn có thiên long tự như vậy một cái phật môn cự đầu nơi thiên long tự thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ có thể nói cùng thượng thanh cung không phân cao thấp đúng là ma tiên tông dù sao bí ẩn nàng biết không nhiều chỉ là biết ma tiên tông những người kia đều hung hãn rất cách mỗi mấy năm t i ự u sẽ có đệ tử lên bản g truy nã bị chính đạo truy nã như vậy người nhất định là làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn mới có thể như vậy thả tại ma giao dưới cái nhìn của bọn họ c ự không có một người tốt đều là cùng hung cực các đồ chính đạo cùng ma đạo quan hệ càng là thế như nước với lửa một chút cũng không thể tư ở n g dung quan hệ phi thường vô cùng gấp gáp chỉ là ma tiên tông thế lực to lớn lấy một giáo v a i có thể lực kháng ba đại tô n g môn thực lực đó có thể tưởng tượng được n g h e đến mấy câu này thanh phong nhưng trong lòng thì có chút phiền muộn không vì cái gì khác bởi vì lục như yên nếu bị ma giáo chọn làm thành nữ mình muốn gặp nàng một mặt có lẽ đều là ngàn khó vạn khó a mà dư tử tâm cũng không biết bị dẫn tới thượng thanh cung vẫn là vân tri thiên cung nhất để hắn tương đối xoắn suýt sự t ì n h cái k i a chính là của hắn mẹ đẻ kỳ thực hắn vẫn đang trốn tránh chuyện này nhưng là chuyện đến nước này hắn còn có thể tiếp tục trốn tránh n đương nhiên hai người không tại một giới việc này còn có thể trốn tránh bây giờ hắn đã tới giới này chuyện này nhất định phải muốn có kết quả năm đó mẹ đẻ vứt bỏ hắn chính là hành động bất đắc dĩ trong lòng hắn cũng có thể lý giải chỉ là trong lòng bao nhiêu còn có chút xoắn suýt mà thôi bất quá hắn biết chính mình nhất định muốn nhìn thẳng vào chuyện này vô luận như thế nào hắn vẫn là muốn tiên kiến mâu thân một mặt hỏi rõ đến cùng năm đó chuyện gì xảy ra đối với lời nói của ngô thần hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không tin quyết định chủ ý trong lòng hắn tự bắt đầu suy tính đến làm sao có thể đi một chuyên thượng thành cung bây giờ thực lực của hắn tại bọn họ thế giới kia tới nói hoàn toàn có thể không sợ bất luận người nào nhưng là giới này bên trong linh khí đổi dạo còn có càng t h â m ảo hơn công pháp càng có so với bọn họ thế giới kia lớn hơn mười mấy lần hơn trăm lần diện tích đệ tử thiên tài đến k h ô n g xuệ lợi hại người càng lạ như cá giết sang sông không nói nguyên anh k ỳ đệ tử có bao nhiêu chính là hợp đạo cùng độ kiếp kỳ đệ tử cũng có vô số nghe còn có địa tiên hạng người tồn lưu ở đời thực sự là nguyên anh nhiều như chó kim đan khắp nơi đi chính mình chút tu vi ấy ở giới này căn bản không lật nổi một điểm bọn nước đen nghĩ phải hoàn thành trong lòng mình mấy chuyện nhất định muốn có đầy đủ thực lực mới được hồng cựu t r â n nhìn thấy hắn chân mày mịu lao sâu liền an ủi hắn một phen muốn chút bốn người nhỏ tụ một phen thanh phong lấy ra đã lâu chưa uống hầu nhi t i ể u mọi người một rượu giả i ư u sầu thứ hai ngày thái dương như thường lệ bay lên thanh phong tỉnh lại hắn quyết tâm trước tiên không muốn nghĩ nhiều mà đem tu vi của chính mình trước tiên tăng lên tới dựa theo hồng cựu t r â n từng nói năm năm phía sau còn có một hồi thi đấu đến thời điểm cựu có mười cái tiêu chuẩn có lẽ có thể tiến nhập thượng thành cung có lẽ đây chính là một cái cơ hội bất quá này hết thể trước hắn muốn hảo hảo tăng lên mình một chút tu vi đến hắn cắt tỉa mình một chút công pháp tuy rằng đều là tuyệt thế tuy nhiên lại thái quá ban tạp chính đạo công pháp đại nhật lạc hà công ngũ lôi oanh thiên quyết ma đạo công pháp thôn thiên ma công thái ớt chân ma công còn có chân ma kinh luyện t h ầ n quyết độ ếch chân kinh bá thể quyết hỏa vân thần công huyết sắt thần công còn có đại thủ l ấ n cùng tiên điệu b á t h o a n g thủy long quyết hắn sáng chế ảm nhiên yên diệt t r ư ở n g nhiều như vậy công pháp nghĩ muốn lấy hay bỏ rất khó mà hắn nguyên anh giờ khắp này đã dung hợp có công pháp thành như vậy những công pháp này nhất định phải muốn tiếp tục tu luyện đi xuống Tốt tại tại t ạ công pháp. Công pháp là, là lúc này từ ngọc cùng mẹo yêu đều đi ra nhìn thấy thanh phong mẹo yêu lập tức đi ngay đánh rửa mặt nước đến thanh phong nhìn là nói n ngày sau không cần như vậy chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện tử tốt mẹo yêu gật đầu không có nhiều lời nói thanh phong rửa mặt phía sau phải đi tìm hồng cựu t r â n hỏi do nàng trong học viện có thể có thuê lại tu luyện động phủ địa phương hồng cựu t r â n nói cho hắn đương nhiên là có có một ít linh khí đặc biệt dư thừa địa phương chính là dùng để cho một ít sắp sửa đột phá đệ tử đến dùng bất quá dựa theo đăng cấp phân chia linh thạch giá cả có bất đồng riêng thanh phong để hồng cựu t r â n mang theo hắn đi hắn chính cần muốn nơi như thế này chẳng mấy chốc hai người sẽ đến hầu như phải đến đạt đến đỉnh núi địa phương tìm được một chỗ tên là linh vận động nơi hai người bái kiến cái kia trông coi nơi này t r ư ở lão thanhỏi thăm một cái động phủ giá cả cái kia trưởng lao chỉ là t r ê ư khẽ một cái mí mắt nói ra đậu phủ chia làm hai loại một loại là quần thể tu luyện giá cả tương đối tiện nghỉ một loại là đơn độc giá cả đắt giá thanh phong đương nhiên lựa chọn cái kia loại đơn độc đậu phủ như vậy tiến hành tu hành cũng thuận tiện không nói hắn trên người bí mật thật nhiều h ắ n có thể để cho người khác nhìn thấy chỉ là cái kia một người đậu phủ giá cả s á t thực đắt giá thuê một năm cần mười nghìn linh thạch thanh phong nguyên bản còn tưởng rằng nghe nhầm hồng cựu chân lập tức nói cho hắn đến thời điểm hắn liền biết rồi bảo đảm đ ă n giá mà bình thường mọi người tu luyện trừ phi đến rồi muốn đột phá thời điểm mới có thể tới nơi này tối đa cũng bất quá thời gian một tháng mà thôi như vậy đổi hạ xuống cũng không t ệ lắm nghe được lời giải thích này thanh phong mới miễn cưỡng tiếp thu lại lần nữa hỏi dò bên dưới nguyên lai、like、cái này động phủ còn có đ ẳ n g cấp phân một mươi linh thạch một năm địa phương bất quá là hạ đẳng nhất địa phương bên trên còn có trung đẳng cùng thượng đẳng trung thượng đẳng muốn năm mươi linh thạch một năm quả thực tiệu không phải người bình thường có thể tiếp nhận thanh phong trải qua một phen suy nghĩ chính mình linh thạch còn có thật nhiều đồng thời hắn thiếu nhất chính là thời gian nếu như vậy hắn liền quyết định muốn này năm mươi linh thạch một năm độ phủ một lần này nhất thời đem cái kia trông coi động phủ trưởng lao sợ hết hồn còn không biết môn bên trong khi nào ra một cái như vậy có tiền đệ tử t i u tại hắn nghi hoặc đệ tử này có phải hay không đùa hắn thời điểm thanh phong t i u ném quá đến túi nhỏ linh thạch này cái túi nhỏ không phải là bình thường cái túi nhỏ mà là một loại loại nhỏ túi cắt khôn bên trong có thể đặt vài chục trượng chu vi đồ vật vật này tại thanh phong thế giới kia cũng rất hiếm có nhưng là ở tại đây hắn phát hiện hầu như mỗi người đều có một cái giá cả còn phi thường tiện nghi mới một trăm linh thạch một cái hắn một hơi mua một trăm cái chính là dự định ngày sau nếu như có một ngày có thể trở lại chính mình thế giới kia tốt cho mọi người làm lễ vật đến dùng chương á i kia t sáu trăm ba mươi bảy hỏi thế gian tình là vật chi thanh phong nghe được cái kia trưởng lão lời lập tức nói ra năm vạn nhất năm đậu phủ năm năm hồng cựu chân nhìn đến đây cũng có chút kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới thanh phong sẽ tác phẩm lớn như vậy bất quá vừa nghĩ tới thanh phong tại thụ yêu cái kia đạt được đến tài sản kết sủ trong lòng cũng như mà này nhưng là một cái siêu cấp cự phú đây tốt đã như vậy ta liền thích ngôi ư loại này dũng cảm đệ tử nói tựu cho hắn một khối ngọc bài nói cho hắn dựa theo trên ngọc bài dãy số đi bên trong tìm tương ứng địa phương tựu tốt đồng thời này ngọc bài chính là mở ra cửa động chìa khóa tuyệt đối không thể lấy thất lạc sau cùng hắn cảnh cáo thanh phong không cho phép hắn dùng cái gì không gian bảo khí đưa vào chính mình linh thú hoặc là cái gì người đi vào bằng không một khi phát hiện vĩnh viễn không cho lại tiến vào nơi đây tất cả nộp linh thạch cũng khái không trả lại nay để thanh phong nguyên bản cân nhắc đem m ẹ yêu cùng tử ngọc mang vào tâm tư phán át thanh phong chỉ có thể để hồng cựu chân thay thế quản lý một phen hai người lại nói m thanh phong sẽ cầm thẻ số tu luyện đi vừa tiến vào trường lão thân sau cửa động hắn cũng cảm giác này trong động không bình thường linh khí quả thực thái quá nồng nặc mỗi hút một khẩu đều cảm giác tương đương với bình thường một ngày tu luyện chẳng thể trách rất nhiều người đều thích tới chỗ như thế tu luyện nhưng có tiền kia con cháu thế ra càng là tốc độ tu luyện thật nhanh ở loại địa phương này n g ư ờ i nghĩ muốn chậm cũng không thể a hắn theo thẻ số tìm tới chỗ ở mình độc phủ quay về ngọc bài đánh tới chỉ quyết cái kia ngọc bài tự động bay lên bán ra một đạo kim quan tại cái kia trên cửa đá cửa đá kêu ngùng mở ra bên trong càng là một cánh cửa ánh sáng lướt qua qua môn một luồng cực kỳ nồng nặc linh khí phả vào mặt thanh phong nhìn nơi đây linh khí dĩ nhiên nồng nặc muốn ngưng hóa thành dịch thể giống như vậy quả thực chính là thái quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn chưa bao giờ nghĩ qua thế gian còn có linh khí nồng nặc như vậy nơi đây nếu là đem tiên quan mặt thiên bọn họ nhận lấy nghĩ đến cũng không như nơi này những đệ tử thiên tài kia kém cỏi hắn cảm thắn một tiếng cũng sẽ không nghĩ nhiều vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi dù sao nơi này p h í dụ nhưng g n là không thấp không thể lãng phí mới tốt thời khắc này thanh phong bắt đầu bắt đầu tu luyện vô danh công pháp bộ công pháp kia có chút mười tiên cần phải bày ra vô cùng qu So、thứ thứ A từ thức thức thứ tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển tới không biết còn tưởng rằng thanh phong đang bị người thi hành hình phạt một loại thanh phong một chiêu một chiêu tu luyện cái kia vô danh công pháp tuy rằng gian khổ cực kỳ thế nhưng hắn còn có thể nhấn mạnh bất luận phía trước cỡ nào thống khổ hắn cũng có thể cắn răng kiên trì vì là hắn nói vì là hắn đem phải làm sự tình hắn cũng không có bất kỳ lý do từ bỏ một tiếng một tiếng không giống người kêu thảm thiết vẫn rằng có ba tháng lâu dài hầu như từng cái đi ngang qua căn phòng này người bên ngoài cũng có thể nghe được mỗi người đều bờ bực, bực trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra đáng tiếc là mọi người vĩnh viễn cũng không cách nào biết này bí mật trong đó a thanh phong thoải mái hoàn thành sau cùng một chiêu này vô danh công pháp rốt cuộc bị hắn hoàn toàn tập luyện thành công giờ khác này hắn bắt đầu tu luyện cái khác công pháp càng là lấy mười tám lần tốc độ nhanh, nhanh tu luyện điều này có ý vị gì thế á c năm n A, đây u u là bị c h y ể nhưng đi tất n i thiên ê nên mênh n muốn sóng lớn ông, chính là thiên thư mật quyển cũng không cách nào gây là h t mật q u y ể c ũ n k hắn ô n nào nên như vậy náo động a. Thế nhưng g gây cách Thế h vậy A. không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng bởi vì hắn đã hoàn toàn mê mội tại tư luyện bên trong ma tiên tông tọa lạc tại ma thiên sơn bên trên ngọn núi này vô cùng h ù n g vĩ càng là liên miên vạn dặm có t h ử a thế núi bàng bạc mạnh mẽ giống như một chỉ hùng binh một loại bên trên linh thú trải rộng linh khí r ồ i r à o xa xa nhìn tới g ư ờ n g như tiên gia phúc địa giống như vậy kỳ thực nhưng là ma giáo xào huyện giới này ma tiên tông địa vị hiến hách chính là một siêu cấp đại giáo giáo chủ tâm mộng vô ngân cản g là tu v i thông thiên tại ma giáo phúc địa có một rừng hoa mai mùa màng này chính là hoa mai nở rộ thời điểm lúc này rơi xuống một hồi tuyết nhỏ vô số hoa mai bị gió vừa thổi cánh hoa bay múa đầy trời giờ khác này tại rừng mai trên đường có hai cô gái đang trong lúc đi lại một người mặc đỏ thâm áo bảo một người thân mang quần áo màu trắng một nữ tử cao mày phân trang điểm vươn tay ra tiếp nhận một mảnh hoa mai nói đông đi xuân tới vạn vật trở sinh tình viết không xong ý vẽ bất tận khác một nữ tử cũng là cảm t h ắ n một tiếng hoa mai tâm ý tuyết cũng lướt xuống cựu thiên vị là tình si nghị tuyết mai rơi ba ngàn cánh hoa dung chỉ sinh bầu bạn hoa mai cảnh cô gái này nói xong quay đầu lại nhìn chỉ thấy nàng một thân đỏ thâm áo bảo bên trên chính là một tấm tuyệt thế d i a i nhân khuôn mặt nữ tử này trên mặt có nhàn nhạ t sô bi không là lục như yên còn là người phương nào chít chít một bảy màu cái đuôi anh vũ giờ khắc này cũng bịt bịt cánh bay tới cái kêu anh vũ trực tiếp rơi tại lục như yên trên đầu vai nhìn chung quanh l ụ c Như y ê n lấy ra mấy hạt hạt đến thả tại lòng bàn tay cái kêu anh vũ lập tức liền lưu loát toàn bộ ngậm trong miệng vừa ăn nghe n ó một bên nói thầm nói cô, cô các người muốn đi nơi nào cũng không biết mang tới ta c ũ lúc như yên nhìn g h bằng thấy ô n g cô gái kia nói ra tuất vô hoa ta thanh di từ trước tựu nói với ta trên đời tám ngàn chữ chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất khi đó ta trẻ người non non dạng cho rằng là nhất lời nói vô căn cứ không nghĩ giờ khắp này nhưng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vô hoa nhìn nàng nháy mắt một đôi mắt to nói ra tỉ tỉ chẳng lẽ ngươi cũng hưu tình chuyện không dài thương tâm ai đã từng thương hại làm có nước ngoại trừ vu sơn không làm mây ta cũng không biết hắn bây giờ khỏe không thế giới kia có khỏe không diệp phi dạ đáp ứng vì là ta tìm hiểu tin tức đáng tiếc đến rồi hiện tại vẫn còn không có hồi phục ta thực sự là đáng trách vô hoa gật gật đầu nói thử nàng cái k i a người nhất biết d i lửa cả cùng người bất quá ta nghe sư phụ nói qua nhân thế gian có một câu nói hình như là nói như vậy hỏi thế gian tình là gì thét lên người thể nguyền sống chết năm đó ta tuổi nhỏ không rõ ý nghĩa nhưng là t ự từ ta thích lên bạch đại ca phía sau ta tự đã hiểu đáng tiếc bạch đại ca cái kia người một lòng chỉ là biết tu vi công pháp nhưng không minh bạch lòng của người ta nghĩ lục như yên nhìn nàng hơi lắc đầu nói ra cựu trọng lâu cái kia nhân tâm cơ rất nặng vô hoa ta khuyên ngươi không muốn bị chiếm đóng quá sâu ngươi muốn là thật cho rằng hắn không có bất kỳ tâm tư ngươi đã sai lầm rồi chương sáu trăm ba mươi tám đệ tử thân truyền vô hoa nghe nói như thế có chút không vui nói ra tỉ tỉ ngươi vì là sao như thế nói hắn lục như yên cười một tiếng nói mội mội, Cái cựu kia t r ọ người lâu qua có thích nói từng n g còn đánh qua nhà ngươi đi. Ngươi bảo tình huống như thế nhiều nhất chính là cái tương t ư đơn phương mà thôi cái tiêu cựu trọng lâu cũng chưa từng cho n g ư ơ i qua một tia ấm áp thực sự là không biết n g ư ơ i si tình cái gì chỉ là cảm động chính mình thường t ổ n tới mình mà thôi nghe nói như thế vô hoa nhô lên vai hàm nói ra hừ vậy c ò n ngươi ngươi yêu thích người đâu nhắc tới người kia lục như yên không khỏi con mắt sáng nói ra hắn từng là ta cựu từ nhất sinh n ư ờ i chết không hối hận bất luận phía trước là núi đao biệt lửa ánh mắt hắn đều không mang theo nháy mắt trên một cái cũng sẽ cứu ta ở trong cơn nguy khốn chính là ta muốn bầu trời sao sao hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp vì là ta h a i xuống cái gì vô hoa một mặt kinh ngạc lập tức nàng có chút không dám tin tưởng nói ra thế gian này còn có như vậy nam nhi không sẽ là ngươi bịa đặt đi lục như yên nhìn về phía bầu trời nhìn về phía cái kia không trung bay lượn thanh điều nhẹ nhàng nói ra thế gian này ngoại trừ hắn có lẽ cũng sẽ không bao giờ có một người như vậy yêu ta đi thượng thanh cung bên trong đoàn người thanh niên nam nữ đang lắng nghe cái kia phía trên cung điện một người giao hấn người này hạng phát đồng nhan một thân tu vi sâu không lường được hắn chính là thượng thanh cung ba đại điện chủ một trong trong giáo đệ tử nhân s ư n g nguyên h ó a t h a n h tôn hắn nhìn phía dưới đệ tử nói ra các ngươi đều là bản giáo bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử t ì n h anh bây giờ các ngươi mười mấy người đều đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn là thời điểm xung kích hợp đạo kỳ này mấy ngày các ngươi tự bắt đầu đi cái kê hoa thanh trong động bế quan cho các ngươi dài nhất kỳ hạn là ba mươi năm nếu như này ba trong vòng mười năm còn không cách nào vượt qua bước đi này liền cần chờ thêm một trăm năm mới có lần thứ hai cơ hội hy vọng các ngươi phải biết quý trọng này một lần cơ hội những đệ tử kia nghe đến đó dồn dập bái nói, xin nghe điện chủ giáo huấn chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng lúc này cái kia nguyên hóa thánh tôn phất phất tay liền để đám người đi xuống mọi người đứng lên liền muốn rời đi đ ỗ n g nhiên cái kia nguyên hóa thánh tôn gọi nói từ tâm ngươi lưu lại một cái lúc này một người mặc từ ý ỉa một tấm khinh quốc khinh thành khuôn mặt nữ t ử xoay người lại nhìn về phía nguyên hóa thánh tôn nói thánh tôn không biết ngài lưu lại từ tâm trệ gì nguyên hóa thánh tôn nhìn nàng nói ra ngươi thân có kiếm thể chính là tu kiếm kỳ tài lần này tiến nhập cái kia hoa thanh động nhất định phải dựng dục ra chính mình độc nhất vô nhị kiếm ý mới tốt ta rất xem trọng tư chất của ngươi nếu như này một lần ngươi có thể thuận lợi tiến giai hợp đạo ta đem thu ngươi vì là đệ tử thân truyền nghe đến lời này dư tử tâm trong lòng kinh sợ không nghĩ tới chính mình sẽ đạt được nguyên hóa thánh tôn như vậy bông xuống thích nàng lập tức nói ra đệ tử xin nghe giáo hấn nhất định tốt đẹp nỗ lực nguyên hóa thánh tôn rất là hài lòng gật gật đầu phất tay nói ra đi thôi đi thôi dư tử tâm đi ra đại điện nhìn về phía xa xa mây trắng l ợ lờ, biển mây mênh n ô n g trong lòng có không nói ra được tư vị không nghĩ nhất biệt mấy chục năm cũng không biết thế giới kia người có khỏe không c ò hắn hắn, trong đậu phủ thanh phong chính đang nhắm mắt tu luyện chỉ thấy hắn trên người hào quang lấp lóe vài loại màu sắc luân phiên lên sân khấu màu tím màu trắng màu đen màu xanh lam màu đỏ không ngừng chuyển đổi mà tu vi của hắn cũng tăng lên phi thường tốc độ này chút ngày tháng tới nay hắn không chỉ tại tu luyện tự thân công pháp còn tại nghiền ngấm đọc thiên thư mật q u y ể n lý giải ý tứ trong đó dung nhập tự thân tu vi bên trong thiên thư mật q u y ể n hắn đã đạt được hai quyển coi như là hắn lúc này đối với nói lý giải đã thâm hậu nhưng là vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải toàn bộ ý tứ này thiên thư mật q u y ể n thái quá cao t h â m khó giỏ vẫn cần hiện tại lý giải mới tốt thời gian nhàn hạ hắn còn sẽ tu luyện một phen pháp thuật đem mình lôi quyết hỏa công luyện thần quyết còn có tại thông thiên phong thác nước bên giới đạt được cái kia kiế rút cái thời gian hắn còn sẽ tới trong lọ đá nhìn lên một chút trong đó tiểu hồng lại vẫn tại ngủ say cũng không biết tu luyện bên trong có hay không gặp cái gì bình cảnh dĩ nhiên thẳng đến không tỉnh lại nữa thanh l i ê n bên trên bảy màu tim sen tự từ bao vây lấy nguyên đê trái tim vẫn không có tảng ra cũng không biết bên trong đến cùng hình rắn gì bất quá có thể xuyên tấu qua cái kia lá sen cánh hoa k h ẽ hở nhìn thấy bên trong không ngừng có bảy màu hào quang tảng ra làm hắn bất ngờ nhất chính là cái kia huyền thiên hồ l ô đẳng dĩ nhiên cao ra đến rồi một trượng dài hắn dây leo theo vách ngăn đi lên leo vách núi giờ khác này bên trên dĩ nhiên mở ra mấy đó màu sắc xinh đẹp tiểu hoa cũng không biết có thể hay không kết quả nếu là cho hắn kết ra mấy cái hồ lô đến vậy coi như tốt rồi nghe loại này thần đẳng kết ra tới đồ vật có lẽ trực tiếp chính là tiên tiên trí b ả o đây mà những bạch long ngư kia cùng tỉnh đấu ngư số lượng lại tăng lên một ít đến rất hoạt bát hắn đi ra này gian phòng đi tới gian phòng gỗ cây đ à o phía trên quả đ à o có mấy cái đỏ chót mấy cái màu xanh quả đ à o cũng có chút tường đỏ hắn thuận lợi hái một cái cắn tới một k h u nước nước n o đủ không ngót ăn một miếng đi xuống quả thực bạo nổ tương một loại nay quả đảo vô cùng ngọt nhập khẩu liền biến thành chất lỏng chảy vào trong cổ. đúng ó hóa có lấy linh lực Lại linh lớn mấy mấy chuyển này, tiểu thành một tiến nhập tứ trong. trong trừ thứ trồng hụt ngoại cái giác thiếu luôn cô chỉ bách mạch dược, còn có mấy cái bị phong lớn ngọc, luôn cảm c nhập nhìn nhà phong h bên bị t gì. đ ú rồi thiếu mất thiên t h i ề n tên i kia không muốn theo hắn tiến về phía trước nhất định phải cùng hắn cái kia kết b á i đại ca hồ bắt tiên tứ hải đi dạo một phen không thể thanh phong đối với nó cũng là không có cách nào chỉ có thể từ nó đi mà tiểu bạch cũng đi linh thu sơn b ồ i mẫu thân hắn lại nhìn xuống đất trên lục xí thiên thiền cởi xuống con ve y phục vẫn còn vật này so với thiên tàm ty còn chân quý hơn mấy phần chỉ là hắn cũng không biết nên cầm vật này làm những gì tốt vận lưu tại tại chỗ đón lôi ấ y hắn gian phòng cái kia lôi thạch bên trong lôi điện hình như vô cùng vô tận giống như vậy không ngừng đánh mà ra bất quá hiện tại dựa vào hắn lôi đạo công pháp đã có thể đi đến gần kề nó ba triệu nơi người eo một loại lớn bằng t h i ể m điện thanh phong cũng có thể ứng phó được cái phòng cuối cùng chính là cái kia thí thần đao nơi kim gian phòng vừa tiến vào căn phòng này có thể cảm nhận được trong phòng vô số sắc bén kim nhận kéo tới này chút kim nhận dường như k i a nhỏ giống như vậy lẩng lánh nhàn n h ạ thảo quang mỗi đi một bước đều muốn đánh vỡ vô số kim nhận chương sáu trăm ba mươi chín hẹn bất quá dựa vào thanh phong tù vi bây giờ này chút kim nhận trình độ sắc bén hắn căn bản là không để ý coi như là đột phá hắn c ư ơ n g khí hộ thể cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì muốn biết hắn hiện tại thân thể phát bảo bình thường phi kiếm căn bản không cách nào vết cắt làn da của hắn hắn đi tới thi thần đao trước dùng tay nắm chặt cái tia đao lóc xương đến lên cho ta hắn lớn tiếng quá nói chỉ thấy hắn huyết mạch căn phòng Của gân n x hắn hết hiện, hầu như dùng hết h dùng toàn bộ khí lại ự c đáng tới tầng thứ hai lệnh hắn bất ngờ chính là hắn năm đó để vào cái kia trong bùn đất linh dược hạt giống đã toàn bộ dài đi ra đồng thời những linh dược này niên đại dĩ nhiên đã có hai ba trăm năm nhiều nay cũng là người ta có chút không thể tưởng tượng nổi hắn rõ ràng nhớ được những linh dược này hạt giống trồng xuống tối đa cũng bất quá ba mươi bốn năm mà thôi à. đây là tình huống gì để hắn có chút há h ố c m ổn này trong đất sẽ không có nghịch thiên sinh trưởng công n ă n g đi nếu như như vậy hắn chính là phát đạt chỉ là hắn phát hiện cái kia âm dương lưỡng cực hoa vẫn là cái kia gián dấp không có có một chút sinh trưởng dấu hiệu nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi tự hỏi trong này nguy n cơ nửa nén hương phía sau thanh phong quyết định sau đó lại cẩn thận quan sát một phen đem nơi này nghiên cứu triệt để mới tốt tầng thứ hai này nhất định không đơn giản chỉ là những năm gần đây hắn chung quanh trình chiên căn bản là không để ý đến nơi này chính mình hình như bỏ lỡ cái gì tựa như đi ra gian phòng hắn nội quan tự thân tử phủ bên trong có thể nhìn thấy cái kia nguyên anh vẫn là cái kia giáng dấp bất quá càng thêm hương thật rất nhiều tại chung quanh hắn có tốt mấy thứ đồ đều đang thong thả xoay tròn trong đó có đại côn lôi chất tử thiên c ự hòa phượng linh bảo phượng minh kiếm vạn mộ châu lọ đá trấn thiên đỉnh ở nơi này còn nốt minh thiên vì chủ này vẫn là một mối họa trong lòng hắn nghĩ đến có thời gian cần phải suy nghĩ một chút đem nó xử lý xong còn có tỷ bà tiêu g i a o vật này chính là thượng cổ thần khí thế nhưng hắn vẫn chưa từng dùng qua công hiệu quả không biết thức h ả i bên trong thân thức v ẫ n t ạ i tu luyện luyện tần h quyết lão ma đầu cùng ngạo thông thiên còn tại nghiên cứu trận pháp kia thời gian qua nhanh chóng đảo mắt chính là năm năm thời gian nay một ngày thanh phong mở mắt ra trong mắt nổ bắn ra bảy màu hạ quang lập tức biên mất rồi đi hắn đứng dậy một đôi mắt càng thâm thúy hơn cực kỳ trải qua mấy năm này tu luyện tu vi của hắn rốt cục đến nguyên anh kỳ đỉnh điểm hắn tuy rằng tu luyện năm năm tuy nhiên lại lấy m tại như vậy linh khí r ồ i r à o vô cùng địa phương bằng tu luyện chín mươi năm nếu như một ít đệ tử thiên tài e sợ đã hợp đạo thành công cho nên nói thanh phong tư chất cũng thật là rất có hạn a bất quá hắn phần kia kiên trì cùng ẩn nhẫn cũng là người khác không cách nào có đồ vật năm năm qua thanh phong không chỉ có tu vi tiến bộ rất nhiều đối với thiên thư lý giải còn có chân ma kinh nhận thức cũng nhiều rất nhiều này hai quyển sách bác đại tinh thâm trong đó còn có rất nhiều chỗ tương thông để người nhìn má than thở lại có độ ách tâm kinh cột rửa đạo tâm của hắn cùng xương q ố c khiến hắn ba thể quyết cũng tiến bộ rất nhiều hắn tầm thứ hai chân luôn đã tu tới đại viên mãn hiện tại hắn lực lượng đã đầy đủ có hai mươi triệu cân có thể nói khủng bố mà loại này lực lượng cũng đạt tới lực có chín tầng cực tận nói không ngày tháng tinh thần khai thiên tích bên trong tận chữ lấy năng lực của hắn tại không cần mở ra pháp tướng thiên địa tình huống bên d ư ớ i đã có thể ngang hàng hợp đạo kỳ tu giả hiện tại nếu như hắn mở ra pháp tướng thiên địa lực lượng t i ể u sẽ tăng cường hai lần đi đến sáu mươi triệu cân nói như vậy t i ể u sẽ từ một hướng khác tiến vào nói lực lượng ngang hàng độ kiếp kỳ tu giả không tại lợi hạn chỉ là càng đi lên mở ra pháp tướng thiên địa phải trả giá cao quá lớn dựa vào hắn hiện tại pháp lực cùng tu vi không kiên trì được thời gian bao lâu vì lẽ đó nếu thật là cùng cái kia độ kiếp kỳ tiền bối giao thủ có thể chạy hắn vẫn là phải tận lực chạy trước mắt nhất để hắn có chút sầu lo chính là một lần trước để hắc long xuất chiến nó bị thương rất nặng đã nhiều năm như vậy nó vẫn là tại ngủ say bên trong chưa từng tỉnh lại cũng không biết hắn khi nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại đây lắc lắc đầu hắn đi ra đ ậ phủ cái kia giữ cửa trưởng lão nhìn thấy hắn đi ra trong mắt tỉnh quang lóe lên nói ân không tồi không tồi dĩ nhiên đã tu luyện đến nguyên anh đại viên mãn trẻ nhỏ dễ dạy à thanh phong đối với hắn hơi gật đầu cũng không nói thêm cái gì liền xoay người rời đi trở lại nơi ở Mèo yêu cùng tử ngọc đang lắng nghe hồng cựu chân vì là hai người g i ả n g đạo nhưng vào lúc này thanh phong t i ự u xuất hiện ở ba người bên người hắn đột nhiên xuất hiện để mấy người cao hứng không ngót mà thời gian mấy năm qua Mèo yêu cùng tử ngọc tu vi đều có một ít tiến bộ ngươi xuất quan hồng cựu chân lập tức liền nhảy tới hắn bên người nói ân đúng là tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít đó là dĩ nhiên ta là ai thư viện đệ tử thiên tại đây hồng cựu chân kiêu ngạo nói đúng rồi ngươi ra tới thật đúng lúc còn có một tháng thượng thanh cung liền tới nhận người thanh phong gật đầu hắn chính là ngắt lấy thời cơ này đây cùng lúc đó thượng thanh cung bên trong chính có trưởng lão mang theo một ít đệ tử hướng về cái kia thư viện mà tới mười ngày phía sau từ thiên huyền chủ t r í nguyên anh kỳ mười vị trí đầu thi tuyển bắt đầu thanh phong tất nhiên tham gia lần này t h ị n h hội hắn một đường đánh bại tất cả mọi người rốt c ụ c tiến nhập mười người đứng đầu lại trải qua kịch liệt đấu võ rốt c ụ c ghi tên thứ nhất thực chí danh uy cái kia thượng thanh cung lần này tới người tên là thương tùng đạo nhân hắn nhìn thấy thanh phong biểu hiện rất là thỏa mãn mà những đến từ kia thượng thanh cung đệ tử nhìn thấy thanh phong lợi hại như vậy cũng đều có loại cảm giác n h o nhao muốn thử bất quá cuối cùng vẫn là bị thương bất quá là muốn nói cho bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thôi không muốn bởi vì thần tại thượng thanh cung t i ể u tiêu ngạo không nớt nguyên bản cho rằng như vậy thì vô sự ai nghĩ đến thanh phong trở lại phòng của chính mình vừa rồi nghỉ ngơi không lâu t i ể u có một đạo kim quang bay tới bên trên nói đến tối nay canh ba thời gian phía sau núi quảng trường gặp ký tên vì là thượng thanh cung các đệ tử đây là một tấm khiêu khích thư tín thanh phong lắc đầu những người này còn giống như tiểu hải tử thực sự là ấu trĩ hà tất vì là nhất thời tranh đây nguyên bản hắn không nghĩ để ý tới bất quá nghĩ lại một nghĩ từ này nhìn, nhìn những người đó thực lực cũng tốt tối nay trăng sáng treo、cao. trên quảng trường đứng đoàn người chờ ngoại trừ thượng thanh cung đệ tử còn có mấy cái học viện người giờ khác này thượng thanh cung đệ tử nhìn thời gian một chút có người nói ra tên kia hẳn là sợ ta nghĩ sẽ không tới học viện đệ tử nhưng là nói ra không nhất định ta nghĩ các ngươi còn không biết hắn chỗ kinh khủng có lẽ hắn đang lo lắng cái gì đi chương sáu trăm bốn mươi dốc hết sức phá tất cả thượng thanh cung đệ tử nghe được học viện đệ tử lạnh dên một tiếng nói lo lắng có gì lo lắng sợ chúng ta chả đũa sao thực sự là b u ồ n c ư ờ i ta thượng thanh cung vạn cổ đại phái làm sao sẽ làm ra như vậy chơ chết việc lại nói t i ể u bằng các n g ư ơ i n à y chút học viện đệ tử này điểm tu vi chúng ta còn thật không có có để vào trong mắt lời này vừa nói ra đ ã kích mặt quá lớn quả thực chính là gián tiếp xỉ nhục học viện đệ tử này để học viện các đệ tử không khỏi sắc mặt hơi bị lạnh bầu không khí trong lúc nhất thời có chút sốt ruột lên giờ khác này t i ể u có hòa sự lao ra đến nói chuyện hơi hóa giải một cái bầu không khí bất quá đến đây nguyên bản tốt đẹp chính là bầu không khí vẫn là bị đánh vỡ nguyên bản có chút tâm tư xem náo nhiệt cũng đã biến thành hy vọng thanh phong có thể lại đây đem những này kiêu ngạo ra hòa sửa chứa một phen mắt nhìn canh ba sắp tới đang lúc mọi người cho rằng thanh phong sẽ không tới thời điểm chân trời một bóng người chạy như bay tới không là thanh phong còn là người phương nào thanh phong bay xuống tại nhìn thấy bên này dĩ nhiên có hai mươi mấy người hắn ánh mắt đảo qua đám người này mới mở miệng nói ra không biết là ai nghĩ muốn khiêu chiến ta thanh â m hắn không lớn nhưng là mang theo ba phần bá khí cùng ba phần xem thường giờ khác này thanh phong một thân thanh sam nên theo gió mà đến có gió thổi lên hắn cái kia tóc đen tui h để hắn trên người nhiều hơn không bình thường khí tức thanh phong tại thế giới kia ngồi ở vị trí cao trên người tự nhiên có một luồng không nói được bá khí đám người lại một lần nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy không biết vì sao có loại khiếp đảm tâm lý đến trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị nhìn thấy thượng thanh cung đệ tử có chút khiếp đảm học viện đệ tử đều là khoe miệng một rút có chút khinh thường lúc này một dâu q u a i nón đại hán đi ra nói t ố t không hổ là học viện đệ nhất nhân vật tự nhiên là không bình thường hôm nay nhìn ngươi biểu hiện xuất chúng ta thượng thanh cung đệ tử tự nhiên trong lòng tự lên tranh tài chỉ tâm cho nên mới phải hẹn ngươi đến đây so tài một phen ta gọi từ hiệp liền đến trước tiên gặp gỡ ngươi thanh phong nhìn hắn nhưng là hoi lắc đầu nói ra bằng ngươi còn không được ta không có như vậy nhiều thời giờ cùng các ngươi l u ậ n bản chỉ cần cứ gọi ra các ngươi nơi này người lợi hại nhất l i ề n được cái gì ngươi sợ sao không ngại nói cho ngươi chúng ta người nơi này từng cái đều là thiền chỉ kiêu tử tình anh trong tình anh nghe được hắn nói như vậy không biết vì sao thanh phong trong lòng một trận buồn b ự c trong lòng hắn nghĩ tới những người này à đều là không biết trời cao đất rộng thiên ngoại h ư u thiên sơn ngoại h ư u sơn đạo lý hắn tiếng h ừ lạnh nói đã như vậy vậy các ngươi tự cùng lên đi lời này vừa nói ra dường như ruộng cạn lên sấm sét giống như vậy đem cái kia thượng thành cung đệ tử lôi kém một chút nói không ra lời cùng lúc đó Cách cách không nơi này cách đó không xa m ộ trong vách núi bên t ê n chính đứng hai cái người, cái hai h t e thứ tự là học là v i ệ thiên t huyền đội còn có lần này dẫn n có r ư ở lao là Hai Thanh trong cho Phong thương tùng. Hai người đem này hết thể đặt mắt, chút chút người này rằng đem đều ở có có quảng trường một người nhất thời nhảy ra âm thanh phi thường tức giận nói ra ngươi là đang làm nhục chúng ta vẫn là đang làm nhục thượng thanh cung thời gian của ta tương đối gấp cái này hoặc giả là biện pháp tốt nhất thanh phong đánh trả nói ngươi hơi quá đáng cái k i a dâu quay nón đại hán quay về thanh phong một quyền đánh kích mà tới thanh phong giơ tay nhất thời nắm chặt rồi hắn nằm nấm giờ khác này cái kia dâu quay nón đại h á n trong lòng khiếp sợ không thôi bởi vì một quyền này của hắn lực lượng đủ có ngàn vạn cân khoảng cách nhưng là đối diện tên kia dĩ nhiên dễ dàng tự đ ó n lấy này để hắn có chút c h o n g váng người này đến cùng có bao nhiêu khí lực thanh phong mắt lạnh nhìn hắn thiếp nhi một quyền đánh ra vây một tiếng cái kia dâu quay nón đại h á n đã bị hắn đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời cũng không biết rơi tại đi nơi nào thời khắc này tất cả mọi người trận tròn mắt muốn biết vừa rồi cái kia đại h á n từ hà một thân khí lực to lớn chính là trong đám người này người tài ba coi như là bất cần rồi cũng không đến nỗi này đi trên vách núi mặt hai người nhìn thấy tình cảnh này cũng là tuyệt đối không ngờ rằng thiên huyền nhưng là nói ra ồ có ý tứ trò hay có lẽ t i ể u muốn bắt đầu thương tùng không nói gì trong mắt nhưng là lộ ra thưởng thức hào quang ta muốn giết người đang lúc mọi người trầm mặc không dứt thời điểm cái kia từ hà lại lấy tốc độ cực nhanh bay trở về chỉ thấy hắn trong quả đầm kim quang lấp lóe dường như mang theo vô tận uy lực một loại thời khắc này một luồng vô tận khí thế trên người hắn sinh ra thanh phong nhìn người tới vận chuyển khí tức trong quả đấm đồng dạng hào quang lấp lóe ngay vào lúc này cái kia triệu phi hổ đã bay đến phụ cận thanh phong không chút do dự một quyển đánh kích đi ra ngoài quyền của hai người đầu g i a o hòa vào nhau chốc lát một cỗ vô cùng kinh khủng y thế nhất thời cạn quất r a a lại là một tiếng hét thảm vang lên từ h à lại một lần bị đánh bay ra ngoài trực tiếp rơi xuống bên ngoài trăm trượng này mới bỏ qua hắn nhìn thanh phong trong lòng đều là vẻ sợ hãi bởi vì này một lần hắn chính là dùng hết chính mình bình sinh tới nay lớn nhất khí lực mười hai triệu cân tại nguyên anh kỳ hắn cho tới bây giờ không có bị bại thảm như vậy lúc này hắn cánh tay bên trong xương cốt đều đã vỡ vụt ra có thể tưởng tượng được vừa rồi thanh phong cú đấm tia đến cùng lợi hại bao nhiêu nhìn thấy tình cảnh này cũng không biết là ai trước tiên hô nói k h người quá đáng nói cái kia người tự lấy ra pháp bảo của chính mình đến đánh về phía thanh phong có thể hắn nơi nào nghĩ đến thanh phong dốc hết sức phá tất cả một chiêu hắn sáng chế đại lực thần quyền tự đem cái kia người đánh bay ra ngoài thời khắc này thượng thanh cung các đệ tử c h ấ n kinh rồi phẫn nộ nhất thời cảm giác mặt mũi mất hết mà bọn họ tức giận bên dưới cũng không muốn cái gì thể diện dĩ nhiên đồng thời nào h tới dồn dập dùng ra chính mình bản lĩnh sở trường thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời hét lớn một tiếng vẫn lên thiên đ i ệ bát hoang thủy long quyết trong lúc nhất thời t ặ n cái mấy chục t r ư ợ n thủy long xuất hiện q a y về tất cả mọi người gầm rú một tiếng tự vào tới sau một khắc t h a n h phong lại một lần lấp mình quay về những người kia t i u dùng một đôi nhục quyền hành kích mà đi nửa nén hương phía sau mười lăm tên thượng thanh cung nguyên anh đệ tử dồn dập ngã trên mặt đất thanh phong dứt khoát đứng tại hắn nhìn những nhân khẩu kia bên trong nói ra hà tất dồn ép không tha đây nói xong câu đó hắn cũng không dừng lại nữa phi thân mà đi học viện mấy cái nguyên anh đệ tử đã xóm nhìn mắt tròn váng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới thanh phong thực lực sẽ khủng bố như vậy t ố t tại bọn họ chỉ là xem náo nhiệt thanh phong vẫn tính là không có tổn thương cùng cá trong chậu mà tại trên vách đá hai cái người đã xóm nhìn mắt cho váng chỉ nghe cái kia thương tùng đạo nhân nói ra người này cũng thật là biến thái tu vi như thế e sợ đã không phải là nguyên anh có thể có dù sao mình còn chưa bao giờ xem qua lợi hại như vậy nguyên anh đệ tử người tu bình thường nghĩ muốn đánh bại đối phương đều phi thường khốn khó hắn chính là ngược lại tốt dễ dàng tựu đem những này người đánh bại chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì hận dấu công pháp pháp thuật thiên huyền lắc đầu nói sẽ không trước đây hắn lúc đến nơi này mất đi ký ức đến sau ta vì là hắn kiểm tra một phen người này linh căn nhưng là lộn xộn tứ linh căn nhìn hắn số tuổi nếu như tu vi bây giờ cao hơn lời chẳng phải là thiên tài siêu cấp đệ tử có thể cùng mạch hồng trần nhân t à i như vậy sẽ may mà hắn coi như là tu luyện lợi hại hơn nữa ẩn d ấ u tu vi pháp thuật cũng không trốn được viện trưởng hỏa nhãn kim tĩnh hắn chính là một cái nguyên anh đệ tử mà thôi bất quá người này khả năng tu luyện thể thuật bằng không không cách nào giải thích lực lượng sẽ như vậy lớn chương sáu trăm bốn mươi mốt thiên kiếm khách thương tùng nghe song thiên huyền giải thích trong lòng đ ă m chiêu tùy theo hắn nói ra thể thuật một đạo vẫn bị tôn sùng là tà đạo không vào cửa chính đồng thời luyện thể già cần trải qua vô tận gian khổ không nói đến cuối cùng nhưng là cái nào có bằng này có thể chứng đạo bất quá là hoa trong gương trăng trong nước thôi mà luyện thể nếu như một bên công pháp tu lựa lời càng thêm gian nan đây chính là nhất tâm nhị dụ n g a bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ đúng là trong miệng ngươi nói giống như vậy thể pháp song tu người này không sai chờ ta mang về thượng thanh cung tốt đẹp bồi dưỡng một phen tất nhiên là một viên không sai hạt giống a thiên huyền than thở một tiếng nói ra đáng tiếc lại một viên tốt hạt giống bị các ngươi nào đi rồi ta thư viện nghĩ muốn bồi dưỡng một ít nhân tài thực tại quá khó thương tùng cười hì hì nói sư đệ hà tất như vậy đây ngươi và ta vốn là một nhà lại nơi nào phân ngươi và ta chỉ cần có thượng thanh cung che chở thư viện lại có gì đáng sợ đồ vật những năm gần đây c đồng thời này một lần hắn bao nhiêu có chút kích động cũng không biết cái kia thượng t h a n h cung trưởng lão nhìn thấy đệ tử bị đánh có thể hay không thủ tiêu hắn tiêu chuẩn cứ như vậy ngồi đến lúc sáng sớm phân hồng cựu chân thật sớm lại tới nàng trên mặt mang tiếu rung đi vào thanh phong gian nhà bên trong nói cho hắn nói thanh phong ngươi đã bị thu vào thượng thành cung bên trong tại chiêu dương điện bên trong ngươi chân dung bị phóng đại công nhiên bày tỏ đây để tránh lệ trong học viện những đệ tử khác nghe đến lời này thanh phong tâm mới xem như là an ồn xuống đón lấy hắn vừa vặn hỏi do hồng cựu t r â n liên quan với m è o yêu cùng tử ngọc sự t ì n h hồng cựu t r â n nói cho hắn này không đ á n g kể chút nào sự t ì n h chỉ là m è o yêu tại có người thời điểm nhất định muốn hóa thành bản thể mới tốt tự nói là tọa kỵ của ngươi tử ngọc tử ngọc càng hào thuyết ngươi linh sùng sao đương nhiên ngươi này linh sùng lính đi ra ngoài nhất định phải muốn sợi bọn họ cầm rơi lấy ngay xong hồng cửu chân chỉ đạo hắn cho rằng cũng chỉ có thể bộ Kỳ thực một lần hắn nghĩ muốn đem m è o yêu lưu tại hồng cựu chân nơi này bất quá trong lòng hắn lo lắng sợ ngay sau m è o yêu làm ra chuyện gì đó không hay ảnh hưởng đến hồng cựu chân như vậy một nghĩ vẫn là thôi lưu tại hắn bên người hắn có thể thường xuyên quản thúc cho nàng không nên làm ác mới tốt bất quá này m è o yêu tự từ trước đến nay đến học viện phía sau đúng là thật biết điều ngày ngày thị phụng tả hữu từ trước đến nay không có biểu hiện ra hung ác dáng vẻ hắn cũng nghĩ cho này m è o yêu tự do đáng t i ế c là m è o yêu nói cho hắn các nàng bộ tộc này một khi nhận chủ đi theo trung thân không rời không bỏ thanh phong nghe được câu này cũng chỉ có thể từ nàng đi h ắ đối với nay chút thanh phong đúng là không thèm để ý để nàng tốt đẹp tu luyện tử tốt trải qua không lâu lắm thanh phong đã bị người đến gọi đi nguyên bản cho rằng sẽ là cái tia thương tùng đạo nhân gọi hắn ai nghĩ tới địa phương hắn mới biết người này lai lịch lớn dĩ nhiên là viện trưởng thiên kiếm khách thanh tôn thanh phong vừa vào nhà kia bên trong cũng cảm giác được người trước mắt cũng không bình thường cái kia cố hờ hững ở đời siêu phàm thoát tục khí chất có thể không phải người bình thường có thể có nhìn người trước mặt hắn ngay lập tức tiến lên bái phục nói đệ tử bái kiến viện trưởng thiên kiếm khách nhìn một chút hắn hơi gật đầu nói không sai cái tên nhà ngươi một thân thể thuật cường hãn s á c thực cực kỳ lợi hại lần này đi thượng thành cung tất nhiên không muốn làm mất đi chúng ta thư viện mặt mũi mới tốt thanh phong trả lời ngay nói kính xin viện trưởng yên tâm thanh phong lần này đi nhất định tốt đẹp tu luyện vì là thư viện tranh quang thiên kiếm khách gật gật đầu đón lấy nói ra kỳ thực ta lần này gọi ngươi lên đây một là động viên ngươi một phen. hay là muốn nói cho ngươi từ trước ta thư viện có một đệ tử thiên tài cũng bị chúng cử thượng thanh cung đáng tiếc hắn nhưng thích ma giáo con cái chờ ngươi đi cái kia thượng thanh cung tuyệt đối không thể tại làm loại kia chuyện ngu xuẩn nghe được câu này thanh phong trong lòng không khỏi kinh sọ hắn lập tức hỏi dò viện tử có thể hay không nói cho ta cái kia đệ tử tên họ là gì thiên kiếm khách nhìn hắn nói đều là chuyện cũ cũng không cần nhắc tới tốt cho tới ta vì sao phải nói cho ngươi việc này chẳng qua là ta nhìn ngươi tướng mạo cùng cái kia đệ tử có ba phần giống nhau trong lúc nhất thời có chút động lòng này mới dặn bảo ngươi một phen dâm vào vết xe đổ không nên đi theo tốt thanh phong gật đầu Còn, còn muốn hỏi một phen nhưng không nghĩ cái kia hồng k h ô n thánh tôn nhưng là khoát tay háo một cái để hắn lùi lại thanh phong há miệng vẫn là không có tiếp tục dây dưa tiếp rất cung kính lùi xuống chờ hắn đi rồi cái kia thiên kiếm khách thánh tôn than thở một tiếng nói ra thế gian chuyện tạo hóa chơi ngươi thiên cơ b i ể n hóa nhân quả tuần hoàn a thanh phong một mặt t r ò n váng trong lòng cũng không biết viện trưởng lời rốt cuộc là ý gì chỉ là hắn nói cái kia người giật là để hắn động lòng chính đạo đệ tử ma giáo nữ tử chẳng lẽ hắn nói người chính là cha mẹ ruột của mình suy nghĩ chốc lát hắn cũng bất đắc kỳ giải thanh phong vừa rồi trở lại gian nhà bên trong liền thấy thiên huyền tại chờ hắn. chỉ nghe hắn có chút tức giận nói ra ngươi đi nơi nào vì sao hiện tại mới vừa về thanh phong biết mục đích của hắn tới đây lập tức nói ra ta vừa rồi bị viện trưởng kêu đi nghe được câu này thiên huyền không khỏi s ứ n g sở lập tức hỏi dọ xảy ra chuyện gì thanh phong liền đem hai người nói với lời đi ra đồng thời hắn trực tiếp hỏi thiên huyền chuyện này hắn có biết hay không nam tử kia cùng nữ tử đến cùng là ai thiên huyền giờ khắp này s ứ n g sở lập tức lắc đầu nói cho thanh phong việc này hắn cũng không biết ngươi cũng không cần hỏi nói xong thanh phong nhìn thấy hắn ánh mắt có chút né tránh lòng nghĩ người này tất nhiên biết trong đó sự tình đáng tiếp nhân ra không nói hắn đương nhiên không tốt tiếp tục dây dưa việc này nếu không thì có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại nghĩ tới những thứ này sự tình hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng cùng thiên huyền cùng đi b á i kiến thương tùng đạo nhân đến rồi địa phương hắn nhìn thấy thương tùng cùng thượng thanh cung cái kia mười lăm nguyên anh đệ tử đều tại chỉ là từng cái từng cái túi đầu đ ủ rũ răng r ấ p nhìn thấy thanh phong đi vào đều là trợn mắt nhìn thương tùng nhẹ dọn g tàng hắng một cái nói các ngươi những người này tu vi không được còn một mặt khâm phục có bản lĩnh đi chiến thắng nhân ra mới là vương đạo nghe nói như thế những người kia lại than thở lên dù sao vừa rồi một đám người bị một người thu thập một trận vốn cũng không phải là chuyện vẽ văng gì Nhất để chương o là, sáu trăm bốn mươi hai thử thách nhân gia đạo tâm a thanh phong rốt cuộc đặt thành chính mình bước thứ nhất đó chính là tiến nhập thượng thanh cung hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy đi vào cái kia thượng thanh cung bên trong kỳ thực hắn nơi nào biết chính mình đến cùng có khó lường hình thái a sáng sớm ngày thứ hai thương tùng đám người tự tại chờ đợi những chọn lựa kia trên đồng thời cùng hắn trở về đệ tử khi đoàn người chờ đợi thanh phong thời điểm những nguyên anh kia đệ tử đều tại phát ra bực tức nói hắn vì sao không sớm đến các loại đơn giản là những người kia nghĩ muốn cho thanh phong thêm chút chỗ bẩn mà thôi thời khác này thanh phong chính mang theo m è o yêu cùng tử ngọc đi đến đại địa cửa hồng cựu chân cũng tại một bên làm nền làm hắn vừa vào đại điện đại điện bên trong lập tức liền yên t ĩ n h lại những người kia nhìn thấy hắn mang theo đồ vật lập tức liền nhìn lại một con mẹo yêu bị cho rằng và cưới đoàn người không nói gì bình luận hắn loại thiên、hạ. lại nhìn hắn bên người lại vẫn mang theo một cái nha đầu nhất thời đã có người không vui nói ra thanh phong ngươi có lẽ không biết đi thượng thanh c u n g cũng không thể mang thân nhân thanh phong còn không chờ nói chuyện hồng cựu chân cựu dành trước nói ra các vị sư m i n h ta này đại ca mang không phải là thân thiết mà là linh sùng m à thôi nghe được lời nói của nàng những người kia sưng sỏ lập tức liền có người mở ra pháp nhãn một nhìn nhất thời bị kinh ngạc tại chỗ chỉ nghe cái kia người m ô i run dậy nói ra ngươi ngươi cũng hơi quá đáng đi mọi người khó mà tin nổi dồn dập mở ra pháp nhãn quan sát đợi đến xem qua cái tia tử ngọc bản thể phía sau đều là một mặt kinh ngạc chính là thương tùng xem qua phía sau cũng là thằng nuốt nước bọt long vương tuyết s â m hóa hình n à y được bao nhiêu năm đạo hạnh ít nhất phải khoảng chừng một trăm ngàn năm mới có thể như thế chứ có người nói thầm nói thời khác này mọi người mới biết thanh phong đang chỗ lợi hại thực sự là không thể so với a tu vi cao tựu i không nói gì nuôi cái linh sủng vẫn là một trăm n g h n năm hóa hình long vương t ạ m n à y cũng quá khinh người đi hiện tại hắn đúng là để mọi người ước ao ghen tị a thương tùng nhìn đến đây nhưng là bất đắc di than thở một tiếng trong lòng nghĩ tới tên này cũng quá mức phách lối đi quả thực chính là đem bảo vật tuyệt thế lấy ra thử thách mọi người đạo tâm a nhìn thấy những tu sĩ kia dồn dập nhìn mình chằm tử ngọc phản xạ có điều kiện một loại chết chết ôm lấy thanh phong bắt đuổi đến nhân sinh tổng cần trải qua một ít ly biệt thanh phong cùng hồng cựu chân vẫn là cá o biệt hồng cựu chân nói cho hắn bảo trọng ngày sau có thời gian liền đến nhìn nhìn chính mình thanh phong đáp ứng nàng nhất định sẽ phía sau thanh phong không có do dự nữa cựu bước lên thương tùng đạo trưởng b ả o thuyền ngút trời mà đi cung điện trước hồng cựu chân nhìn bầu trời nói ai đống nhiên cảm giác trong lòng trống rỗng thanh phong a thanh phong cái tên nhà ngươi ngày sau cũng đừng quên ta hả nói tới chỗ này nàng sờ sờ phồng ví tiền nhưng trong lòng thì vui vẻ nói không nghĩ ngươi và ta quen biết một hồi Tiểu đề ta đề đã b ế như nhưng t h t vào lúc này cùng hắn cùng nhau mấy cái học viện đệ tử dồn dập đi tới cùng hắn thân thiện hàn huyên dù sao mọi người đều xuất thân thư viện đi thượng thanh cung cũng lẫn nhau có chút chăm sóc không là thanh phong đương nhiên sẽ không mặt lệnh cự tuyệt người khác vừa vặn hắn cũng cần tìm người tốt đẹp hiểu rõ một phen giới này một ít tin tức đây đoàn người tán gâu không sai đồng thời giờ k h ắ c này mọi người cũng mơ hồ lấy thanh phong dẫn đầu mọi người còn ước định ngày sau có chuyện muốn giúp lẫn nhau một đường trên mọi người vừa nói vừa cười thanh phong còn hỏi ra một ít bình thường không biết sự tình mọi người cho rằng hắn ký ức khả năng chưa hoàn toàn khôi phục đúng là cũng không có để ý việc này bảo thuyên rốt cục tại nửa tháng phía sau mới đến vô lượng sơn xa xa nhìn tới ngọn núi này thế núi hùng vĩ liên miên bất tuyệt đủ có mấy vạn g i m g i i tiên nhập hộ sơn đại trận phía sau t h a như p h vậy tiên đảo đến h n không ít thứ ù n g v đ ế n có thể thấy được thượng thành cung khí thế có nhiều cường đại cái kia trên núi con nai đi khắp tiên hạt thành bảy bay lượn càng có vô số tiên cẩm linh thù ở trong núi ở bên trong nước tại bầu trời đi khắp bay lượn đâu đâu cũng có tiên khí lợn l ờ nơi này thật sự tựa như tiên cảnh một loại lại nhìn cái kia núi trên đâu đâu cũng có đỉnh đài lầu các đếm không xuệ phóng t ầ m mắt nhìn tới có thể nhìn thấy cái kia vàng son lộng lấy đại điện vô số cẳng có rất nhiều ngự sử tiên kiếm đệ tử không ngừng qua lại tại các địa phương thanh phong mấy cái học viện đệ tử như đồng hương hạ nhân tiến vào thành giống như vậy thẳng nhìn hoa cả mắt từ không nghĩ tới này thiên hạ còn có như vậy tiên gia phúc điện thời khắc này cái kia trước kia có chút đánh đủ r ũ nguyên anh các đệ tử dồn dập tinh thần chấn hương không nớt vì là chính mình nơi ở tự hào phi thường rất nhanh bảo thuyền rơi tại núi trước một tòa trên quảng trường đến nơi này bên trong bất kỳ bảo thuyền các loại đồ vật đều là, muốn hạ xuống, là không thể vào núi. hoặc là bay hoặc là đi mới có thể lúc này người người lấy ra pháp khí mọi người hầu như đều là lấy phi kiếm làm chủ thanh phong mặc dù có p h ư ợ n g minh kiếm nhưng là thanh kiếm k i a thái quá trói mắt đương nhiên không có thể tùy ý lấy ra l i ê n hắn chỉ có thể lấy ra đại côn nhìn thấy vũ khí của hắn tất cả mọi người có chút không nói gì lập tức tự thản nhiên đúng là những bị đánh tia người đến bây giờ còn có chút trong lòng khó chịu dù sao nhân già tranh đấu thời điểm nhưng là liền vũ khí đều không có sử dụng a cũng không biết hắn này đại côn đến cùng có gì chỗ lợi hại một người lạnh rên một tiếng nói người pháp khí này ngược lại không tệ không biết có thể hay không để ta đánh giá một phen t h anh phong nói ra t u t liên không chút do dự ném cho hắn đi cái tia người cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ lưu l o á t như vậy nói cho tự cho hắn vội vàng bên dưới tự đưa tay tiếp tới i ế p t chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái tia người đã bị đại côn ép tại trên đất nhưng là hắn vừa rồi đưa tay tiếp được không nghĩ tới này đại côn nặng như vậy chờ hắn nghĩ muốn dùng sức thời gian đã m u ộ n liền người mang côn đồng thời ngã xuống đất cái tia người nằm ngửa trên đất có chút há hốc mồm giờ khác này có vô số ánh mắt xem ra nhất thời để hắn nổi giận không ngót lập tức liền thấy sắc mặt hắn đỏ lên giận g ữ nói thanh phong người hơi quả đáng dám đùa giơ ta hắn nắm đại côn liền muốn lên cùng thanh phong nói nói nhưng là hắn dùng sức bên dưới này mới phát hiện này đại côn thật sự cực kỳ trầm trọng vừa rồi hắn còn tưởng rằng thanh phong động tay chân gì hắn lại một lần dùng sức phát hiện vẫn là không cách nào cầm động đại côn trong lúc nhất thời đầu c h á n mồ hôi hột nằm dày đặc trong lòng thê lương một mảnh trong lòng hắn nghĩ tới đây một lần xem như là đem mặt ném đến nhà mây tiên ngươi không có việc gì chớ chẳng lẽ ngươi bị nội thương một người quan tâm hỏi g i này gọi mây tiên tu giả giờ khắc này chính là có nỗi khổ không nói được hắn thầm hận liếc mắt nhìn thanh phong nói ra Pháp thực không chính thái nghề chút. xác quá bảo này nặng này là là tệ, Lời vật này vào tay nặng vô cùng dường như một tòa núi lớn giống như vậy hắn thu hồi sự coi thường lại lần nữa dùng sức nói lên cho ta chỉ thấy hắn huyền công vận chuyển đại côn này mới hơi bị nâng lên một ít bất quá bởi nó quá nặng cái kia người cũng chưa toàn bộ giơ lên vẫn là một tiếng vang ầm ầm ngã xuống sau đó những tên kia không tin tả dồn dập lại đây giơ lên đại côn nhưng lại nhưng lại không có một người đem nó hoàn toàn cầm lên triệu phi hổ đi tới bắt lấy cái kia đại côn này mới phát hiện này đại côn xác thực trầm trọng hắn dùng hết khí lực này mới cầm lên trong lòng hắn kinh ngạc thanh phong đến cùng nhiều đại khí lực dĩ nhiên cầm trầm trọng như vậy đồ vật đến cho rằng vũ khí trong lúc nhất thời hắn xem như là biết thực lực của chính mình cùng nhân ra so với xác thực còn có t r a n lệch rất lớn a triệu phi hổ đem đại côn còn cho thanh phong trong mắt chuyển ra bội phục vẻ mặt thanh phong không nói thêm gì đoàn người tự riêng phần mình ngự khí mà đi bất quá thanh phong điều khiển đại côn trong lòng cũng là buồn khổ không ngót vật này thái quá tiêu hao linh lực còn chưa phải là bởi vì quá nặng có thời gian hắn không phải được luyện chế một cái chuyên môn dùng để pháp khí để bày không thể tại thương tùng dẫn dắt bên dưới mọi người rất nhanh sẽ đến một chỗ trước đại điện đại điện trên tấm biển viết ba chính điện thanh phong không rõ ý nghĩa có người nói cho hắn này ba chính điện chính là muốn chính tâm chính đạo chính đức thanh phong gật đầu mọi người bước vào trong đó Chỉ thấy b ông lão kia một hơi gật đầu nói hào hào hào n các ngươi tạm thời bị bắt vi nhập môn đệ tử nhớ vào trong danh sách đi ngay sau có việc tự tìm các ngươi sư huynh liền có thể nếu như ngày sau có người hợp đạo thành công có lẽ sẽ bị bắt vì là đệ tử nhấp thất các ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn nghe được câu này đám người lập tức trong miệng sư phải đồng thời cũng biết vị lão giả này chính là thượng thanh cung ba đại điện chủ một trong nguyên hóa thanh tôn đón lấy đã bị thương tùng dẫn mang tới chấp sự điện nhận lấy một ít môn bên trong chuẩn bị đồ vật đăng ký tạo sách phân phát lệnh bài thân phận cũng vì bọn họ phân phối nơi ở lúc này thương tùng còn cho mọi người giảng thuật ngày sau một ít chú ý tình huống cũng nói cho bọn họ biết cẩn thận nghiền ngẫm đọc môn phái sổ tay nhìn nhìn trong đó các loại cấm kỵ còn có môn bên trong mấy lớn cấm địa không có trưởng môn thủ dụ không được đi vào đón lấy h ắ n t r o n mấy lớn cấm địa không có trưởng môn h ủ dụ k n g i vào đ ó ấ y thư viện năm người đến từ cùng một nơi liền nơi này linh khí r ồ i r à o hoàn cảnh tao nhã trong núi có dòng suối nhỏ xa xa còn có một mảnh rừng đảo lúc này cây đào hoa nở mê người không nớt n à y bạch vân sơn trên còn không có người ở bọn họ có thể tự đi chọn lựa địa phương kiến tạo ốc xá thanh phong lựa chọn một chỗ bên cạnh vách đá địa phương không biết có phải hay không là tại thái nhất tông chính là cái k i a gian nhà ở thói quen hắn tổng l à ư a thích loại này lâm nhai hoàn cảnh thanh phong nhìn thấy cái k i a nhai bên vừa v ẫ n có một cây cây già đan sen chẳng c h ị triển khai mấy chục trượng tán cây hắn t ự coi đây là trung tâm kiến tạo một tòa tiểu viện rơi đến giờ khác này mẹo yêu đã h thanh phong nói cho hắn cùng tử ngọc vẫn là muốn kiến tạo lớn một chút gian nhà bằng không người ở thêm không được nghe được lời nói của thanh phong hai người cũng theo bận rộn đứng lên thanh phong đi chém mấy viên cựu một cầm về m è o yêu dùng nó cái kia móng vuốt sắc bén tựu đem tất cả một đầu hư thành tấm ván gỗ tử ngọc bắt đầu dùng pháp thuật đem những n à y tấm ván gỗ xây thành phòng úc bất quá dùng thời gian nửa ngày bọn họ tựu làm ra một cái một phòng khách phòng năm phòng lớn còn lại một ít gỗ vụn đều bị bọn họ làm thành hàng rào vòng đi ra hai mươi ba mươi trượng địa phương lưu làm việt tử lại trong viện tử lấy một cái bản dùng đến thưởng thức trả tác dụng làm xong này hết thảy đã trên mặt trăng ngọn liêu đầu nhìn mấy người tác phẩm m g è o yêu cùng tử ngọc hai người tàn nhẫn là cao hứng cực kỳ t i ê u hình như bé gái tựa như trong gian nhà không ngừng loành quanh chơi đ ù a thanh phong thì lại ngồi ở bên ngoài trên xích đu nhìn trên bầu trời t r ă n g trọn đầu góc nghĩ đến ngày sau chuyện nên làm thượng thanh cung thật sự là quá lớn chính là tại thế giới kia đạo huyền tông bắt đầu so sánh cũng bất quá là một góc mà thôi nghe này thượng thanh cung đệ tử chỉ là nhập môn đệ tử tự có một trăm nghìn còn lại học đạo đệ tử cùng đệ tử ký danh càng là vô số làm thanh phong nghe thấy con số này thời điểm cũng chỉ có thể không ngừng cảm thắn không thôi bất quá đệ tử nhiều có nhiều chỗ tốt nếu như vậy tự không có người sẽ quan tâm cùng hắn thanh phong mấy ngày này tốt đẹp nghiên cứu một cái tông môn sổ tay bên trên ghi chép chỉnh sơn môn tất cả địa phương đồng thời còn có các loại cấm kỵ hắn vẫn trên địa đồ tìm kiếm mẫu thân hắn khả năng ở địa phương trải qua phân tích của hắn này thượng thanh cung giam giữ yêu ma quỷ quái cùng sở hữu hai nơi một cái là thủy môn kết giới một cái chấn ma thâm nguyên thủy môn kết giới giam giữ nhiều vì là ác quỷ cùng tại yêu chấn ma thâm nguyên nhốt vô số tuyệt thế lại hùng ma đầu vì lẽ đó thanh phong cái thứ nhất địa phương lựa chọn chính là đi trước chấn ma thâm nguyên nghĩ muốn tiếp c phi thường gian nan trừ phi là n g ụ c tốt còn có một chút nhiệm vụ liên quan với ma đầu thanh phong đầu tiên nghĩ tới chính là đi nhận trước gắt đại điện nhìn nhìn có lẽ sẽ có một ít cơ hội những ngày kế tiếp thanh phong vẫn thủ trong đó nay một ngày nhiệm vụ bảng danh sách thay mới rốt cục để hắn nên đón một cái cơ hội chỉ thấy nhiệm vụ kia đơn trên viết lâm thời n g ụ c tốt trông giữ chấn ma thâm viên kỳ hạn ba tháng nhìn thấy nhiệm vụ này đại đa số người đều là t r á n h n ẽ vì sao đây cũng không phải là cái gì tốt việc xấu chấn ma thâm viên bên trong dạng gì ma đầu đều có sơ ý một chút mạng nhỏ đều khó giữ được nghe cái kia tuyên bố nhiệm vụ sư h i n h nói trông coi vực sâu ngục tốt chính là bị một cái ma đầu đánh lén bị thương cho nên nói phải lâm thời dưỡng thương một quãng thời gian này mới ban bố nhiệm vụ đương nhiên nhiệm vụ khen thưởng cũng rất phong phú có thể mỗi cái tháng thu được ba trăm linh thạch thu vào có thể không muốn xem nhẹ khoản này linh thạch đối với tiên môn người tới nói cũng là một bút không sai thu vào dù sao một cái phổ thông kim đan tu h giả bình thường đồng lộc bất quá mỗi tháng năm cái linh thạch mà thôi nguyên anh gấp đội cũng mới mười viên nghĩ muốn dựa vào đồng lộc tu luyện quả thực liền muốn k h ó chết t h a n h p h o n g nhìn thấy c á i i k u t r ê n bốn h i mươi vụ vừa đệ tử vừa rồi tuyên bốn tiểu đi lên p hoàng í a trước điểm nhật đi, tiên ệ m vụ thanh phong nhìn thấy đỉnh này kim quang lấp lóe truyền thuyết vật này có thể chấn áp hết thẻ ma lực những bị giam kia tại trong núi này ma đầu bởi vì một thân ma lực đều bị phong ấn mới có thể như vậy thành thật thanh phong theo cái kia đệ tử đi đến bên trong hang núi chỉ chốc lát sau sẽ đến động bên trong một trong nhà đá nhà đá rất rộng rãi đủ có ba mươi bốn mươi triệu chu vi nơi này ngồi mấy cái tuổi tắc không nhỏ đệ tử những người kia nhìn thấy thanh phong tu vi hơi gật đầu trong đó một nam tử cao lớn đứng lên nói ra ta gọi núi cao là chúng ta này đội đội trưởng phía dưới có một số việc muốn cùng ngươi bàn giao một cái ngươi cần phải nghe rõ không muốn giống như trương sơn bị những ma vật kia gây thương tích thanh phong gật đầu cái k i a núi cao tựu bắt đầu một cái một cái dặn bảo lên nguyên lai、like、bên trong hang núi này cùng sở hữu chín tầng một tầng ma vật muốn so với một tầng hư h i ể m hắn còn dặn bảo tầng dưới nhất tuyệt đối không nên đi bởi vì nơi đó nhốt một tuyệt thế lại hung thanh phong từng cái nhớ nên tuân thủ quy tắc vì là chăm sóc hắn một phen những người kia này mấy ngày đều sẽ thay phiên mang theo hắn đi xuống tuần tra ma vật mà thanh phong thứ nhất ngày đi ngay tầng thứ nhất kiểm tra vừa tiến vào phong ấ n khu hắn nhất thời tựu cảm nhận được một cổ tà ác lực lượng tràn ngập ở giữa tầng thứ nhất ơ i nhốt đều là ma vật cái gì ba đầu ma chó sáu cánh độc tru các loại da h đối với này chút thanh phong đương nhiên xem thưởng thứ hai ngày tựu i có một người gọi là làm mộ dung hiên sư huynh mang theo hắn đi tuần tra mỗi cái giai tầng tầng thứ hai vừa tiến vào nơi nào cũng cảm giác huyết khí có chút của q u ộ n một luồng để người nôn m ử a mùi máu thanh tức ở đây một tầng chuyến khắp các nơi thanh phong bao nhiêu có chút khó chịu cái t ê u mộ dung hiên nói ra quen thuộc một cái là tốt rồi mới lúc tới đều như vậy thanh phong âm thầm vận chuyển một cái công pháp này mới dễ chịu hơn rất nhiều càng hướng xuống dưới mùi máu thanh tức càng thêm dày đặc thanh phong tùy ý hỏi dò sư huynh không biết lần này mặt o à n bộ đều là ma đầu sao này ma đầu phân không phân mộ dung hiên nói cho hắn ma đầu đương nhiên phân nam nữ bất quá trở lấy đến tầng thứ tư phía sau thì sẽ càng phát tiến tĩnh bởi vì những đều là kia đại ma đầu sẽ không giống này chút ma vật một loại đều là không thành thật xuống tới tầng thứ tư thời điểm sắc thực an tinh thật nhiều bất quá nơi này phi thường k i ể m chế thỉnh thoảng truyền đến g i ư ờ n g như ngày âm thanh mộ dung hiên nói cho hắn lần này mặt tổng cộng có năm mươi sáu cái ma vật từng cái đều có nguyên anh kỳ trở lên tu vi tầng thứ năm thời điểm nơi này ma đầu so sánh với một tầng ít hơn một nửa nhiều thanh phong buồn bực những thứ đồn à y đều là từ ngoại giới tế bảo một ít là tu luyện ma công tạo thành tàu hòa nhập ma đã biến thành nửa ma người một phương diện những người này rất khó giết chết cho nên mới phải bị giam nơi đây tiêu diệt ma lực của bọn hắn mặt khác một phương diện chính là thượng thiên có đức h i ế u sinh nếu quả như thật có ma đầu hối lôi sửa sai chúng ta cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội thanh phong không nghĩ tới còn có thể như vậy bất quá này mộ dung hiên tu vi cũng chỉ có thể đem hắn mang tới tầng thứ năm mà thôi nghĩ muốn lại đi xuống thì không phải là bọn họ loại thân phận này có thể đi nhất định muốn có hợp đạo kỳ tu làm sư huynh dẫn dắt mới được thanh phong cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể coi như tôi sau đó mấy ngày thanh phong nói bóng gió năm tầng bên dưới đến cùng là tình huống thế nào đáng tiếc mọi người đều không thích nhiều lời chỉ là nói cho hắn đi xuống liền biết rồi rốt cuộc tại hắn đi tới nơi này thứ năm ngày thời điểm đến một cái người người này chính là này trấn ma huyên một cái đại đội dài tên là tiêu thiên hắn thông thường tình huống bên dưới cách mỗi năm trời đều muốn tới tuần tra một cái năm tầng trở xuống mấy tầng thanh phong xin bên dưới cái kia tiêu thiên nhìn hắn nói ra cái kia phía dưới âm mưu khủng bố trước đây cũng có ngươi đệ tử như vậy h ế u kỳ nhất định phải đi xuống quan sát đáng tiếc từng cái tới phía sau đều không nghĩ tại hà đi thanh phong nghe nói như thế nhưng là không có vẻ sợ hai chút nào nói ra tiêu sư huynh ta là không sợ tốt h tiêu thiên v ô vai hắn một cái vai nói ta liền thích như ngươi vậy đi chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay nhìn nhìn vừa vặn ta một người còn buồn g ầ u đ ư ờ n hoàng sợ trước năm tầng thanh phong này mấy ngày đều đã quen thuộc căn bản không có có gì đáng xem hai người trực tiếp đi sáu tầng đến nơi này bên trong cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm nhất thời tiệu chuyển tới tiếp theo một loại bạo n ổ nhiệt khí tức cũng theo sát mà đến thanh phong chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn trong mắt sung huyết tâm ma hoành sinh nhìn thấy tình huống như thế thanh phong lập tức vận chuyển lên độ ách tâm kinh trải qua tâm kinh làm h a mòn hắn này mới đầu góc tỉnh lại tiêu thiên vẫn quan sát đến hắn nhìn thấy hắn dĩ nhiên chính mình cựu từ cái kia tâm ma bên trong đi ra đ ỗ n g nhiên cảm giác kinh ngạc cực kỳ nói ra thanh phong sư đệ ngươi vẫn là thứ nhất không cần ngoại lực là có thể chính mình đi ra này tâm ma người số một muốn biết mỗi người lần thứ nhất tới đây đều sẽ bị cái này tâm tình đầu độc thông thường đều cần ta ra tay giải cứu mới được thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dựa vào chính mình cựu khôi phục bình thường ngày sau nhìn ngươi tu vi thật là không thể đo lường a nghe được tiêu thiên nói như vậy thanh phong lập tức nói ra tiêu sư minh quá khen ta bất quá là tu luyện một loại công pháp đặc thù mà thôi tiêu thiên phất tay nói không cần khiêm tốn như vậy chúng ta tiếp tục đi nói hắn nhấc chân liền đi cũng không nghe thanh phong đang nói cái gì thanh phong nhìn đến đây bất đắc dĩ lắc lắc đầu lòng nghĩ người sư huynh này cũng là thú vị vừa vừa đi vào thứ sáu tầng mấy trượt xa hắn liền thấy cái k i a trong phòng giam ở đâu là hoàn chỉnh người căn bản là là từng cái từng cái phần còn lại của chân tay đã bị cụt mà thôi có rất nhiều cánh tay có rất nhiều bắp đùi thân thể đầu lâu những thứ đồ này trên người đều tỏa ra to lớn u y áp từng cái từng cái nhảy nhót tưng bừng đều bị một ít thanh đồng hoặc là kim tinh x i n xích hoa trong đó tiêu thiên âm thanh tùy theo nói ra những thứ đồ này chính là thuộc về bất tử bất diệt g i a hỏa bọn họ đều là vượt ngoại chân ma thân thể tàn phế bất luận dùng phương thức gì đều không thể giết chết chỉ có thể giam giữ tới đây phai mở m à tính mới tốt thanh phong gật đầu hắn là biết những thứ này năm đó hắn còn từng hấp thu chân ma nhiều cái bộ vị vì lẽ đó tu vi mới có thể tăng cường nhanh như vậy ma này chút nhảy nhót tưng ơ bừng chi thể tuy rằng cùng những chân ma kia thân thể còn có chút không bằng bất quá hắn có thể cảm giác được trên người bọn họ những năng lượng kia phi thường to lớn nơi này tổng cộng có mười sáu cỗ phần còn lại của chân tay đã bị cụt chính là phân biệt từ mười sáu cái ma trên đầu người chặt xuống chúng nó từng cái đều không nên coi thường mặc dù chỉ là bản năng làm việc cũng không phải ngươi có thể đối phó một khi phát hiện có cái tia phần còn lại của chân tay đã bị cục tránh thoát xiềng xích nhất định phải ngay lập tức đ ă n g báo nếu không thì hậu quả không là ngươi có thể đủ nhận chịu được thanh phong vội vàng bắt đầu trong miệng nói đều nhớ rồi liền hai người tiếp tục hướng xuống dưới đi tới tầng thứ bảy nơi này nốt bảy người bọn họ không là chân ma mà là bảy cái làm nhiều việc c á c đại ma đầu thanh phong từng cái nhìn sang gian phòng thứ nhất chỉ thấy một đoàn khói sám bay đạm trong đó căn bản không có người thanh phong một mặt nghe Tiêu t i ê được cái h oán nghiệm này tên trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc không ớt hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này thiên địa chi khí biến thành t à vật lại đi qua một cái phòng ở nơi này là một đống máu thịt nó đủ có ba bốn t r ư ợ n g chu vi giờ khác này đoàn cũng k i a huyết nhục còn tại rầm rầm như đồng tâm bẩn một loại n ú c đ í c h thanh phong kinh ngạc hỏi g i tiêu sư h u n h đây là vật gì tiêu thiên nói cho hắn đây là huyết ma huyết ma nghe được cái tên này thanh phong có chút buồn b ự c hắn chính là biết bọn họ thế giới kiệt nhưng là có một cái huyết ma nơi này làm sao còn có chẳng lẽ này huyết ma không chỉ là một người t i ê u tại hắn suy tính thời điểm tiêu tiên h nhìn hắn dáng dấp liền biết rồi nghi ngờ của hắn chính là nói ra truyền thuyết này huyết ma chính là trong thiên địa thứ nhất d ọ t máu đen biến thành chỉ là nó năm đó bị chém xuống thời điểm lại hóa thành ngàn vạn máu đen bay xuống thế gian vì lẽ đó rất nhiều huyết ma đều là phân thân của hắn mà thôi nếu như ngươi trước đây từng thấy huyết ma cái kia cũng thuyết minh chỉ là phân thân mà thôi vật ấy đồng loại lẫn nhau thối thì sẽ càng tăng mạnh lớn giới này còn có huyết ma lão tổ tu vì kinh người bất quá tên kia không biết tận giấu ở nơi nào thân phận thành mê năm đó một trận đại chiến hắn bị thương chạy trốn sắp đi thời gian kêu gào nhất định sẽ về đến báo thủ đáng tiếc loáng một cái mấy ngàn năm thời gian cũng không có thấy hắn trở về thanh phong nghe đến đó không khỏi lắc đầu nói hắn cũng thật là không tự lượng sức đến không phải được bị đánh thành bánh thịt không thể nghe nói như thế tiêu tiên h ha ha ha cười ha hả cảm giác người tiểu sư đệ này rất có ý tứ à, hai người tiếp tục đi về phía trước đó là một cái tóc tráng thơ nữ tử nữ tử này ngồi ở c h â đó nhưng là không thấy rõ nàng khuôn mặt cái k i a khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ cũng không biết cái gì nguyên nhân trong lồng giam không ngừng bay hoa tuyết rơi xuống đất thành tỉnh này lao tù cách ngoại h à n lãnh cái k i a tiêu thiên nhìn đến đây ném một khối tảng đá đi vào cái k i a tảng đá giữa không t r ú n g đã bị phủ lên một tầng đông tuyết rơi xuống đất phía sau đùng một cái h ó a thành m ộ t mịt này thanh phong cảm thán đây rốt cuộc là công pháp gì dĩ nhiên rét lạnh như thế tiêu thiên nhìn ra trong lòng hắn nghĩ lập tức nói ra người này chính là băng nữ đã từng hoa thân thành ma tàn sát mười triệu người một thân băng phách h à n công bá đạo cực kỳ nếu không phải là lao tổ tự mình ra tay khó có thể tóm lấy nàng lại đi về phía trước còn lại bốn người đều là sát hại vô số sinh linh đại ma đầu giờ khác này thanh phong không nhìn thấy mẹ của hắn cũng không có tâm tình tiếp tục nhìn nhìn xuống hai người trực tiếp xuống tới tầng thứ tám nay tầng thứ tám càng thêm yên tĩnh hầu như châm rơi có thể nghe tiêu thiên nói cho hắn nơi này chỉ nhốt ba người một cái là vượt ngoại ma đầu một cái là tự xưng là thái cổ thần quân còn có một cái càng thêm lợi hại ổn thỏa đại ma đầu a thanh phong theo hắn từng cái nhìn lại cái thứ nhất thân cao mười trượng đầu sinh hai sừng cả người ma khí và quanh hắn ngồi xếp bằng nơi đó một em mở lặng không lên tiếng t h a người h h p o n đứng đ này cũng có thể cảm giác ở chỗ có cảm thể ợ c c hắn ư n g đ ạ Thái cuối ổ thần q â nhân n cùng không ánh mắt rất hung、ác. hắn nhìn Thanh Phong cùng tiêu thiên, trong mắt sát cơ tôn、trào. Người có khác chỉ ác, cơ c gì loại là biệt, tiêu sát mắt rất mắt trào. u cùng thanh phong không nhìn thấy mặt của hắn bởi vì người này đưa lưng về phía bọn họ nhìn hắn hình thể cùng nhân loại không khác tại trên người hắn buộc chặt chín căn có thể có cánh tay lớn bằng thanh đồng xiềng xích cái kia trên xiềng xích mặt phủ văn trải rộng không ngừng phía trên tái hiện ra vây quanh cái kia xiềng xích chuyển đổi lên khiến người kỳ quái là người này trên người cũng không có gì khí tức thấu thể mà ra cũng không ra hắn đến cùng nơi nào tương đối hưng ánh không nên bị hắn bề ngoài lừa gạt tiêu u v của người n thiên ô n g t vô c nhìn g về phía hắn lập tức nói ra tầng thứ chín cái kia người vẫn là bản môn cấm kỵ phía trên có lệnh trừ phi có pháp chỉ rơi xuống bằng không giữ thể tùy ý ra vào không dối gạt ngươi nói ta cũng không biết cái kia phía dưới giam giữ đến cùng là cái gì thanh phong gật đầu càng ngày càng tò mò bất quá đến rồi hiện tại hắn đã phi thường thất vọng rồi bởi vì một đến tám tầng căn bản là không có mẹ của hắn tầng thứ chín tại hắn nghĩ đến càng không thể mẫu thân hắn coi như là hung mánh hơn nữa cũng không thể cùng này chút ma đầu đánh đồng với nhau đi vừa nghĩ đến đây hắn hưng thu đần độn cảm giác mình đến nhầm địa phương bước kế tiếp có lẽ cần phải đi thủy môn kết giới nhìn nhìn mới tốt đến lúc này kỳ thực thanh phong đã tuyệt vọng rồi tầng thứ chín nhìn không nhìn đã không sao tại hắn nghĩ đến cái tia chín tầng giam giữ người tất nhiên muốn càng thêm hung mánh cực kỳ đi hắn theo tiêu đại ca đi tới phía trên mấy cái khác đệ tử nhìn thấy hắn dĩ nhiên không có phản ứng gì, đều tương đối bội phục hắn. muốn biết những người kia đã từng hạ qua tám tầng tới phía sau đều muốn thích hướng chừng mấy ngày đường thời gian mới tốt lại đây kỳ thực bọn họ nơi nào biết thanh phong cũng tu luyện ma công đồng thời đều là đỉnh cấp c ô n g pháp cho nên đối với những bạo nổ kia nghiệt khí tức cùng ma khí cũng không có quá nhiều cảm giác đồng thời hắn còn thần tu phật pháp một trận độ ách tâm kinh hạ xuống tự nhiên độ hóa những tâm tình tiêu cực kia thời gian sau này thanh phong cách mỗi một hai ngày cũng sẽ bị trực ban đi xuống một chuyển nay một ngày bản hẳn là tiêu thiên lại đây trực ban ai nghĩ hắn phái người tới nói hôm nay có chuyện rất trọng yếu khẩn cầu có người đời hắn đi xuống một chuyển tất cả mọi người lắc đầu không ngót dù sao cái kia bốn tầng bên dưới khí thức thái quá bạo đ ầ u nghiệt thanh phong ngược lại không sợ hãi đồng thời tiêu thiên chờ hắn không sai hắn liền báo một cái tên mà muốn đi xuống tầng bốn lời phía trên quy định nguyên anh kỳ nhất định muốn hai người mới được giờ khác này còn thiếu một người không nghĩ mộ dung hiên suy nghĩ một chút cũng ghi danh núi cao nhìn hai người nói ra cái kia phía dưới tuy rằng từng ấy năm tới nay chưa bao giờ phát sinh qua chuyện nguy hiểm gì bất quá vạn sự vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt hai người gật đầu cũng không để ý giống như núi cao từng nói những nhà giam kia kiên cố cực kỳ căn bản sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh hai người xuất phát rất nhanh đã tới rồi tầng thứ năm nơi này hết thể bình thường các loại ma vật ngoại trừ có chút làm ẩm ý không có chuyện gì khác thứ sáu tầng cũng là như thế đúng là hơi hơi yên tĩnh một ít tầng thứ bảy không có chuyện gì mấy tên kia nửa chết nửa sống một loại tầng thứ tám thời điểm hai người kiểm tra một lần liền muốn rời đi ai nghĩ lúc này bỗng nhiên cái kia vẫn còn qua đi ma đầu dĩ nhiên xoay người lại đó là một tấm trung n h ê n nhân khuôn mặt trên mặt của hắn hình như tràn ngập tăng thương một đôi mắt càng là thâm thúy cực kỳ hắn nhìn về phía hai người bỗng nhiên mở miệng nói ra chỉ cần hai người các ngươi thả ta này thiên hạ tất cả mọi thứ tùy các ngươi ch nghe nói như thế hai người s ư n g sở không có nghĩ tới tên này nghĩ muốn thu mua hai người mộ dung hiên lập tức nói ra ngươi thực sự là cồn g dại v ọ n g tường tùy theo hắn lời mới vừa vừa nói xong trong mắt người kia bỗng nhiên nổi lên hồng quang mộ dung hỉ y ế n lúc đó cũng cảm giác đầu nổ vang một tiếng chuyện gì cũng không biết thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức đi lên phía trước hơi thay đổi sắc mặt gọi nói mộ dung hiên ngươi không sao chứ chương sáu trăm bốn mươi sáu máu gặp như nước thanh phong kêu mộ dung hiên vài tiếng có thể hắn đều không có phản ứng trong lúc nhất thời thanh phong trong lòng sốt sắng hắn tức giận nhìn về phía cái kia ma đầu gọi nói ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? cái kia ma đầu không nói gì con mắt lại một lần đường hồng một đạo hào quang cựu đánh vào thanh phong trong mắt thanh phong nhất thời cũng cảm giác một đạo màu đỏ sợi tơ xông vào hắn thức hải bên trong dây đỏ kia đạo mắt hóa thành một cái quả cầu ánh sáng nó tìm tới thanh phong thần thức tiểu nhân b a y về nó liền hướng trên người n ó n h à o tới thanh phong thần thức tiểu nhân một nhìn lập tức một thanh thần thức kiếm bắn ra nhất thời t i ể u đem cái kia hồng quang cho chặt nước lại nhìn cái kia ma nhân bị chém g â y thần thức một khắc nhất thời kinh sợ nói người dĩ nhiên tu luyện luyện thân quyết thanh phong hai mắt h i p lại nói người dĩ nhiên biết này công、ừ. Ta đương n ha i biết, bởi ê n t vì c ha í n luyện công h pháp là tu luyện bộ k i k ha ô không n bằng g tồi không tồi, tu vi c ủ ngươi lại có t ha ể tu luyện tới nguyên thần luyện nguyên h ó h ì nam h thực t sự là để ta ra ngoài bất ngờ. Bất quá ta rất ta ngoài ngờ. này luyện thần quyết chính là bất Bất ấ quyết quá hiếu kỷ, c kỵ phương pháp, lưu truyền rất ít truyền lưu ở đó ờ i ngươi lại ngươi như thế nào tìm được? Này hình như cùng ngươi không được. thế tìm c quan hệ gì chứ. Ha ha, ha ha ha, năm hệ chứ. gì đó ta sư tôn nhận lấy hai tên học trò một cái là ta một cái là mộng mười ba đến sau bởi vì một chuyện mộng mười ba trộm đi bản môn hơn nửa bộ luyện tần quyết từ đây sát vô âm tín ta nghĩ tất nhiên là n g ư ơ i chiếm được y bắt của hắn vì lẽ đó n g ư ơ i tối đa cũng chỉ có thể tư luyện một nửa kinh thư mà thôi nghe được chuyện này thanh phong nhất thời chừng lớn hai mắt nói ra thì ra là như vậy nhìn thấy thanh phong trả lời như vậy cái kia ma đầu lập tức nói ra tiểu tử nghĩ không muốn cái kia hạ nửa bộ kinh thư ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi vì là ta mở ra hai căn xiềng xích t ự tốt thanh phong suy nghĩ chốc lát lắc đầu nói ra ngươi không nên mơ ngộng bản môn vô số tu vi thông thiên người ngươi nghĩ muốn từ nơi này đi ra ngoài quả thực chính là nói chuyện viển vông mà thôi coi như là ta thả ngươi, ngươi cũng không cách nào đi ra ngoài bất quá ta đúng là có một ý nghĩ không bằng chúng ta trao đổi trên giới hai sách công pháp ta nhìn ngươi thần thức cứng rắn đáng tiếc căn cơ không tốn sức dường như lục bình không dễ một loại ngươi tên tiểu t ử này tâm cơ thâm hậu còn nghĩ rụ rỗ ta hạ nửa bộ sách thực sự là cười n ạ o hiện tại ngươi chính là cho ta thì có ích lợi gì bị vây ở chỗ này tu luyện thành lại có thể thế nào bị người ta hỏi lên như vậy thanh phong có chút ngậm miệng không nói lúc này hắn lấy tay m ò về mộ dung hiền cảm giác hắn chỉ là thần thức bị thương đã hôn mê lúc này mới yên lòng lại lúc này hắn cũng không nguyện ý cùng cái kia ma đầu tốn nhiều nước bọn đông nhiên hắn nhìn về phía cái kia chín tầng cửa vào địa phương một luồng lòng hiếu kỳ m á h liệt thúc khiến cho hắn nghĩ muốn đi xuống nhìn nhìn trong lòng hắn xoắn suýt chốc lát liền nhanh chân chạy đi nơi đ â u đi cái kia ma đầu nhìn thấy tình cảnh này trong mắt hảo quang lấp lóe thanh phong đi tới nhập khẩu trước đón lấy hắn không chút do dự đi xuống hình xoắn úp cầu thang giảm xuống khoảng mười t r ư ợ n g nơi này có một cánh cửa ánh sáng hắn đạp bước đi qua hảo quang lóe lên đã đến xuống một tầng nơi này so với hắn trong dự đoán không một chút nào m ộ dạng phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này rộng rãi cực kỳ. Chu vi mấy trăm trượng cũng sẽ không lợi hạn đập vào mắt nơi đều là dung nham này chút dung nham sùng sục sủ ở ngực bốc lên ngâm nước đem hang núi này nướng mười phần nóng rực dung nham bên trên vô số hỏa nha hóa hình tại bầu trời bay tới bay lui hắn hướng về xa xa nhìn sang liền thấy tại dung nham nơi trung tâm có một đảo nhỏ hòn đảo nhỏ kia phía trên có một cái to lớn lồng sắt cái kia trong lồng sắt mặt có một người mặc màu trắng quần áo n ữ t ử chính khoanh chân mà ngồi không biết vì sao thanh phong nhìn thấy cô gái kia bỗng nữ từ chính khoanh chân mà ngồi không biết vì sao thanh p h o n nàng rất đẹp trên mặt nhưng có nhàn n h ạ t u b u ồ n vẻ mà cẩn thận quan sát dáng dấp của nàng dĩ nhiên cùng thanh phong có ba phần giống nhau nhìn thấy tình cảnh này thanh phong run sợ run càng thêm lợi hại đ ỗ n g nhiên cô gái kia mở mắt ra trong mắt có chút vẻ mê man lập tức hắn nhìn về phía thanh phong trong miệng ổ nói ngươi là ai tại sao lại tới nơi này thanh phong nhìn nàng không nói lời nào chờ cô gái kia thấy rõ dáng dấp của hắn nữ tử bỗng nhiên đi về phía trước đến nàng nhìn hắn môi có chút run dậy nói ra có thể hay không đem ngươi trước ngực y phục mở ra để ta nhìn lên một chút thanh phong dĩ nhiên không có chút gì do dự hất mở y phục lộ ra trước ngực. có thể nhìn thấy tại trước ngực h ắ n có bảy viên nốt dồi son liên tiếp lại còn giống như bắt đầu thất t ỉ n h nữ tử bỗng nhiên dùng tay che miệng mình nàng cả mắt đều là không thể t i n tưởng lập tức nàng lấy ra trên đầu một căn châm phượng đâm thủng chính mình ngón tay d ọ t ra một giọt máu trôi nổi giữa không trung có thể đem dòng máu của ngươi nhỏ xuống một giọt sao thanh phong nghe theo đầu ngón tay một giọt máu nhỏ xuống mà ra hai giọt máu ở giữa không trung gặp gỡ đồng thời đón lấy lẫn nhau dung hợp trở thành một giọt cô gái kia nhìn thấy này hết thảy trong mắt rừng rừng âm thanh run dậy nói ra đứng là ngươi đứng là ngươi con ta đứng là con của ta ngươi là đặc ý tìm đến mẹ、à. thời khắc này thanh phong rốt c ụ c minh bạch cái gì gọi là máu đặc như nước cảm giác hắn nhẹ nhàng gật đầu âm thanh nghẹn nào nói ra mẹ h ả i nhi đến tới thăm ngươi nói nước mắt của hắn không khỏi nhỏ dọa xuống ngươi hiện tại tên gọi là gì n ă m đó ta vì là ngươi chỉ lấy nữ danh gọi là tinh đấu ta gọi thanh phong là sư phụ cho ta lấy tên sư phụ đúng rồi ngươi nhưng là bái vào đến rồi thượng thanh cung bên trong thanh phong nhìn nàng nói ra việc này nói rất dài dòng trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng này một lần ta là đặc ý đến hỏi thăm ngươi tin tức mẫu thân có thể hay không nói cho ta năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cha ta hắn lại là ai đ ộ c cô vân thường than thở một tiếng trong mắt nhiệt lệ vung vãi mà ra ngược lại nói ra hai tử đều là chuyện cũ năm xưa ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây cha ngươi năm đó vì là bảo vệ tính mạng của ta bị phái đi chỗ rất xa nhưng là nàng từ đầu đến cuối cũng không có để cha hắn tên thanh phong mở miệng nghĩ còn muốn hỏi nhưng là lời đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào tại hắn nghĩ đến có lẽ mẫu thân có cái gì nỗi niềm khó nói đem hắn nhìn nàng giờ khắp này trong lòng sinh ra không đành lòng bỗng nhiên nói ra mẫu thân ta m u ố nghe c được ơ lời nói g o của c mẹ thanh phong trong lòng cũng sáng tỏ này thượng thanh cung dường như đầm rồng hang hổ giống như vậy dựa vào hắn tu vi bây giờ thì lại làm sao có thể mang theo mẹ rời đi nơi này đây trong lúc nhất thời hắn đ u n g nhiên cảm giác chính mình vô dụng Hay nhỉ? mẹ có thể nhìn thấy ngươi t i u rất đủ hài lòng thực sự là không nghĩ tới hai mẹ con chúng ta còn có gặp lại này một ngày ta vẫn luôn đang nghĩ ngươi cao lớn phía sau sẽ là bộ rắn gì ta trước khi chết có thể hay không nhìn tới ngươi một mặt lúc này tất cả huấn y tưởng trở thành sự thật ta đã thấy đủ thanh phong gật gật đầu cũng không biết mình còn có thể làm những gì hai tử cho mẹ nói một chút ngươi những năm gần đây tao nộ đi mẹ rất nghĩ biết chương sáu trăm bốn mươi bảy kể rõ thanh phong nghe được lời nói của mẫu thân gật gật đầu tự bắt đầu kể những năm này tao nộ từ cha hắn ly khai bắt đầu đến hắn bị thái nhất tông thu nhận giúp đỡ lại đến làm sao phản lại môn phái lại là như thế nào gia nhập ma môn đến hắn d ư ỡ n g m ẫ u qua đời hắn vì là trong lòng nói trong lòng kiên trì cùng yêu vực chém giết cùng quỷ giới tranh đấu cuối cùng lắng lại thế giới kia hỗn loạn cuối cùng hắn lại là như thế nào thông qua vạn mộ châu đi tới nơi này biến thành ngớ ngẩn nhiều năm trải qua sau cùng hắn lại là như thế nào dựa vào dựa vào bản lĩnh của chính mình lẫn vào thượng thanh cung bên trong thanh phong không ngừng kể rõ nghe đọc cô vân thường không ngừng kinh ngạc chờ nghe hắn nói xong đoạn đường này gian khổ phía sau đọc cô vân thường đã sớm lệ rơi đẩy mặt nói ra hai tử con của ta. những năm này ngươi qua thật là khổ thật là khổ thanh phong một đời kiên cường coi như là lại đau mệt mỏi nữa cũng chưa bao giờ sẽ o á n giận cùng gào khóc nhưng là hôm nay tại mẹ hắn trước mặt hắn nhưng không thể kiên trì được nữa như cùng một đứa bé giống như không ngừng c h ả y ra nước mắt đến tốt rồi hai tử mau nhanh lên đi nếu như cùng ngươi cùng nhau cái kia người tỉnh lại phát hiện ngươi không tại t i ể u hỏng rồi mẫu thân đã thấy ngươi chết cũng không tiếc mẹ cũng không nghĩ ngươi cuốn vào đây là không phải bên trong một đời nhận mệt mỏi thanh phong nhìn mẫu thân xóa đi nước mắt trên mặt hắn gật gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng là hắn nhìn này kiên cố lao tù trong lòng đã quyết định chú ý nói mẫu thân ngươi chờ xem h ả i nhi tổng có một ngày sẽ đem ngươi từ nơi này cứu ra ngoài lúc này thanh phong lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện chính là hỏi d ò mẹ trong biện ý thức của ta có một tòa phong ấn trận pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra đọc cô v â n thường s ư ơ n g s ỏ lắc đầu nói ra cái gì cái này ta cũng không biết ta đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi tỉ mỉ cho mẹ nói một chút liền thanh phong cựu đem cái kia tòa trận pháp tình huống nói ra đọc cô v â n thường nghe xong đầu lông mày sâu châu nói ta sinh hạ ngươi thời gian chỉ có mấy ngày đến sau nàng đem ngươi ôm đi mấy ngày đến sau ta lén lút ỉm được ngươi liền để ngô thần mang ngươi đi chẳng lẽ là khi đó chuyện đã xảy ra nhưng là bọn họ tại sao muốn làm như vậy đây trong lúc nhất thời đ ộ c cô vân thường cũng làm không minh bạch trong đó sự tình có lẽ chỉ có tìm tới thanh phong tổ mẫu mới có thể biết rõ mẫu chốt trong đó lúc này thanh phong lại nói ra mẫu thân có phải hay không là ngô thần làm đ ộ c cô vân thường l ắ c l ắ c đầu nói dựa vào bản lãnh của, của ta mẫu thân vẫn là biết mà hắn trước đó có lẽ cũng là ngươi bất quá tốt tại hắn vẫn là tuân thủ năm đó đối với ta lợi thế để ngươi trưởng thành lên thanh phong nghe đến mấy câu này cũng chỉ có thể cởi khổ một tiếng chính mình cái tia tiện nghi t r a tâm cơ thái quá sâu chậm hắn có lúc cũng không cách nào đoán ra trong lòng hắn nghĩ sắp đi thời gian đ ộ c cô v â n thường nói cho hắn nghĩ muốn giải khai này bí mật trong đó có lẽ chỉ có tìm tới hắn n g o ạ i tổ phụ mới có thể có kết quả bất quá vẫn là không nên đi đ ộ c cô ra bởi vì nàng luôn cảm giác phụ thân khi đó có một số việc giấu diềm nàng hai người lại nói mấy câu nói thanh phong này mới không nỡ rời đi làm hắn đi tới tầng tám thời điểm tốt tại mộ dung hiên còn đang hôn mê thanh phong ôm lấy hắn đến liền muốn ly khai cái tia ma nhân b ỗ n nhiên mở miệng nói ra ngươi đến cùng là ai vì sao phải đi chín tầng t h a n h phong hừ lạnh nói có liên quan gì tới ngươi ha ha ha nếu như ngươi không nói cho ta thật tình đến thời điểm ta tựu i sẽ đem việc này báo cho thường thường hạ xuống tuần tra người đệ tử kia đến thời điểm ta nghĩ ngươi nên biết hậu quả đi ngươi là đang uy hiếp ta sao đúng đấy uy hiếp ngươi thì lại làm sao đây t h a n h phong nắm chặt n ắ m đấm có khoảnh khắc như thế hắn nghĩ vọt tới trong lòng giam giết chết người này bất quá hắn vẫn nhịn được loại này kích động dù sao thành công độ khả thi quá thấp hắn nhìn về phía ma nhân trong lòng xoắn s u ý đường này này mới nói ra chỉ là đi nhìn một cái cố nhân mà thôi cố nhân ta làm sao không biết ngươi là ai ngươi người người nào Thanh Phong sướng không nghĩ này nhân nói như Hắn trần biết cái kia tới có của thể thế ta. ma là sỏ, sẽ nói như vậy. ừ chốc l á t nói r a ngươi nói ngươi cũng nhận tiên h ứ c c á kia người ở b trong. Ừ, trực hạ lớn ư kê nàng tên là độc cô vân thường ta gọi độc cô chiến thiên cái kia người là cháu gái của ta ta là hắn thúc phụ ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào thanh phong nghe nói như thế tao mày nói ra ngươi nói cái gì ngươi quản ta gọi cái gì thanh phong nhìn hắn than thở một tiếng nói độc cô vân thưởng mẫu thân của chính là ta Độc cô Chiến Thiên nghe nói như thế, nhất thời nói bị lúc ô i mới nói ra, ngươi là vân thường đó đưa đi hải tử kia. nói quá qua đầu sức, chính ngửa ra, đưa Thanh ra, tốt thường tử gật gật ngày hắn vân năm Phong là là. đó l này đ ộ c cô chiến thiên tốt đẹp nhìn về phía thanh phong đón lấy không ngừng cảm t h ắ n nói cũng thật là có mấy phần tưởng tựa chỗ ha ha ha thực sự là không nghĩ tới ngươi và ta tổ tôn dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt thanh phong cũng là vẫn lắc đầu không biết nên nói cái gì cho phải đ ộ c cô chiến thiên nhìn hắn chốc lát đống nhiên trong miệng thốt ra một đoàn kim quan nói ra cầm đi đi nếu ngươi cũng là nhà ta con cháu chuyển cho ngươi công pháp tóm lại còn mạnh hơn cho người khác thanh phong đưa tay nhận lấy thần thức hơi động thăm dò vào cái kia giữa kim quan g bên trong chính là ghi lại luyện thần quyết nửa sau bộ phận thanh phong hơi suy nghĩ t i u đem này kim quan g đặt vào thức hải bên trong hắn lại một lần nhìn về phía độc cô chiến thiên trong lòng buồn buồn nói thúc tổ ngươi đến cùng làm việc ác gì mới bị vồ vào tiến vào c h u y ệ n ác thử năm đó mẹ ngươi bị vồ vào đến ta giận dữ bên dưới tìm được thượng thành cung lý luận đáng tiếc những tên kia chưa bao giờ g i ả n g đạo lý trực tiếp điều động ngũ lao đến đây bắt ta năm đó ta nhiệt huyết kích động giận g ữ bên giới tự cùng bọn họ đánh nhau sau cùng tự bị chấn áp nơi này đám người kia nói muốn chấn á Mười ngàn năm à. nghe à n năm n A. g được chuyện nguyên nhân thanh phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải nguyên lai、like、này thúc tổ cũng bị mẫu thân liên lụy hà n y ê n lặng than thở một tiếng nói ra thúc tổ phiền phức ngươi lại chờ đợi một ít thời gian đi sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi cùng mẫu thân cứu ra ngoài coi như là ta bây giờ thả ngươi dựa vào thượng thanh cung thực lực ngươi căn bản không cách nào chạy trốn đ ộ c cô chiến thiên gật gật đầu nói ra ha ha t ố t có trí khí t i u bằng ngươi câu nói này chính là ta đọc cô ra nam nhi tốt thanh phong nhìn đến đây nhất thời đem cái kia hơn nửa bộ luyện thần quyết miêu hạ xuống giao cho đọc cô chiến thiên đ tốt, tốt nhìn, nhìn ộ chương sáu trăm bốn mươi tám tự long thanh phong than thở một tiếng nói ra nàng không có chỉ là nói cái kia người làm nàng bị phái đi chỗ rất xa ai vân thường này nha đầu chính là thái quá cố chấp nói thật cho ngươi biết cái kia người chính là chúng ta đều không biết hỏi thế nào nàng đều không nói thực sự là bị quỷ mê tâm hồn à, đến nay nàng đều là u mê không tỉnh thanh phong gật đầu không nói thêm gì nữa mang theo mộ dung hiên rồi rời đi đ ộ c cô chiến thiên nhìn thanh phong bóng lưng hơi lắc đầu nói đại ca chỉ sợ ngươi từ không nghĩ tới đứa nhỏ này đã cao lớn đã trở về năm đó ngươi làm như vậy một khi bị đứa nhỏ này biết còn không biết muốn nhắc lên bao nhiêu sòng lớn người này không hề tầm t h ư ờ n g ngươi muốn tự lo lấy a cùng lúc đó đọc cô vân thường ngồi yên tại chỗ nhớ lại thanh phong trong lúc nhất thời nàng tất cả ký ức đều bị kéo xuống năm đó cái kia mưa to như thác ban đêm cái kia một ngày nàng mơ tới một cái màu trắng cự l o n g vào ngực nàng nhất thời t i ể u cảm giác trong bụng đau nhức chờ mẫu thân lại đây nàng đã bắt đầu sinh nở đêm hôm đó trời tối dường như mực nước một loại s ề n s ệ t đ ỗ n g nhiên thiên địa nổ vang lên trên trời dĩ nhiên có vô số tinh quang bông u xuống ở đây chung quanh nhà vây hình thành dường như một cái đại trận một loại đón lấy một nói cột sáng màu trắng xô ra hai bên h ắ cám chiếu d ọ i m à xuống tắm rửa trên người nàng chốc lát phía sau thanh phong cựu ra đời đứa nhỏ này khác với tất cả mọi người vừa sinh ra tiện tay nắm một căn màu trắng nhỏ côn trước ngực có bảy viên d ư ờ n g như bắt đầu thất tinh một loại nốt dồi son đồng thời hắn trên trán còn có một khe nứt giường như chưa mở ra con mắt thứ ba tiếp theo cái kia bạch quan g cổ sáng dĩ nhiên hóa thành một cái bạch quan g bắn vào h ắ n đạo kia đầu trán dựng thẳng văn bên trong n à y hết thệ đều bị phụ thân hắn đặt ở trong mắt cùng lúc đó nàng chị dâu cũng sinh ra h ấu tử đứa bé kia cũng không phải phạm nhân sinh ra sau l ư n g t i ể u có một con mánh hổ đồ đằng phụ thân hắn xem qua phía sau tự nhiên thích thú cực kỳ bất quá khi đó độc cô vân thường sinh ra là con riêng đồng thời nàng vẫn là ma giáo thành nữ người này tập nhi chỉ làm ọ i người sợ độc cô vân thường không tiếp thu được liền lừa nàng đem hải tử cầm tình thân bất quá hải tử bị ô m đi không lâu mẫu thân lộ ra thần thái tựu để nàng hoài nghị cái gì nàng gắng gượng thân thể đi tới phụ thân nơi m ậ t thất liền thấy phụ thân dĩ nhiên chính đang làm phép một k h ắ c đó nàng nghĩ vọt vào tìm phụ thân lý luận nhưng là nàng biết tính tình của phụ thân như vậy sẽ hại hải tử nàng cứ như vậy nhìn nhìn phụ thân dĩ nhiên cùng độc cô ra láo tổ cùng nhau đối với hải tử tiến hành phong ấ n phía sau còn nghe phụ thân nói ra đứa nhỏ này trời sinh bất đồng thất hải bên trong đạo kia thần bí khí tức càng là không như bình thường đáng tiếc không cách nào cấy ghép chỉ có thể trước tiên phong ấn chờ đứa bé kia số tuổi đủ rồi lại làm cấy ghép đi lao tổ nói ra chỉ là đáng tiếc đứa nhỏ này tư chất hôn đ ộ thể ức không t ộ n một không có gì đáng tiếc nói đến cùng chỉ là một cái n g h i ệ t chúng tôi có thể đem hắn đạo kia khí tức t r ồ n g vào đến hiên viên trên người chính là hắn phúc phận vân thường nghe nói như thế không khỏi cả người r u n nàng làm sao cũng nghĩ không thông bình thường cưng chiều chính mình phụ thân của cực kỳ vì sao lúc này tâm nhưng lạnh lùng như vậy thật có thể nói là là tâm ngoan thủ lạc hiên viên đó không phải là chị dâu vừa rồi sinh hạ hải tự h phụ thân vì là gì tàn nhất như vậy lại muốn đem con của chính mình b ó c chết lấy r a đạo kia thần bí khí thể đến cho cháu của mình à nghĩ đến đây nàng tựu bắt đầu không ngừng cả người run rẩy trở lại trong phòng nàng có chút ngẩn người giống như vậy một đêm không có trợ mắt tốt tại cơ hội tới rất nhanh phụ thân bởi vì một việc lớn đi ra v â n thường cố nén hậu sản nỗi đau đem hải tử trộm ra ngoài đáng tiếc thời khắc này hải tử nhưng đang hôn mê cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại nàng lập tức gọi tới vẫn cùng mình thân như tỷ đ ệ nô thần đem hải tử giao cho hắn cũng lấy ra quý giá dị thường phá giới phụ để hắn mang theo hải tử đi xa vĩnh viễn cũng không nên quay lại đồng thời bảo vệ bí mật này không muốn để hắn biết mình thân thế ai biết thế sự khó liệu nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có thể tìm tới nàng nhưng là trong này thị phi đúng sai chính mình lại làm như thế nào cùng hài tử nói phải nên làm như thế nào nói sao suy nghĩ luôn mãi nàng chỉ có thể ẩn l ừ a gạt tiếp sự thực có thể như vậy đối với mọi người đều tốt nàng chỉ là hờ vọng hết thể vững vàng vượt qua một mặt là con trai của nàng một mặt là cha của nàng xem như hết thể đều chưa từng xảy ra đi chỉ là có chút đồ vật có lẽ chỉ là nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ tôi sự thực thật sự sẽ như vậy sao có lẽ chỉ có thời gian có thể chứng minh hết thể đi thanh phong đem mộ dung hiên vẫn khiêng đến trông coi hang động mọi người thấy mộ dung hiên như vậy đều giật mình tốt tại nửa ngày phía sau hắn t i ể u đã tỉnh đồng thời không có gì gì chứng về sau hắn mười phần cảm tạ một phen thanh phong thanh phong không nói thêm gì chỉ là cái kia ngày phía sau mọi người phát hiện thanh phong rất trầm mặc không bằng lấy trước kia giống như nhiệt tình mọi người đều cho rằng hắn bị những ma đầu kia sợ hãi đến dù sao chuyện như vậy ở tại đây tầng tầng lớp lớp không tính là mới m ẻ sự tỉnh bất quá thanh phong nhưng trong lòng thì khác có một phen ý nghĩ đó chính là hắn biết chính mình lại vẫn có cái khác người thân thứ ế biết, hết biết nhưng hắn không biết, năm đó mâu thân nẳng lớn mình dạng, thân không biết có gì nỗi niềm nói, không muốn nói lên chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thể coi như phải hoa thể chỉ chỉ thể thôi. h đưa giá gì đi, tới lui coi to một mâu đem mâu đó đều đố có có có câu vì sao cả là là hai ngày tiêu tiên biết rồi chuyện phát sinh ngày hôm qua an ủi thanh phong một phen đến đây phía sau tiểu lại cũng không có mang thanh phong đi xuống qua đảo mắt ba tháng kỳ hạn đã đến thanh phong lĩnh bổng lộc t i u trở lại chính mình trụ sở bắt đầu rồi tu luyện thanh phong nghiên cứu cẩn thận một phen luyện thần quyết lần này bộ càng thêm lợi hại trong đó rằng đến một khi thần thức lại thành dĩ nhiên có thể ly thể n a du chỉ cần thần thức có thể đạt tới nơi càng có thể nháy mắt đến đồng thời thần thức có thể bám vào phía trên bất luận là đồ vật gì chỉ là như vậy làm nguy hiểm cũng rất lớn một khi bị người bắt được không trở về được thân thể bên trong sau cùng hạ t r ẳ n g chính là bản thể biến thành ngu dại bất quá một khi hợp đạo nguyên anh cùng thần thức hôn cùng nhau lợi dụng luyện thần quyết có thể tu luyện ra thứ hai thần thức cũng chính là thân ngoại hóa thân nói như vậy ngày sau có thể lại chế tác một cái, thân thể, tự có thể hai cái cùng tu luyện sau cùng hợp lại là một có thể tăng cường tu hành tốc độ có thể nói vô thượng đại pháp thanh phong càng nhìn này luyện thần quyết cũng không đơn giản đông nhiên hắn nghĩ tới một chuyện cái k i a chính là mình cái k i a thúc tổ có thể hay không tựu có hai cái thần thức này bị giam chỉ là trong đó một cái đây bất quá hắn rất nhanh tựu bác bỏ chuyện này bởi vì nghĩ muốn học được phương pháp này nhất định muốn căn cứ thượng bộ kinh thư tu luyện ra cực kỳ bền bỉ linh thức mới được nghĩ hắn cũng là có nguyên thần son kỳ ngộ mới có thể để nguyên thần khuyết trương lớn gấp ba có thừa thêm vào hắn đã đem luyện thần quyết luyện chế lại thành này mới tu ra nguyên thần tiểu nhân vì lẽ đó hắn tin tưởng độc cô chiến thiên nhất định không có tu luyện ra thân ngoại hóa thân tới đón lấy hắn liền bắt đầu không chút do dự bắt đầu tu luyện pháp quyết này đến chương 649, thời gian qua thật nhanh đảo mắt lại là thời gian ba năm nay một ngày thanh phong thần thức đông nhiên khuyết tặng hắn ra bất quá nháy mắt tựu i đem toàn bộ vô lượng sơn bao phủ lại đón lấy bắt đầu tiếp tục lan tràn mà đi năm vạn dặm mười vạn dặm hai trăm ngàn dặm năm trăm ngàn dặm đầy đủ đến nơi này bên trong thần thức của hắn mới xem như là đến rồi tận đầu thanh phong cũng không nghĩ tới này luyện thần quyết hạ nửa bộ sẽ thần kỳ như thế cũng không thể không nói này luyện thần quyết thái quá bá đạo chỉ là ngăn ngắn thời gian ba năm hắn đã đem hạ nửa bộ tu luyện đại thành đã tới chu vi năm trăm ngàn dặm khủng bố mức độ cùng lúc đó thượng thanh cung có mấy lớn cự đầu dồn dập mở mắt ra ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vào lúc này thanh phong thần thức đã thu hồi những người kia nghĩ muốn tìm kiếm ngọn nguồn nhưng là không thể tìm một mật thất bên trong một hạng phát đồng nhan ông lao thổn thức nói thực sự là kỳ quái chẳng lẽ có cường g i ả t u y ệ t thế xuất thế dòng ngó ta thượng thanh cung môn đến cùng là ai càng có lớn như vậy lực lượng thần thức thanh phong cũng đứng dậy h ắ n nơi nào biết chính mình triển khai thần thông dĩ nhiên kinh động nhiều cái cự đầu đi ra d ò n nó mà bắn tu vi bây giờ đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn đã tiến vào bình cành kỳ nghĩ muốn đột phá vào hợp đạo khó lại khó chờ tại trong núi này chỉ sợ sẽ là lại có bao nhiêu năm cũng không cách nào đột phá a vừa nghĩ đến đây hắn liền muốn đi cái kia hổng trần bên trong đi tới một lần mới tốt đồng thời hắn kế hoạch nghĩ muốn đi một chuyên ma tiên tông đi tìm đến lục như yên nhìn nàng một cái hiện tại làm sao chính là nhìn một chút cũng tốt cho tới dư tử tâm rơi xuống giờ khác này hắn còn không biết bất quá hắn đã nhờ và cùng tới mấy người sư huynh đi nghe t i u tại hắn thu thập bọc hành lý chuẩn bị lúc sắp đi nhưng có một sư huynh trước tới chào hắn ba chính điện thanh phong không rõ vì sao tựu i theo rời đi đến nơi này bên trong hắn liền thấy nơi đây đã tới mấy trăm người gián dấp cùng một màu đều là nguyên anh kỳ đệ tử giờ khác này mọi người chỉnh chỉnh tề tế đứng trong đại sảnh thanh phong tùy y đứng ở phía sau mặt liên nghe được phía trước nguyên hóa thánh tôn ngồi ngay ngắn tại cao đường bên trên chậm rãi nói ra gần đây biên hoang chiến trường chiến sự xuất sáng bỗng nhiên có một đám ma tộc tỉnh anh đến nơi để chiến trường có chút mất thăng bằng vì lẽ đó trưởng môn mệnh chúng ta mau chóng phái chút người đi chỉ viện lúc này đã có mười cái hợp đạo kỳ đệ tử y còn cần phái một trăm tên nguyên anh đệ tử trước đi các nơi áp dụng tự nguyện nếu bình an từ chiến trường kia trở về liền có thể trở thành ta nhập môn đệ tử, kỳ hạn Thanh thế, Phong nghe nói như nói vốn mười u ố n danh, n báo h n nghe g là được ư m năm kỳ hắn có thể trở t ầ n lên còn cựu ó t tại hắn suy tính thời điểm cứ nghe cái kia nguyên hóa thánh tôn nói ra đồng ý trước đi tại chỗ bất động không muốn đi đứng ở hai bên không biết có phải hay không là thanh phong nháy mắt rơi vào trong ký ức cựu như vậy máu chó không nhúc đ í c h đợi khi hắn phản ứng kịp nghị muốn hướng về bên cạnh đứng thời điểm cựu nghe nguyên hóa thánh tôn nói ra h ả o h ả o h ả o không nhiều không ít một trăm mười sáu người chỉ các ngươi không cần sẵn giảm nhìn thấy loại này thanh phong thanh phong này mới phản ứng lại hắn lập tức mở miệng nói ra đệ tử thanh phong một tiếng gầm trong lúc nhất thời vô số người nhìn lại mọi người dồn dập tránh ra bóng người lộ ra thanh phong một người tới thời khác này hắn quả thực chính là muôn người chú ý nguyên hóa thánh tôn nhìn hắn nói ra làm sao người còn có việc không biết có phải hay không là hắn nhìn ra thanh phong có chút hối hận rồi cái kia nguyên hóa thánh tôn đón lấy nói ra chúng ta đệ tử thủ hộ mực giới định muốn lấy mình làm gương không được sợ hãi rụt rè ngươi chờ trở, trở về chính là nhập môn đệ tử không biết ngươi còn có gì không hiểu tùy theo hắn ánh mắt bắn thẳng tới nhìn về phía thanh phong thanh phong trong lòng r u lên trong lòng sáng tỏ nếu như lúc này l ư i bước không chỉ có muốn làm cho tất cả mọi người chế nhạo cũng tất nhiên sẽ mất hết tên tuổi không ngót ngày sau tại môn bên trong làm việc cũng muốn khốn khó nhiều lắm nghĩ tới những thứ này hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến nói ra đệ tử ghi nhớ thánh tôn giáo hấn đ nếu như công lao rất lớn sẽ hay không có cái gì đặc thù khen thưởng nghe nói như thế tất cả mọi người cười vang một tiếng bất quá mọi người đổ là tò mò thực sự là nói như vậy sẽ là tưởng thưởng gì đây nguyên h ò a thánh tôn khẽ mỉm cười nói vậy sẽ phải nhìn bản lãnh của các ngươi nếu như biểu hiện vô cùng tốt có lẽ sẽ bị ta trực tiếp thu làm đệ tử nhập thất nếu như lập xuống bất thế đại công trở thành ta đệ tử thân truyền cũng là có thể một lần này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào làm cho những thối lui ra kia đệ tử đều có chút hối hận không thôi đệ tử nhập thất t đệ tử thân truyền a nếu có thể làm nguyên hóa thánh tôn đệ tử thân truyền thân phận một cái t i ể u cao vô số a đồng thời ngày sau tài nguyên cùng giao thiệp càng là đếm không xúy một nghĩ nghĩ đều để người kích động không thôi thanh phong cũng không nghĩ tới nguyên hóa thánh tôn sẽ như vậy tuyên bố này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn chỉ là hắn hiện tại tên đã lắp vào c ù n g đã là không phát không được sau đó nguyên hóa thánh tôn lại khích lệ mọi người vài câu liền để mọi người trở về chuẩn bị nay một lần cùng thanh phong cùng đi còn lại bốn cái nguyên anh đệ tử đều báo danh tham gia bọn họ nhìn thấy thanh phong có thể đi tự nhiên cao hứng chặt chẽ dù sao thanh phong thực lực mọi người là biết được nói hắn là nguyên anh kỳ đệ t kỳ thực đủ để cùng hợp đạo kỳ đệ tử sống v a i ở trong lòng bọn họ có lẽ thanh phong so với hợp đạo kỳ sơ kỳ đệ tử còn lợi hại hơn rất nhiều trong lúc nhất thời mọi người tự nhiên lấy thanh phong làm trung tâm một đường trò chuyện trở lại chính mình trụ sở thanh phong đem việc này nói cho m è o yêu cùng tử ngọc nghe hai người nghe được thanh phong muốn đi mười năm trong lúc nhất thời đều có chút bối rối chỉ là nọ biên hoang chiến trường nghe lên vô cùng nguy hiểm mang theo hai người hình như không thích hợp a nhưng là mười năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm nếu như mẹo yêu cùng tử ngọc đơn độc lưu lại nơi này trên núi vạn nhất bị hưu tâm nhân ghi nhớ nhưng là không xong dựa vào hai người bản lĩnh căn bản không có thể ngăn cản cái gì n g h o yêu cùng tử ngọc suy nghĩ một phen vẫn là quyết định đi theo thanh phong n g h o yêu nói ra chủ nhân ta tốc độ cực nhanh có thể mang ngươi đi bất kỳ địa phương nào đồng thời còn có thể chăm sóc ngươi vì lẽ đó ta nhất định muốn đi từ ngọc giờ k h ắ c này thân thể nhất chuyển dĩ nhiên hóa thành bàn tay lớn tiểu tinh linh giống như vậy mọc ra hai cái nhỏ cánh vai đến nàng bay đến thanh phong bên người chỉ thấy trong miệng nàng nhậm chú quay về thanh phong một điểm nhất thời có tinh quang một loại quan điểm rơi xuống thanh phong nhất thời cảm giác tất cả mệt nhọc đều tản ra mà lên nguyên khí trần đầy huyết khí phù thịnh nhìn thấy tình cảnh này thanh phong một mặt khó mà tin nổi từ ngọc cười ha h a nói đây là chúng ta long vương tảm độc nhất vô nhị bị kỹ có thể vì là ca ca ngươi tăng cường huyết khí lực lượng còn có thể vì ngươi chữa thương đây ngày sau bất luận ngươi nhận được cái gì tổn thương ta đều có thể giúp ngươi trị liệu đây chương sáu trăm năm mươi suất đầu thanh phong gật gật đầu từ ngọc cái này pháp thuật không sai ngày sau chính mình bất luận cỡ n à o g mệt chỉ cần bị nàng trị liệu một cái tự lại sinh long hoạt hổ giống như vậy chẳng phải nhạc ai nhìn thấy hai người khẩn cầu ánh mắt thanh phong trong lòng hơi động nhất thời đồng ý dù sao hai người lo lắng sự tỉnh thanh phong cũng đang suy nghĩ dựa vào thực lực bây giờ của hắn còn không có đi đến có thể chấn nhiếp hết thể người mức độ một khi hai người này bị người ta nhòng nó chính mình vừa đi nhiều năm hai nàng bị bắt đi chính mình có thể đi nơi nào tìm kiếm đây nghĩ tới những thứ này hậu quả vì lẽ đó hắn đồng ý mọi người thu thập một phen sáng sớm ngày thứ hai còn lại bốn cái nguyên anh đệ tử tự tìm tới muốn mọi người cùng nhau đi bốn người này tên là chu thông triệu thiên minh vương thiển cơ vô lử lúc này mèo yêu đã biến thành bản thể một dài hơn một triệu ư mèo môn chỉ thấy mèo môn cả người bộ lông hát lượng tơ lụa còn giống như tơ lụa từ ngọc cũng hóa thân tinh linh một loại lớn nhỏ rơi tại thanh phong vai đầu bốn người nhìn thấy tình cảnh này dồn dập tán thưởng thanh phong chính là không bình thường rất nhanh mọi người liền đi tới địa điểm tập hợp nơi này sớm đã có người chờ đợi nơi đây nhìn thấy thanh phong đoàn người đến mọi người ánh mắt nháy mắt tựu rơi xuống m è o kia yêu cùng tử ngọc trên người đang lúc mọi người nghị luận ầm một thời điểm lại có đoàn người đến đây chỉ thấy người cầm đầu dĩ nhiên cưới một cao tới ba t r ư ợ n g s o n g đầu sư tử những người kia nhìn người nọ dồn dập đi tới bái kiến nói tư đồ sư minh người này vật cưới tốt uy vũ ba khỉ a người này tên là tư đồ vân chính là này chút tu giả bên trong so với so sánh nhân vật nổi danh hắn nhìn về phía thanh phong cùng bên người hắn trước kia nhỏ mùn trong mắt s ẹ t qua vẻ khinh thường nhìn thấy mình không phải là độc nhất vô nhị mang theo linh thú cùng linh sùng người thanh phong trong lòng này mới an ổn không ít nhìn thấy hắn loại này ánh mắt vương thiền mấy người cho rằng hắn đây là khiêu khích giờ khác này bất chi bất giác bọn họ đã đem mình cùng thanh phong biến thành một thể đến bọn họ nhìn thấy thanh phong vân đạm phong khinh d á n g dấp không chỉ có không hề tức giận còn có giải thoát tâm ý mọi người tự có chút không to vì sao mà thanh phong không thế nào dạng mọi người tự nhiên không tiện nói gì bất quá mấy người vẫn là hướng về t h à n h phong bên người áp sát một phen ngay vào lúc này vốn tưởng rằng bình an vô sự thời gian ai nghĩ đôi kia đầu xanh sư tử đi ngang qua mấy người bên người thời gian đ ỗ n g nhiên xoay đ ầ u lại quay về vương thiền hét lớn một tiếng đột nhiên này tập kích sợ hai đến vương thiền giật mình hắn lập tức tức giận vô cùng nói ra n g h i ệ t xúc tìm chết đón lấy t i ệ u nhìn hắn một t r ư ờ n g đánh ra cái k i a tư đổ vân nhìn đến đây nhất thời một phất ống tay á o t i ệ u chặn lại này một t r ư ờ n g ai lập tức cái tia tư đổ vân con mắt hơi híp nói ra h ử người muốn làm cái gì vương t i ề n không hề sợ hai nói ra chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy tọa kỵ của ngươi đang gây hấn với ta sao khiêu khích ngươi thì lại làm sao ta này vật cưỡi vô cùng chân quý ngươi nếu như tổn thương nó có thể biết cần trả giá giá cả cao bao nhiêu tư đồ vân biến sắc mặt có chút t ứ c giận ngươi vương thiền chỉ vào hắn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy rất không nói lý tư đồ vân lạnh rên một tiếng nói làm sao ngươi không phục giờ khác này vô số ánh mắt nhìn lại vương thiền nhất thời bị nhìn đ ầ y mặt đỏ chót lúc này nếu là hắn nhận tất nhiên muốn trở thành vô số người trò cười chỉ là này tư đồ vân chính là con cháu thế ra không nói một thân tu vi cảng là nguyên anh đại viên mãn đồng thời hắn tu vi cao siêu đã từng vượt cấp đánh bại qua hợp đạo sơ kỳ đệ tử mà một lần thành danh tại trong tông môn cũng coi như là có chút danh tiếng người theo đuổi rất nhiều giờ khác này trong đám người đã có người nhỏ giọng thầm thì nói thử một cái thư viện đệ tử mà thôi làm sao so trên cái kia sanh sư tử cao quý nghe nói này song đầu sư tử chính là hiếm thấy linh thú hiếm có tổn thương nó có mấy cái đầu đ ủ bồi lại có người nói người này một điểm không biết biết điều làm việc vừa tới mấy năm thời gian chẳng lẽ nghĩ muốn l ậ n trời h nghe cái kia đám người xì xào bàn tán vương thiền bản đã hơi tỉnh táo lại tâm nhất thời lại tức giận hắn m u ố n là lấy thắng tính người tính cách cương trực công chính làm sao có thể bị người như vậy trêu bừa giờ khác này hắn mặt đỏ tới mang h a i lớn tiếng quát nói phục ngươi để ta phục cái gì ngươi thân là chủ nhân đối với vật mình cưới quản giáo không nghiêm lẽ ra nên đợi vật cưới xin lỗi nếu không thì việc này tất nhiên không thể cứ như vậy chấm dứt nhìn thấy tiểu tử này không biết cân nhắc lại vẫn cùng hắn như vậy như vậy tư đ ổ vân không khỏi cười lên thực sự là thiên đại cười nhạo ta tư đ ổ vân còn chưa bao giờ làm cho người ta xin thứ lỗi ngươi là cái gì tư cách dĩ nhiên dám như yêu cầu này ta lời này mang theo ba phần bá đạo ba phần xem thường c à càng càng tư đ ể vân ư sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngươi chắc nói ngươi là thứ gì dám cùng ta phát sinh khiêu chiến vậy hãy tới đây đi nói liền thấy hắn từ cái tia xanh sư tử trên lưng nhảy xuống đứng ở vương tiền phía trước nhìn thấy tình cảnh này vô số người đều cảm thán này vương tiền không biết lợi hại hơi chịu thua không phải chuyện nhỏ hóa không sao hà tất cố chấp như thế đáng tiếc này chút người nơi nào biết vương thiền cũng chưa từng nhận được như vậy hoa ước dựa vào tính cách của hắn đầu có thể đoạn máu có thể chạy chính là vị này nghiêm không thể n h ụ lúc này vương thiền cũng không thèm đến sỉa không hề sợ hãi người trước mắt này chỉ nghe hắn lớn tiếng nói t ố t đã như vậy hôm nay t i ể u để ta nhìn nhìn ngươi tư đổ vân đến cùng lợi hại bao nhiêu tư đổ vân cũng không nói nhiều quay về vương thiền đánh tới một trường vương thiền cũng không chần trừ tương tự một trường dò ra hai người trưởng phong tương đối vương thiền mới biết này tư đổ vân chỗ kinh khủng hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới nhất thời t i u trong lồng ngực đau xót đón lấy liền muốn ra bên ngoài bay đi tựu i tại hắn muốn bị đánh bay một khắc đ ỗ n g nhiên một bàn tay rơi ở sau người hắn đón lấy một luồng năng lượng khổng lồ chuyển thu lại đây theo cánh tay của hắn mà đi đánh về phía đối phương âm một tiếng nổ vang tư đồ vân bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước xa đầu lông mày càng là nhữ lại sau một khắc liền thấy thanh phong t ử vương thiền phía sau chuyển xuất thần đến hắn nhìn tư đồ vân nói đạo huynh thực lực cường hãn hà tất việc quái gở bức bách minh đệ bọn ta đây lấy thế đẻ người không phải là chúng ta tu giả h ẳ n có ngươi việc này không có quan hệ gì với người cũng không cần dẫn l ử a thiêu thân tốt tư đ ổ vân âm thanh băng hàn cực kỳ thanh phong lạnh dê một tiếng nói này chút người quản ta tiếng kêu sư huynh đều là huynh đệ của ta huynh đệ có nạn ta người sư huynh này đương nhiên không thể chối tử không để cho bọn họ bị người bắt nạt lời này bị thanh phong nói ra cùng đến đây mấy người nhất thời trong lòng bái phục không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên có như vậy chịu trách nhiệm vương thiền trong lòng càng là vô cùng cảm kích nếu như vừa rồi chính mình đi ra ngoài thật là một điểm mặt mũi cũng không có lẽ còn muốn bị tốt đẹp nhục nhã một phen không nghĩ này thanh phong bình thường làm người biết điều chân chính có chuyện thời điểm dám làm dám chịu dám vị người trước tiên vương thiền trong lòng vô cùng cảm kích trong lòng xin thể người sư huynh này trong lòng hắn nhận định ngày sau có việc coi như là núi đao biển lửa cũng không thể chối tử